hắn thật sự là không nghĩ tới mình có hai đạo hoàn chỉnh tiên khí ra chỉ vẫn như cũ không phải là đối thủ của doanh nhất phải biết hai đạo hoàn chỉnh tiên khí cho dù là tại trung cực đế trên đường cũng là cường giả ha ha không biết tự lượng sức mình doanh nhất mỉm cười tay phải nắm tay kinh khủng sát khí trong nháy mắt thoáng hiện một đạo tinh tiên khí màu đỏ trên tay phải của hắn nổi lên trong nháy mắt thứ ba giáo tử phảng phất thất thần hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cũng chính là trong nháy mắt này doanh nhất đấm ra một quyền một đạo kinh khủng quyền mang sen lẫn giết chóc tiên khí hung hăng đánh vào thứ ba giáo tử trên thân giữa thiên địa lại cũng không nhìn thấy thứ ba giáo tử thân ảnh chỉ có cùng cái này đẩy trời huyết vũ hòa làm một thể một đoàn huyết vụ một đạo hơi có vẻ trong suốt chân linh từ trong huyết vụ bay bắn ra cũng không quay đầu lại bay tới đằng trước chỉ là hậu phương trong nháy mắt xuất hiện một đạo hào quang màu xám trực tiếp đem thứ ba giáo tử chân linh đánh nát thần long giáo thử doanh nhất mỉm cười thu hồi thứ ba giáo tử còn x ó t lại kim sắc long thương cùng hắn không gian pháp khí loại hình pháp bảo một kiện tiên khí vẫn là đáng giá doanh nhất đi thu thập mặc dù một kiện tiên khí đối doanh nhất tới nói không tính là gì nhưng là lúc sau thành lập thiên đình khó tránh khỏi tránh thiếu thiếu các loại tài các nguyên. loại phanh phanh chỉ là doanh nhất mới vừa vận đem thứ ba giáo tử đồ vật cất kỹ bên hai liền lại vang lên cái này kinh khủng tiếng tim đập doanh nhất tâm thần khẽ động hai mắt trong nháy mắt hướng trung tâm trận pháp cái k i a cái cự đại kén máu nhìn lại trọng đông vận chuyển ở giữa bên trong huyết kén một cái hình người sinh linh hiện hiện ở trong mắt doanh nhất một cái cực nó mạnh mẽ đanh thép trái tim ở trong đó nhảy lên mỗi trong nháy mắt quá khứ giống như trong đó sinh linh đều cường đại một điểm không thể chờ xem ảnh một doanh nhất thầm nghĩ lấy t i ệ tay đem vừa mới thu hồi kim sắc long thương trực tiếp ném ra ngoài kinh khủng tiên khí mang theo trận trận tiên uy trực tiếp đối trung ương nhất cái kêu huyết sắc kén lớn mà đi vê anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau doanh nhất lại nhìn sang nguyên bản to lớn kén máu đã sớm không còn tồn tại ngược lại lưu lại một cái rất lớn bạo tạc hố kim sắc long thương cứ như vậy nghiêng cắm ở hố to trung ương hh ắ c ắ c vẫn là đã chậm một bước một đạo âm trầm thanh â m vang vọng toàn bộ kén máu trong trận pháp doanh nhất ngẩng đầu nhìn lên một cái kỳ dị sinh linh tĩnh lực nửa bước cảnh giới của thánh nhân vung phát ra vô cùng kinh khủng u y áp đã chậm một bước lại như thế nào doanh nhất lẳng lặng nói ra ha ha ha có đảm lượng ngươi tên là gì có tư cách nhập ta dưới trướng thần dị sinh linh nhìn xem doanh nhất nói ra nhập ngươi dưới trướng không sai ta nhìn ngươi tu vi cũng tạm được thần phục cùng ta ngày khác ta quân lâm chư thiên ngươi chính là dưới trướng của ta một đại chiến tướng hưởng vô thượng vinh quang kỳ dị sinh linh mở miệng nói ra ha ha còn là lần đầu tiên có người như thế nào cùng bản thần tử nói chuyện ngươi là ai có tư cách gì cũng được xem ở ngươi là người một nhà phân thượng nói cho ngươi cũng không sao ta chính là nhân ngư nhất tổ cân nhân t ừ n g tại vô số kỷ nguyên trước đó trợ giúp nhân ngư nhất tộc vượt qua diện tộc họa ước định khi lại một lần nữa đụng phải vô địch đại thế thời điểm nhân ngư nhất tộc toàn lực chúc ta khôi phục ta cố ý lưu lại cái này vạn linh phệ huyết trợ chính là vì hôm nay mặc dù bị ngươi đảo loạn nhưng là ta đã khôi phục từng tia thực lực chắc hẳn quét ngang chư vị thiên tiêu không có bất cứ vấn đề gì n g ư ơ i cường đại như thế làm sao lại rơi đến nước này doanh nhất t ỏ mò hỏi còn không phải lúc trước chọc phải doanh ra tính toán những chuyện này ngươi không cần biết v ậ sao đi theo bản tọa quét ngang chư thiên、Phúc. doanh nhất bật cười để trên bầu trời sinh linh phẫn nộ quát cười cái gì cười ngươi không nên dây vào đến doanh gia doanh nhất đáp lại nói doanh gia xác thực c ư ờ n g đại b ấ t quá bản tọa trốn ở chỗ này ước văn năm doanh gia cũng tìm không thấy ta ai nói doanh gia tìm không thấy ngươi doanh nhất sắc mặt cổ quái nói ra ngươi có ý tứ gì bản thân tử có ý tứ là doanh gia không chỉ có tìm tới ngươi còn muốn đưa ngươi triệt để diễn s á t đi ha ha ha ha, nơi này chính là đế lộ bên trong bí cảnh doanh gia làm sao lại tìm tới nơi này đến bản thân tử cũng là doanh gia đó a doanh nhất thản nhiên nói sau đó thân hình lóe lên xuất hiện trên bầu trời trí tôn trung k ỳ trợ cấp hoàn toàn bộ phát ra k h í thế kinh khủng thế mà trực tiếp vượt trên trước mắt thần dị sinh linh ngươi là người nhà họ doanh t ố t t ố t t ố t năm đó ta bị doanh gia một vị tiên vương ép tự buộc thần hồn hôm nay liền từ ngươi bắt đầu thu chút lợi tức tự buộc thần hồn lừa qua tiên vương lại lần nữa khôi phục xem ra người này có ít đồ doanh nhất thầm nghĩ l ấ y ngoài miệng lại không lưu tình chút nào nói ra nguyên lai là tại ta doanh gia trước mặt như là chó nhà có tang đồ vật cũng xứng tại bản thần tử trước mặt tiêu gạo doanh gia t h ầ tử r ấ thần tốt. ô thôn m nay nục người tinh của hoa. huyết trước hết t h vệ dị sinh linh nói xong chung quanh kinh khủng tinh lực cây hoa màu gà điên cùng hướng bên trong thân thể của hắn trào lên đi bản thân hơi có vẻ khô quắp lục thân cũng ở đây hiện ra từng tia ánh sáng c h ạ c h chỉ có từng tia quan c h ạ c h cũng đủ để cho thấy hắn đã từng cường đại lục thân mặc dù không phải bản tôn nhưng là cái này cỗ thân thể này giết người đủ để thần dị sinh linh nói xong một chỉ điểm ra một đạo kinh khủng quang mang trong nháy mắt phóng tới doanh nhất không sợ chút nào đồng dạng là dỗi da ngón tay cũng là một chỉ điểm ra khác biệt chính là đổi chỉ làm kiếm vung ra một đạo kiếm khí t r ự chương tiếp t i đem đạo hai trăm sáu mươi một quyền đánh bại thần dị sinh linh còn muốn đoạt xá doanh nhất nói xong lật tay nắm chặt một thanh kiếm gãy kinh khủng kiếm khí tán phát ra để tốt chung quanh thiên địa tràn đ ầ y mênh mông kiếm bí. hử cho bản tòa chết thần dị sinh linh nói xong hai tay đột nhiên hướng về phía trước đầy một đạo kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đỏ từ song trưởng của hắn bên trong dựng dục ra đến sau đó trực tiếp đối doanh nhất bạo bắn xuyên qua doanh nhất mặt không đổi sắc theo cái này sinh linh cơ hồ là hắn bước vào đế trên đường đến bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ quang cầu phóng tới trong n g a y mắt doanh nhất kiếm gãy đồng thời xuất thủ một đạo kinh khủng kiếm đạo tiên khí sen lẫn lấy để cho người ta hít thở không thông sát khí trực tiếp đem trước mắt quang cầu phá mất sau đó còn dư có cười nói kiếm khí bắn thẳng đến thần dị sinh linh mà đi có ý đồ thần dị sinh linh nhìn như theo tay chặn còn lại kiếm khí lại rõ ràng đối doanh nhất thu hồi lòng k i n h thị đồ tốt còn ở phía sau đâu doanh nhất cười kiếm gãy hướng trên đầu dơ lên kinh khủng kiếm khí phát t á n ra lấy thần dị sinh linh làm trung tâm t r u n g quanh trong nháy mắt dâng lên từng đạo kinh khủng kiếm quang nhưng sau khi ngưng tụ thành từng trôi bảo kiếm lẫn nhau chiến m i n h lấy lục tiên kiếm quyết muốn chết nhìn xem mình không biết cái gì là có lại một lần lâm vào kiếm trận bên trong thần dị sinh linh g i ậ n quát một tiếng tay phải trực tiếp từ bên cạnh tiện tay trộm tới mấy chục cái tàn phá vũ khí sau đó hai tay ở giữa thêm mà trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ pháp lực trực tiếp đem những binh khí này hòa tắt mất sau đó đưa chúng nó biến thành một thanh cự hình trường đao hung hăng hướng trước mắt một bù kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phung trào đối mặt loại pháp lực này doanh nhất đã sớm không xa lạ gì mình cũng từng nhiều lần cùng doanh gia thánh nhân cường giả l u ậ i bản cái gọi là pháp lực bất quá là so linh lực cao hơn một cái cấp bậc thôi thú chi hiện tại doanh nhất linh lực nhìn chăm chú trình độ thậm chí vượt qua pháp lực c à n g có linh khí tiên khí tại thể nội gia trì kiếm trận cảm nhận được trường đao la mang trong nháy mắt biến trận đạo đạo kiếm khí thuận đường phố bắn ra một chút bắn về phía la mang một chút bắn về phía trong kiếm trận ở giữa thần dị sinh linh à à à. đ á người giận, g n n h tiểu tử này thật sự cho rằng bản tọa cầm kiếm này trận không có cách nào sao thần dị sinh linh nói xong nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước hắn biết mình vừa mới khôi phục không thể cùng doanh nhất ở chỗ này hao tổn huống hồ thân thể của mình đều còn không có thể chứng một đạo kinh khủng thần quang từ chán của hắn chỗ tránh hệ ra thần quang chậm rãi tụ tập tạo thành một đạo thần dị ân ký tại thần dị sinh linh trước mặt chậm rãi biến ảo phảng phất là một chữ cũng giống như là một cái thế giới cho dù là doanh nhất trọng đồng đều nhìn không rõ ràng phá thần dị sinh linh nhẹ nhàng nói một chữ trước mắt dấu ấn bí ẩn liền đã phi tốc mà ra trực tiếp dán tại t r u n g quanh hư không kiếm trận phía trên doanh nhất trong nháy mắt cảm thấy t r u n g quanh kiếm trận trong nháy mắt biến không bị k h ô n g chế sau đó trực tiếp tiêu tán ha ha chỉ là kiếm trận không gì hơn cái này lần này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thật sự cho rằng b ả n thần tử cần nhờ cái này kiếm trận mới có thể chạm ngươi sao doanh nhất khẽ mỉm cười tay cầm kiếm gãy trực tiếp lao đến đạo đạo kiếm khí bén nhọn thuấn phát mà tới để thần dị sinh linh lại lần nữa bị thương chơi với ngươi chơi xem ảnh một thần dị sinh linh nói xong bước chân hướng về phía trước đặt mạnh thân hình đã sớm xuất hiện tại doanh nhất bên người lấy nắm đấm làm vũ khí đối doanh nhất đánh tới không biết ngươi bộ thân thể này được hay không doanh nhất mỉm cười để thần dị sinh linh đột nhiên cảm giác được không thích hợp vô cùng cường đại chiến đấu trực giác để h ắ n nhanh chóng lui lại chỉ là doanh nhất không có cho hắn loại cơ hội này hồng mông thánh thể lực lượng toàn bộ dùng đánh vỡ đ ổ i ra doanh nhất cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có đây là toàn lực thi triển hồng mông thánh thể lực lượng mang tới tự tin nhục thân tiên khi ra chỉ để doanh nhất chiến lược trong nháy mắt lại bên trên một bậc thang vê anh một đạo màu tím n h ạ t quyền ấn trước mắt đã tới một quyền đánh vào thần dị sinh linh trên thân vê anh cho dù là nhân ngư nhất tộc hao tổn tâm cơ cho hắn tìm tới cường đại nhục thân cũng không thể tiếp nhận doanh nhất dạng này một quyền dùng để ngăn cản cánh tay phải đã sớm không biết tung tích thân thể những bộ vị khác cũng toàn bộ dạng n ư ớ ra cho dù là hấp thu chung quanh có cường đại huyết nhục tinh khí cũng vô pháp đền bù loại thương thế này đây là nhục thân bản nguyên thương thế cần lượng lớn huyết nhục tinh khí rất lâu mới có thể chữa trị điều đó không có khả năng thần dị sinh linh dùng đã nhanh không phát ra được thanh â m nào c ũ n g họng nói ra trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc ha ha cùng bản thần tử l i ề u nhục thân lại là một cái một quyền đều không tiếp nổi mặt hàng không có ý nghĩa doanh nhất thản nhiên nói sau đó thân hình lại lần nữa hiện lên lại lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay lần nữa nắm chặt cái tia thanh kiếm gãy trực tiếp mấy đạo kinh khủng kiếm khí chém ra sắc ý vô tận trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bí cảnh doanh nhất giúp đỡ giết chóc tiên khí cùng kiếm đạo tiên khí một kiện không có sử dụng lục tiên kiếm quyết chỉ là phổ thông m ấ y kiếm trước mắt thần dị sinh linh không còn có thủ đoạn ngăn cản nhục thân triệt để h ỏ n g mất một đạo nhàn nhạt chân linh từ đó phiêu tán đi ra đối doanh nhất nói ra quả nhiên không hổ là doanh gia thiên tiêu không biết b ả n tọa đoạt lấy thân thể của người thời điểm người nhà họ doanh làm cảm tưởng gì đạo này chân linh nói song hướng doanh nhất m ì tâm lao đến doanh nhất cười không có chút nào kháng cự cứ như vậy để hắn chân linh tiến thức hải của mình dù sao ở bên ngoài còn khó nói nhưng là thật đến mình địa bàn còn không phải mình định đoạt cùng bất kỳ một cái nào lần thứ nhất tiến vào doanh nhất thức hải người đạo này chân linh tại chỗ liền hối hận đây là thức hải sao nhà ai thức hải dài dạng này vô tận hỗn độn bên trong một mảnh vô tận đại lục ở trong đó hiện hiện đại lục trung ương nhất có một chỗ hồ sen ao bên trong có chín đoá nở rộ kim liên theo từng tia từng tia hỗn độn khí tại chập trờn hồ sen bên cạnh một viên vô cùng thần dị cổ thụ l ặ n g lặng sinh trường đây là doanh nhất thức hải số một thần dị tồn tại một cái hiện ra hảo quang màu từ kim hình người nguyên thần liền xếp bằng ở cổ dưới cây theo cái này tiểu nhân một hít một th ở vô tận thức hải đều đi theo có r ỗ i thần dị sinh linh chân linh đột ngột xuất hiện tại doanh nhất trong thức hải đã sớm bị cảnh tượng trước mắt hù dọa ha ha bản thần tử thức hải còn hài lòng dưới cây tiểu nhân trong lúc đó mở hai mắt ra nhìn thẳng thần dị sinh linh chân linh nói ra người rốt cuộc là ai tại sao có thể có như thế đặc thù thức hải thần dị sinh linh kinh ngạc nói loại này vô cùng kỳ dị thức hải tuyệt đối là vô thượng cường giả tiêu chí chẳng lẽ là một vị nào đó nhân vật vô thượng chuyển sinh tới sao ha, ha người nào người giết người doanh nhất nói xong không còn cho vị này bất kỳ cơ hội phản bác trực tiếp tại trong thức h ả i vận dụng mình vô tận thần hồn chi lực đ ó a đ ó a hoa sen chập trờn thần dị sinh linh chân linh rất nhanh bị triệt để ma diệt doanh nhất đang hấp thu hắn một chút ký ức về sau mới chậm rãi mở mắt chương hai trăm sáu mươi mốt rời đi bí cảnh thủy tinh cung bảng xếp hạng tiêu hóa thần dị sinh linh bộ phận ký ức về sau doanh nhất mới chậm rãi mở hai mắt ra cái này thần dị sinh linh lai lịch cũng không đơn giản nguyên vốn cũng là chân tiên đỉnh phong thực lực vì đột phá tiên vương cảnh giới nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế chính là cái các loại phương thức cuối cùng không chỉ có không thành công ngược lại để cho mình rơi một thân thương thế ở phía sau đến v ì dưỡng thương không tiếp thôn phệ một cái tiểu thế giới toàn bộ sinh linh sau đó bị một danh o gia một vị tiên vương phát hiện mới ra tay đem hắn ngăn lại chỉ là không nghĩ tới hắn một tia nguyên thần tránh đến nơi này lợi dụng nhân ngư nhất tộc vô c h i trợ giúp mình khôi phục doanh nhất lại nhìn chung quanh những này còn vây ở bên trong huyết kén thiên kiêu lắc đầu những này thiên kiêu coi như bị cứu ra ngoài cũng thực lực đại tổn trừ phi có cường giả tốn hao trọng đại đại giới vì đó bổ sung bị thôn phệ bà nguyên nếu không rất khó lại đạp vào con đường tu hành doanh nhất nghĩ đến r ộ i tay ra cắm ở phía xa kim sắc long thương phảng phất có cảm ứng bay thẳng trở về trong tay của h ắ n sau đó doanh nhất cầm trong tay kim sắc long thương hướng về nơi xa nhẹ nhàng đâm một cái một đạo trận pháp đột nhiên vỡ vụn vê anh soạt c h ó i buộc đông đảo thiên kiêu huyết hồng sắc sợi tơ triệt để tiêu tán các vị thiên kiêu cũng đều rơi xuống đất nhao nhao vận lên linh khí muốn chữa trị thương thế nhưng là càng là như thế những người này sắc mặt thì càng khó n h ì n bị hấp thu thôn vệ cơ hồ là tự thân bà nguyên rất khó bổ sung thậm chí ngày sau tu hành cũng khó có thể tiến thêm đại đa số người cơ hồ rèn luyện con đường tu hành nhân ngư công chúa chuyện này ngươi không không muốn cho chúng ta một cái công đạo sao có thiên kiêu trực tiếp hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất nhân ngư công chúa nổi lên ta cũng là người bị hại cho các ngươi cái gì bàn giao lại nói lúc trước thế nhưng là các ngươi nhất định phải tiến đến nhân ngư công chúa lạnh mặt nói đám người nghị luận ầm ĩ nhưng không ai nhớ kỹ là doanh nhất vừa mới đem bọn hắn cứu ra doanh nhất lắc đầu trực tiếp lách mình rời đi nhân ngư nhất tộc như thế đối đại đế trên đường thiên k i ê u khó thoát đế lộ người chấp pháp xuất thủ bộ tộc này cơ hồ xong công tử ngươi đi ra doanh nhất thân hình một chỗ cung điện doanh vân đám người liền x u ố n g tới lần này may mắn công tử một để cho chúng ta đi vào nếu không chỉ sợ hung nhiều các tiếu huyền cơ tử nhẹ giọng nói ra thật sao không sai cung điện bên trong lại là một cái cự đại t r ậ n pháp phạm la tiến vào bên trong thiên kêu toàn đều g ã y mất con đường tu hành doanh nhất gật gật đầu nói a công tử kia ngươi doanh vân kinh hô nói ha ha công tử nhà ngươi là ai chút chuyện nhỏ này khó khăn ngược lại ta doanh nhất nhẹ nhàng gõ xuống doanh vân đầu vừa cười vừa nói doanh vân thì sắc mặt đỏ lên túi đầu không nói thêm gì nữa chúng ta đi thôi tại cái này đế lộ hậu phương thủy trung không phải kế lâu dài các ngươi muốn thật nâng cao tinh thần liền tranh thủ thời gian cảm thấy phía trước nhất đi t ố t công tử bọn hắn đi tới chỗ nào xem ảnh một doanh nhất hướng về huyền cơ tử hỏi công tử phía trước nhất một nhóm thiên tiêu chạy tới thứ bốn mươi lăm nốt bốn mươi lăm quan sắp tiếp cận một nửa lần này chúng ta đừng lại làm chết lại bản thần tử ngược lại muốn nhìn một chút huyền thiên tiên vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất là cái d ạ n g gì người mạnh nhất là cái d ạ n g gì huyền cơ tử theo bản năng hướng doanh nhất nhìn lại doanh vân dư thu thủy tà vô thần nhìn thấy huyền cơ tử d á n g vẻ toàn đều cười một nghĩ đến cái này bình thường rất nghiêm túc người cũng có dạng này một mặt tại doanh nhất dẫn dắt phía dưới mấy người lần lượt rời đi nhân ngư nhất tộc bí cảnh thậm chí không ngất toàn thành cũng một trở về trực tiếp rời đi đế lộ thứ ba mươi lăm quan hướng về phía trước mà đi đạo đạo tinh quang vẩy xuống đế lộ một đoàn người chính đang nhanh chóng phi hành chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ngừng trạ dạ chỉnh đốn một trận về khoảng cách lần nhân ngư bí cảnh thời gian đã qua sắp hai tháng doanh nhất mấy người cũng vừa mới tại đế lộ thứ bốn mươi quan đánh dấu hiện tại lại tiến về đế lộ thứ bốn mươi mốt quan công tử vừa mới nghe nói không ta vô thần đi tới nói ra nghe nói cái gì huyền thiên tiên vực trăm đại thiên kiêu a đi qua thứ bốn mươi quan thời điểm mấy người nghe nói cái này từ thủy tinh cung ban bố bảng danh sách huyền thiên tiên vực thiên kiêu bảng xếp hạng tổng cộng có bốn cái bảng danh sách chia làm yêu n g h i ệ t thiên kiêu cấm kỵ thiên kiêu thiếu niên trí tôn cùng trăm đại thiên kiêu huyền thiên đế trên đường yêu n g h i ệ t thiên kiêu mười vạn người cấm kỵ thiên kiêu mười ngàn người thiếu niên trí tôn một ngàn người cùng huyền thiên tiên vực trăm đại thiên kiêu một trăm thủy tinh cung là huyền thiên tiên vực bên trong lấy buôn bán tin tức lập nghiệp một phương thế lực hiện tại cũng là một phương lớn bất hủ thế lực nghe nói huyền thiên tiên vực liền không có bọn hắn không biết sự tình hết thảy tất cả tại trước mặt bọn hắn đều là trong suốt cho nên cứ gọi thủy tinh cung không nghĩ tới thủy tinh cung đem sinh ý làm đến trên đế lộ doanh vân vừa cười vừa nói bất quá cái này thiên tiêu bảng xếp hạng mặc dù không cho phép nhưng là cũng có thể nhìn ra cái đại khái đúng vậy à, ngươi các loại trong mấy người huyền cơ tử có thể nhập thiếu niên trí tôn cố gắng một chút cũng có thể tiến trăm lớn ba người các ngươi miễn cưỡng được xưng tụng là thiếu niên trí tôn tại trong tử, ta trọng, tử ta tại trong. coi giả. bài ngươi bài ngươi nói cái cấm cũng Công chúng chủ công sách kỵ không không bên bảng bên vâng danh quan danh danh gì là là là vì Ha ha ha, A. yếu đúng vậy a công tử dựa vào cái gì a chỉ có thể nói thủy tinh cung năng lực tình báo s á t thực độc bộ thiên hạ công tử đây là ý gì các ngươi nhìn xem những n à y trăm đại thiên tiêu ta doanh gia có mấy người lên bảng trăm đại công tử ta doanh gia tổng cộng mười ba người lên bảng trăm lớn ngoại trừ doanh thái bên ngoài tất cả đều là cổ đại quái thai đúng vậy a đến trước một trăm thứ tự muốn phân g i a cao thấp nói nghe thì dễ h ú n g chi còn xa xa một đến mọi người lẫn nhau động thủ thời điểm đâu thủy tinh cung dựa vào cái gì làm ra cái bài danh này ý của công tử là bọn hắn chỉ là tùy tiện sắp xếp chỉ vì tại đế lộ bên trong đỏ sức cái tên t u ổ i tôi h về phần bài danh nhìn xem doanh thái giới thiệu liền biết doanh gia đời này thứ nhất thánh tử thân phụ thương thiên bá thể trí tôn cảnh giới phía trên tu vi tu thành hai đạo tiên khí xếp hạng thứ mười công tử nói là doanh thái bài danh có vấn đề không phải xếp tại trước mặt hắn cũng xác thực có vốn liếng của mình bất quá trong mắt ta đều như thế cái gì đều như thế bởi vì bọn hắn toàn bộ đều không tiếp nổi toàn lực của ta một c h i ề u cho nên đều như thế doanh nhất hời hợt nói ta liền biết huyền cơ tử hưng p h â n nói cho nên cái này bảng danh sách với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào đối với các ngươi tới nói xác thực một cái thực lực so sánh biết mình chỗ tại cái gì cấp độ cố gắng tăng lên liền là là công tử công tử phía trước đã đến thứ bốn mươi mốt nốt đi đường đi đến bốn mươi mốt quan nghỉ hai ngày ra lại phát trong khoảng thời gian này quá đổi đến t h ủ y tinh cung đế lộ thiên kiêu bảng xếp hạng triệt để dẫn nổ đế trên đường bầu không khí tất cả mọi người đều đang đàm luận không phải ai ai ai tiến vào bảng xếp hạng liền là tại trăm tại trung tâm ai thực lực cường cũng đã dẫn phát rất nhiều xung đột đặc biệt là cường đại đế lộ thiên kiêu ở giữa khiêu chiến càng là nhìn mãi quen mắt dù sao đều là n h i ệ t huyết thiếu niên ai không đối với mấy cái này thứ tự cảm thấy hứng thú đâu kỳ quái danh tiếng thịnh nhất doanh gia thần tử thế mà không tại bảng xếp hạng bên trong cái này thủy tinh cung đang làm cái gì đồ vật đế lộ thứ bốn mươi hai quan thiên táng tinh nơi này là táng sĩ nhạc viên người chết coi yên vui không biết từ lúc nào bắt đầu cựu thiên tiên vực cường giả một m khi vẫn lạc càng ngày càng nhiều người hy vọng đem thi thể của mình vùi sâu vào táng địa chỉ chờ mong tại táng địa giành lấy cuộc sống mới vô tận kỷ nguyên đến nay táng địa cùng nhau biến thành cựu thiên tiên vực bên trong kinh khủng nhất một chỗ địa vực bên trong thậm chí tạo thành một cái hoàn toàn mới giống loài táng sĩ từ thi thể đi qua đặc thù thiên địa quy tắc diễn biến mà thành một loại đặc thù sinh linh đế lộ thứ bốn mươi một quan liền là táng sĩ nhạc viên lúc đầu doanh nhất cũng không định ở chỗ này nghỉ ngơi nhưng là tạ vô thần tu vi đã đến cực hạn đang muốn tìm một chỗ đột phá đến c h i tôn cảnh giới cho nên mới lâm thời quyết định ở chỗ này đặt chân táng địa thiên kiêu số lượng rất nhiều tất cả đều là các loại tuổi trẻ táng sĩ nghe nói trăm đại bên trong đều có không thiếu táng sĩ thiên kiêu tồn tại một thân sạch sẽ áo b à o phong lưu phong khoáng mấy người tiến vào thiên táng tinh liền phát hiện bọn hắn cùng chung quanh táng sĩ cơ hồ không hợp nhau chung quanh táng sĩ tất cả đều là rách dưới áo b à o toàn thân trên d ư ớ i tản ra mục nát khí tức có chút thậm chí còn thiếu cánh tay chất gãy đây cũng là bởi vì bọn hắn nguyên thế vẫn l ạ thời điểm vấn đề dù cho biến thành táng sĩ cũng vô pháp cải biến mấy người đến cũng đưa tới chú ý bạn tới đây làm táng sĩ nhạc viên cái khác thiên kiêu tới chỗ này cơ bản cũng là đánh cái thẻ liền đi số rất ít sẽ dừng lại cho nên doanh nhất mấy người đến càng thêm làm người khác chú ý đặc biệt là gần nhất huyền thiên tiên vực thiên k i ê u bảng tuyên bố càng khiến người ta đều muốn nhìn một chút xem xét trên bảng thiên k i ê u phong thái trong đó còn có không ít người đang nghi ngờ doanh gia thần tử vì sao không còn bảng danh sách bên trong công tử đây chính là táng sĩ sao không chỉ là doanh nhất tại hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh doanh vân đám người cũng là như thế nghe nói táng sĩ mặc dù vẫn là dùng nguyên thế thân thể nhưng là trong đó chân linh đã sớm thay đổi cũng không tiếp tục lúc trước người vậy cái này loại khôi phục còn có ý gì chỉ là nhục thân khôi phục nghe đồn táng điệu bên trong có một ít tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật có thể cho táng sĩ một lần nữa gọi lên nguyên thế chân linh chân chân chính chính lại sống một thế lại sống một thế cái tia nói nghe thì dễ huyền cơ tử cảm t h ẳ n nói đúng vậy à nghe đồn có vô thượng cường giả muốn lại sống một thế cuối cùng chân linh mê thất tại trong luân hồi không biết là thật hay giả quản hắn thật giả tìm một chỗ giàn xếp lại đợi đến vô thần đột phá chúng ta lại đi t ố t công tử đám người rất mau tìm đến một cái tiếp đại đại s ạ ta vô thần cũng lập tức tiến vào bế quan bên trong thiên táng thành một chỗ cung điện sang trọng bên trong một là người n g khoác áo bào đen người trẻ tuổi chính đang lẳng lặng uống rượu ngoài điện có người đến báo nói điện hạ doanh gia thần tử cùng mấy vị tùy tùng tới doanh gia thần tử cái này vị điện hạ chậm rãi ngẩng đầu lộ ra áo bào đen phía dưới chân thực khuôn mặt đây là một cái khô lâu rượu thuận xương cốt của hắn khe hở lưu ra đến bên ngoài vãi đầy mặt đất giang giác tại bài chính mình biến hình cánh tay về sau người áo đen mở miệng lần nữa âm trầm thanh â m từ hắn ổ bụng bên trong chuyền đến tộc ta thiên tiêu đến đế trên đường rất ít ở chỗ này cũng rất bị hạn chế bất quá có thể mở mang kiến thức một chút trên đế lộ truyền thuyết cũng coi như không hưởng công chuyến này biết rõ ràng bọn hắn ở nơi nào bản điện hạ đi xem một cái doanh gia thần tử có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy là điện hạ mặt khác nghiêm mật giám thị quỷ minh nương tử là điện hạ xem ảnh một quỷ minh nương tử là táng thổ bên trong một cái hiếm thấy mỹ nữ không chỉ có có được hoàn chỉnh độc thân thiên p h cương đại Còn doanh h o ư ờ nhất g nguyệt ẹ n r thụ cái không ắ c t sĩ biết h í là đến hãn g tử bước vào viên tinh cầu này bắt đầu liền bị để mắt tới chung quanh cơ hồ tất cả táng sĩ cũng có thể cảm giác được cái kia đặc biệt người sống khí thức đây là bọn hắn cũng từng có doanh nhất đám người trụ sở bên ngoài một đoàn người dẫn đầu đến tám vị thiên kiêu cao cao dơ lên đại kiệu lặng lặng tới màu đỏ tươi cố kiệu phía trên còn dán chữ hỉ tại cái này tràn đầy dơ bẩn xấu si táng sĩ nhạc viên bên trong lộ ra cực kỳ không hợp nhau đó là quỷ minh nương tử cốt kiệu táng thổ mỹ nhân nàng làm sao tới nơi này nơi này chính là vị kia địa phương quỷ minh nương tử trực tiếp tới không sợ người khác ăn dấm sao ha ha ha ha không sai doanh gia thần tử vừa tới quỷ minh nương tử liền đến xem ra doanh gia thần tử dung mạo tuyệt thế tin tức tại đế trên đường đã chuyên liền ra quỷ minh nương tử không để ý đến những người khác ngôn luận trực tiếp vén rèm xuống tiệu gần như hoàn mỹ dung mạo bày ra dẫn tới bên cạnh táng sĩ từng đợt kinh hô chơi ạ quá đẹp đúng vậy a nhìn cái này làn da đơn giản cùng người sống a nàng l à làm được bằng cách nào chỉ là thời điểm chết có toàn thây thôi ha ha ha ha quỷ minh nương tử đi vào một chỗ kiến trúc trước đó hít một hơi thật sâu l à khí tức người sống ngay ở chỗ này quỷ minh nương tử liên hệ vui vẻ nói cùng một chút thiên tiêu cùng một chỗ bước vào trong đó quỷ minh nương tử chớt tới bãi phòng danh gia thân tử còn mời ra gặp một lần quỷ minh nương tử bên người một vị thiên tiêu cao rộng nói ra huyền cơ tử chống rông xuất hiện tại cung điện bên trong đối quỷ minh nương tử nói ra công tử cho mời quỷ minh nương tử nhìn một chút trước mắt vị này thiên tiêu chỉ sợ thực lực so với chính mình còn mạnh hơn trong lòng không khỏi cảm thán doanh gia thần tử tùy tùng sao thực lực cũng cường đại như vậy sao quỷ minh nương tử cùng huyền cơ tử cùng một chỗ đi vào một chỗ cung điện bên trong xếp bằng ở trong điện doanh nhất ngẩng đầu nhìn về phía quỷ minh nương tử một đôi trọng đồng hiện lên một chút ánh sáng trong nháy mắt quỷ minh nương tử có một loại bị nhìn t ấ u cảm giác gặp qua thần tử Quỷ minh nương tử thiên phú chỉ miễn cưỡng tại thiên kiêu trên bảng xếp hạng tiến vào cấm kỵ hàng ngũ chớ nói chi là thiếu niên trí tôn cùng trăm lớn nhìn thấy doanh nhất nàng lại có một loại muốn trực tiếp thần phục cảm giác đó là một loại trường kỳ ở vào thượng vị già đặc hữu khí tước cho dù là quỷ minh nương tử cũng không thể tranh né tới gặp bản thần tử chuyện gì doanh nhất nhàn nhạt mở miệng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào c ầ u thần tử cứu mạng Quỷ minh nương tử tại doanh nhất trước mặt đột nhiên quy xuống nói ra một câu nói như vậy doanh nhất chậm rãi nhìn về phía ủy minh nương tử Bộ ráng cũng không Thân ệ bất bản t quá tử lần này đến đây đế lộ mấy vị táng thổ thiên kiêu toàn đều thèm thân thể của ta nô ra nguyên thế cũng là thiên phú không tồi thiên kiêu chỉ tiếp thể chất càng thích hợp trở thành đỉnh l ô cho nên làm cho người ngấp n g ẽ về sau dẫn đến ta bỏ mình lúc không nghĩ tới sau khi chết thật vất vả thành t i ể u táng sĩ cũng quả đ ô n g non khốn nhiêu giấm vậy ha ha cũng không đủ giá trị bản thân tử nhưng sẽ không xuất thủ chương hai trăm sáu mươi ba Kiểu thân i Minh nương tử nghe doanh nhất lời nói dài, cái giáp cái túi, đối nói ê n ngưỡng, Doanh Nhất Nương nghe Doanh Nhất trong lòng Doanh Nhất tức Tử thở tay xuất một thô t che chở. đưa ra ra. khe khẽ h Quỷ tử đây là cựu thiên tức ngưỡng so chôn vùi giới bên trong vạn vật thổ còn muốn hy hữu cùng chân quý không biết cái này có đủ hay không doanh nhất ánh mắt chậm rãi để mắt tới quỷ minh n ư ơ n g tử cái túi trong tay trọng đồng lóe da nhỏ không thể thấy q u a n mang cái túi bên trong đồ vật đã vừa xem hiểu ngay n ô n g đậm đến cực điểm thổ thuộc tính từ đó phát ra thậm chí doanh nhất có thể cảm nhận được mình động thiên đối với cái này cựu thiên tức ngưỡng khát vọng như là lúc trước gặp được thế giới thụ tàn nhánh s á c thực là đồ tốt bất quá mệnh của ngươi liền đáng giá như thế điểm sao doanh nhất nhẹ giọng mở miệng nhưng là phảng phất có vô hạn huy áp để quỷ minh lương tử thân thể có chút lắp một cái thần tử cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g nghe đồn là giữa thiên địa phần thứ nhất thổ tuyệt đối vô cùng chân quý bất luận là tu hành vẫn là gieo trồng các loại linh bảo đều có tác dụng rất lớn thần tử nếu là ngại quá ít ta còn có một số chỉ cầu thần tử ở đế trên đường hộ ta chu toàn quỷ minh lương tử vừa nói vừa xuất ra non nửa túi có thể là toàn bộ của nàng vật này từ chỗ nào có được doanh nhất nhẹ nhàng hỏi đây là ta táng thổ bên trong cấm đ ị a bên trong còn sót lại cựu thiên tức ngưỡng ngươi như thế nào lấy được ta từng ngẫu nhiên nhập qua cấm đ ị a táng thổ cấm đ ị a bên trong có cái gì quỷ minh nương tử tốt nhớ tới chuyện kinh khủng chỉ là lắc đầu không nói thêm gì nữa ngươi một mình đến đây liền không sợ bản thần tử đem đồ vật đoạt đ ề u nói thần tử thị sát thành tính ta cũng không tin đường đường doanh gia sẽ không để cho dạng này người làm thần tử quỷ minh nương tử khẽ ngẩng đầu nhìn nói với doanh nhất bản thần tử nhưng không có cách nào để ngươi theo bên người không cần theo bên người thần tử chỉ cần khiến người khác biết ta là thụ thần tử che chở là có thể ân thành g i a o đa tạ thần tử quỷ minh nương tử nói xong đem trong tay hai túi c ử u thiên tức n h ư ỡ n g giao cho doanh nhất mới chậm rãi lui đi ra doanh nhất tiếp nhận c ử u thiên tức n h ư ỡ n g nhẹ gật đầu nói ra ở chỗ này chờ lâu một hồi về sau lại có người tìm ngươi gây chuyện báo bản tên thần tử quỷ minh nương tử tự nhiên biết doanh nhất là có ý gì tranh thủ thời gian mừng rỡ nói ra đa tạ thần tử lập tức tại ngồi xuống một bên nhìn thấy doanh nhất không còn quan tâm mình trong lòng khe khẽ thở dài mình không nên nghĩ quá nhiều xem ảnh một doanh nhất trực tiếp đem trong tay cựu thiên tức n h ư ợ n g thu sạch nhập mình động tiên bên trong trong nháy mắt nồng đậm vô cùng thổ thuộc tính khí tức tràn ngập toàn bộ động tiên còn lại tứ đại thuộc tính chỉ có một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính có thể cùng thổ thuộc tính chống lại bên ngoài còn lại kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính đều ngại rất nhỏ bé xem ra phải tìm cơ hội lại lần nữa cân bằng ngũ hành nguyên tố một thuộc tính có thế giới thụ hỏa thuộc tính có thôn vệ không thiếu linh hỏa độc thuộc về mình linh hỏa thổ thuộc tính có cựu thiên tức ngưỡng tin tưởng một khi tập hợp đủ thuộc tính ngũ hành thần vật ta động tiên còn có thể lại lần nữa thăng cấp một lần thực lực của mình cũng có thể lại bên trên một bậc thang thế giới chi lực cũng có thể trở nên càng thêm cường đại doanh nhất t h ầ m nghĩ lấy một bên quỷ minh nương tử lại không cách nào ổn định lại tâm thần nhìn xem doanh nhất vạn người không được một dung mạo quỷ minh nương tử tâm tư lại linh hoạt lên mặc dù không thể cùng ở bên cạnh hắn một đoạn hạ xương nhân duyên cũng so những tán g thổ đó bên trong thiên tiêu tốt hơn vô số lần a nghĩ đến quỷ minh nương tử trên thân thế mà xuất hiện một tia k h ô nóng đây là nàng thật lâu không có cảm nhận được cảm giác nơi nuối lỏng quần áo của mình sau đó đứng dậy hướng doanh nhất đi tới đang cố gắng để cho mình động thiên lần nữa ngũ hành cân bằng doanh nhất đột nhiên há miệng nói ra bản thần tử khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ bằng không quỷ minh nương tử bước chân cũng hoàn toàn ngừng lại đại não trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo toàn thân mồ hôi lạnh ngứa ra vừa mới chỉ sợ là tại trong quỷ môn quan đi một lượt ta thân tử thật có lỗi quỷ minh nương tử tranh thủ thời gian lui về lạng lạng ngồi xuống cũng không dám lại có chút động tác thật lâu doanh nhất từ tu hành trạng thái bên trong chậm rãi rời khỏi ngẩng đầu nhìn một bên quỷ minh nương tử nói ra theo bản thần tử cùng đi ra a là thần tử hai người cùng nhau đi ra cung điện đại môn cổng doanh vân đã sớm miệng nhỏ vểnh lên đến trên trời nhìn xem doanh nhất cùng cái gì quỷ minh nương tử đi ra đến công tử thân tử không chỉ có doanh vân đám người còn có tùy tùng quỷ minh nương tử cùng một chỗ đi vào các vị táng sĩ thiên tiêu nhìn thấy quỷ minh khang tử cùng doanh nhất đi ra đến cũng là ngóc mồm kinh ngạc tình huống như thế nào ngươi nói cái gì mời khoản quỷ cô nam quả nữ cùng ở một phòng lâu như vậy ta cũng không tin sẽ không phát sinh chút gì quỷ minh nương tử tại táng sĩ bên trong nhưng là có không ít người theo đuổi đâu thì tính sao dù sao vị này cái gì doanh gia thần tử d á n g dấp nhưng quá đẹp hai người kia đến cùng xảy ra chuyện gì doanh nhất không có cùng đám người nói nhiều chỉ là đối quỷ minh lương tử mỉm cười liền rời đi cái cung điện này công tử ngươi doanh vân đứng tại doanh nhất bên người có chút trần trờ nói cũng chính là chung quanh chỉ có huyền cơ tử cùng dư thu thủy nàng mới sẽ như vậy hỏi người cái nhà đầu nốc bản thần tử sẽ đối với loại này chết qua thi thể cảm thấy hứng thú không doanh nhất cười nói với doanh vân công tử kia cùng nàng ở bên trong lâu như vậy đang làm gì doanh vân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói ra làm sao n g ư ơ i hy vọng ta cùng cái kia quỷ minh nương tử phát sinh chút gì sao doanh nhất hỏi ngược lại doanh vân tranh thủ thời gian l ắ t đầu về sau quỷ minh nương tử tạm thời là bằng hữu của chúng ta nếu là gặp được nàng có khó khăn gì ngược lại là có thể xuất thủ tương trợ tiếp lấy doanh nhất nhẹ giọng nói ra còn nói không có gì doanh vân nghe câu nói này thầm nghĩ lấy nàng biết doanh nhất sẽ không lừa nàng chỉ là làm nữ nhân trong lòng tổng là hơi nghi hoặc một chút làm sao không tin công tử nhà ngươi doanh nhất cười đối doanh vân nói ra không có công tử sẽ không gạt ta doanh vân tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra ân vô thần đoán chừng vẫn phải mấy ngày mới có thể đột phá mấy ngày nay thu thủy cùng huyền cơ tử theo giúp ta luận bàn một chút hai người nghe nói đều cao hứng nhìn về phía doanh nhất có thể cùng doanh nhất luận bàn đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội à đặc biệt là dư thu thủy càng l à ở trong lòng âm thầm nói ra mình lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút ngày sau liền theo doanh nhất l a n l ậ n chỉ có doanh vân ở một bên nhìn xem hai người khẽ lắc đầu trên mặt xuất hiện từng tia cười trên nôi đau của người khác biểu lộ Quỷ điện hạ hiện tại ử t toàn bộ thiên táng tinh đều đã t h u y ể n ra đi đem doanh nhất gọi tới cho ta bản điện hạ nhất định phải ra một hơi này dám đụng đến ta coi trọng nữ nhân muốn chết cái này doanh nhất chỉ sợ sẽ không tới nghe nói doanh nhất cao ngạo vô cùng hắn không đến ngươi liền chết lan là điện hạ tuy tùng tranh thủ thời gian lui ra nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ mình như thế nào mời đến doanh nhất ta chương hai trăm sáu mươi bốn tạ vô thần đột phá khô lâu vương ngưu kế t á n g sĩ t ử t r ô n vùi giới bên trong đi ra nhận rất nhiều hạn chế cho nên cho dù là trên đế lộ t á n g sĩ cũng ít đến thương cảm nghe nói t r ô n vùi giới trực tiếp có thông hướng đế lộ cuối cùng một con đường khác nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiệm chứng qua đế lộ thiên t á n g tinh phía trên t á n g sĩ thiên kiêu chỉ là vô tận chôn vùi giới bên trong một phần rất nhỏ không giống như cựu thiên tiên vực chí ít chín thành thiên kiêu bước vào đế lộ cho dù là còn tại ngủ say tuyệt thế thiên tiêu cũng sẽ ở về sau thất tỉnh chỉ vì tranh đoạt thế này thiên mệnh doanh nhất tại thiên táng tinh ngày thứ hai ta vô thần đột phá cũng đến thời khắc quan trọng nhất doanh nhất có thể cảm nhận được cái kia một cô vô cùng cường đại hắc cám khí tức hắc cám thánh thể thật cường đại thiên phú huyền cơ tử đỉnh lấy hôm qua bị đánh thành đầu heo mặt qua tới nói vô thần lần này sau khi đột phá l à m có thể đi vào thiếu niên trí tôn hàng ngũ công tử ngoài cửa có người tới thăm táng thổ bốn tiểu vương điện thứ nhất nói là mời công tử đi dự tiệp dư thu thủy cũng đỉnh lấy cái đầu heo đi tới nói ra bốn tiểu vương điện công tử bốn tiểu vương điện là táng thổ bên trong bốn vị cường đại thiên tiêu đối ứng thì là tứ đại vương điện bốn vị này tuyệt thế thiên tiêu tứ đại vương điện vạn cổ táng thổ tứ đại vương điện được vinh dự táng thổ ức vạn năm khó gặp thiên tiêu không có đạp vào đế lộ nghe đồn đi một con đường khác con đường kia không sai ngươi như thế nào biết được táng thổ bên trong tin tức doanh nhất hướng huyền cơ tử hỏi thủy tinh cung bên trong nghe được lại là thủy tinh cung công tử ngài đi dự t i ệ c sao vô thần đang sắp đột phá không g i n h là công tử doanh nhất thái độ trước nhường một chút cái kia huyền cơ tử cùng dư thu thủy trong lòng trần an mặc dù hôm qua bị doanh nhất đánh một trận nhưng là doanh nhất đối với thủ hạ người thái độ là không thể chê không nên quá tốt các loại tu hành tài nguyên cơ hổ dùng mãi không hết cũng không có đối đãi ngoại nhân cái chủng loại kia lạnh lùng lại qua một lúc dư thu thủy lại lần nữa trở về nói ra công tử đã đuổi đi ân ngoài điện một vị táng sĩ biết mình trở về không được dù sao cũng là một lần chết chẳng liều mạng nghĩ đến vị này táng sĩ cũng không quay đầu lại hướng phía thiên táng tinh bên ngoài mà đi đã bước lên đế lộ doanh nhất cũng không biết hắn trong lúc vô tình một cái quyết định ngày sau lại sáng tạo ra một vị vạn cổ táng thổ bên trong cường giả xem ảnh một đáng giận xem ra doanh nhất là không gặp qua tới bày đỡ bản điện hạ tự mình quá khứ là điện hạ thiên táng tinh bên trong cung điện sang trọng bên trong một vị áo bào đen khô lâu hung hắn nói doanh gia thần tử ra gặp một lần một tiếng to rõ âm thanh n â m vang lên doanh nhất khẽ c h o mày sau đó nhìn về phía huyền cơ tử đối với loại nhân vật này hắn căn bản lười nhác xuất thủ huyền cơ tử thực lực không yếu đối phó hắn hẳn không có vấn đề huyền cơ tử nhẹ gật đầu ra ngoài rất nhanh cùng vị này tán g thổ bốn tiểu vương điện thứ nhất đánh nhau doanh nhất uống chén trà công phu huyền cơ tử liền đã trở về công tử giải quyết lại giải quyết lần trước cái kia vạn thú tông một đám người ngươi cũng giải quyết giải quyết như thế nào doanh vân ở một bên hỏi doanh nhất cũng quay đầu nhìn qua muốn nhìn một chút huyền cơ tử nói như vậy dù sao hắn cũng không biết vạn thú tông đám người kia huyền cơ tử là giải quyết như thế nào công tử vạn thú tông đám người kia toàn giết phía ngoài bị ta đả thương chạy huyền cơ tử nhẹ giọng nói ra doanh nhất gật gật đầu không nói gì đột nhiên giữa thiên điệu biến hắc cám một điểm sau đó liền là đại lượng hắc cám linh khí tại hướng một cái cung điện bên trong hội tụ muốn đột phá trí tôn cảnh giới a vân liền nhìn ngươi doanh nhất lúc trước nhận được tin tức nói doanh phá quân cũng đã đột phá đến trí tôn cảnh giới bao quát d ù làm đã là trí tôn trung kỳ tùy tùng của hắn bên trong còn có doanh vân không có đột phá công tử yên tâm đi chờ ta đánh vỡ gông xiềng so với bọn hắn mỗi một cái đều lợi hại doanh vân cảnh giới kỳ thật đã sớm có thể đột phá chỉ là nàng một mực đang áp chế muốn tại trí tôn cảnh giới trước đó lại để thể chất của mình đột phá một lần mỗi một lần thể chất của nàng đột phá đều có thể mang đến tiến bộ cực lớn đám người lại đợi một hồi rất nhanh một thân hắc b à o tả vô thần từ trong nội điện đi ra công tử ta đột phá ta vô thần trực tiếp đối doanh nhất một gối quỳ xuống nói chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị doanh nhất giơ lên bắt đầu vô thần ngươi rất tốt không cần như thế ta vô thần kích động trong lòng trí tôn cảnh giới trước kia nào dám nghĩ tượng đây hết thể đều là doanh nhất cho ngươi lại củng cố hai ngày chúng ta ra lại phát không m u ộ n doanh nhất đám người không tiếp tục xuất hiện tại thiên táng tinh địa phương khác bất quá bốn tiểu vương điện thứ nhất khô lâu vương bị doanh nhất bên người một vị thiên kiêu đánh bại tin tức lại triệt để truyền ra đáng giận may mắn có t ử chôn vùi giới mang tới thổi phồng vạn vật thổ thương thế của ta mới có thể khôi phục như lúc ban đầu khô lâu vương tại cung điện của mình bên trong hung hắn nói điện hạ bên ngoài bây giờ đều truyền ra nói ngươi không địch lại doanh nhất tùy tùng đánh giám cái kia tử đ ạ o thập đi kêu lên cái khác ba vị bản điện hạ muốn tại đế trên đường dương ta táng thổ huy danh khô lâu vương thuộc hạ chấn động trong lòng đây là muốn đem bốn tiểu vương điện tập hợp đủ sao Táng thổ rất nhiều nơi đều lưu truyền bốn tiểu vương điện cố sự đây là táng thổ bên trong cường đại thiên tiêu trí bốn thiên táng tinh bên cạnh một chỗ mở tối tinh vân bên trong một vị áo bào đỏ người trẻ tuổi lặng lặng ngồi xếp bằng ha ha không nghĩ tới cái này doanh gia thần tử cường đại như thế k h â lâu vương cũng không là đối thủ thế mà mời ta bọn bốn người một cùng ra tay diện sát hắn ám giả vương không biết ngài có phải không nghe nói quỷ minh nương tử tại doanh nhất trong phòng mặt chờ đợi thật lâu mới ra ngoài cô nam quả nữ chung sống một phòng chính là bởi vì như thế ta chủ mới nhịn không được xuất thủ ha, ha. nghe nói khô lâu vương ngay cả doanh nhất mặt đều không có gặp liền bị thủ hạ của hắn đả thương tin đồn thôi nhà ta chủ thượng chỉ là không muốn trong thành động thủ họng vạn cổ táng thổ tại đế trên đường cơ nghiệp lần này mời mấy vị tại thiên táng tinh bên ngoài trở lấy doanh nhất khô lâu vương cái này tùy tùng ngược lại là ăn nói khéo léo người đã như vậy bản vương cũng đi mở mang kiến thức một chút doanh gia thần tử có phải hay không có phải thật vậy hay không có truyền ngôn lợi hại giải quyết hắn cũng nên tiếp tục đạp vào đế lộ bằng không khoảng cách phía trước liền có chút xa t i ể u nhân cáo lui khô lâu vương tùy tùng lại cùng ám dạ vương ước định thời gian địa điểm mới rời khỏi rời đi về sau tùy tùng cũng không có trực tiếp trở về mà là lại đi hai cái địa phương thẳng đến đem còn lại hai vị vương giả toàn bộ ước định cẩn thận về sau mới trở về sự tình làm được như thế nào khô lâu vương hỏi điện hạ hết thệ thuận lợi liền lợi đến doanh nhất ra cửa ân nhìn c h ă m c h ă m lần này nhất định phải làm cho quỷ minh nương tử nhìn xem ai mới thật sự là cường giả là điện hạ bên này tạ vô thần cũng rốt c u c hoàn toàn củng cố tự thân tu vi tu vi đột phá đến trí tôn cảnh giới thực lực bản thân cũng là tăng nhiều nếu như đã kết thúc chúng ta liền có thể rời đi khắp nơi đều là táng sĩ địa phương rất nhàm chán doanh vân ở một bên nói ra lần sau nhưng đến lượt ngươi đột phá ta đột phá còn không đơn giản nói đến là đến doanh vân vừa cười vừa nói chương hai trăm sáu mươi năm bốn tiểu vương điện mai phục một nhóm năm người rời đi cũng không làm kinh động quá nhiều người bất quá ngày đêm nhìn bọn hắn chằm chằm táng sĩ vẫn như cũng là trước tiên liền biết sau đó lập tức đưa tin cho khô lâu vương khô lâu vương thu được truyền tin đột nhiên đứng dậy đối lên trước mắt ba vị thân ảnh nói ra doanh nhất đã xuất phát chúng ta sử dụng ta vượt phi thuyền có thể ở phía trước sớm bố trí s o n g túi liền các loại bọn họ đi tới khô lâu vương nói s o n g t r ư ớ c người hiện ra thiên táng tinh bên ngoài một mảnh đế lộ tinh đ ổ đối tinh đ ổ cho mấy người còn lại nói ra ân có thể đã ngơi ư như thế cái này lên đường đi những chuyện khác tất cả an bài xong chưa lên đường đi chỉ là đáng tiếc quỷ minh nương tử ha ha lúc nào còn muốn lấy nữ nhân nữ nhân thế nào n h ư không phải là bởi vì nàng ta mới sẽ không đi gây sự với doanh nhất doanh nhất rời đi thiên táng tinh cũng không có gây nên manh động ngược lại là bốn tiểu vương điện tập thể rời đi làm cho cả thiên táng tinh táng sĩ đều rung động trong lòng bốn tiểu vương điện đều rời đi đúng vậy à mặc dù đã sớm biết bọn hắn muốn đi chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy không có tới bốn tiểu vương điện che chở chúng ta sớm tối bị cái khác đế trên đường thiên kiêu đổ d i ệ t hầu như không còn đúng vậy à cái này thiên táng tinh muốn không sống được vẹn vẹn những cái kia đi ngang qua thiên kiêu liền đủ chúng ta uống một hồ là bốn tiểu vương điện đều đi xông sao đế lộ đi chúng ta còn có lý do gì ở chỗ này kéo dài hơi tàn cùng lắm thì một chết nha đều là chết qua một lần người l i ê n là l i ê n là bốn vị táng sĩ vương giả căn bản không có nghĩ đến bọn hắn rời đi cũng làm cho cái này táng sĩ nhạc viên bắt đầu sụp đổ theo tin tức chuyên gia càng ngày càng nhiều táng sĩ lên đường rời đi thiên táng tinh phía trước đó là doanh gia t h ầ n tử một chút táng sĩ thế mà ở đế trên đường đụng phải doanh nhất thật là doanh gia t h ầ n tử chơi ạ công tử không nghĩ tới chúng ta còn luẩn quẩn đường xa doanh vân ở một bên nói ra công tử có muốn hay không ta đem bọn hắn ta vô thần đột phá về sau sát tâm lại biến nặng đối doanh nhất làm ra cắt cổ động tác được rồi tùy bọn hắn đi thôi chúng ta một hồi đem bọn hắn hất ra chính là xem ảnh một là công tử mấy người lại đi một hồi doanh nhất đột nhiên ngừng lại công tử thế nào doanh nhất trọng đồng nhìn chằm chằm chung quanh hư không nhàn nhạt, nhạt nói ra người nào lén lén lút lút cho bản thần tử cút r a đây chung quanh có ai không ai ha ha doanh gia thần tử phản ứng ngược lại là thật mau một thanh âm từ trong hư không vang lên ngay sau đó một đạo hư ám thân ảnh từ trong hư không hiện hiện ra một thân áo bào đen toàn thân tản ra k h í tức kinh khủng nghiễm nhiên là một vị trí tôn cảnh giới cường giả. Táng nhất Doanh nghe nhiên đã hôm bất hư từ trong trường không mỗi bước ra một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện từng đạo gợn sóng p h ả n phất đi ở trên mặt nước đây là bốn tiểu vương điện trời ạ còn có khô lâu vương một xuất hiện cái khác ba vị toàn đều tới doanh nhất nhìn xem chung quanh ba người nhàn nhạt nói ra còn gì n ữ a không hừ doanh nhất mời ngươi tới ngươi không đến hôm nay liền muốn để ngươi biết ta táng sĩ tiên h tiêu thủ đoạn một thân khô lâu khô lâu vương cuối cùng hiện thân đối doanh nhất đám người nói chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía huyền cơ tử khô lâu vương cũng hiện thân không nghĩ tới bốn tiểu vương điện đột nhiên rời đi là vì đến cướp giết doanh gia thân tử đúng vậy à lần này nhưng có ý tứ nghe nói trước mấy ngày khô lâu vương bị doanh gia thần tử bên người cái đạo sĩ kia đánh bại hiện tại xem ra không có việc gì à ta nhìn đây chính là người khác nghe nhầm đồn b ậ y bốn tiểu vương điện mỗi một cái đều là trí tôn cảnh giới tu sĩ nào có dễ dàng như vậy bại ta nhìn cũng thế lần này bốn người liên thủ doanh gia thần tử tình cảnh rất khó không nghĩ tới ta chờ gấp rời đi thiên táng tinh lại ở chỗ này nhìn thấy dạng này vừa ra cho hay đúng vậy à cũng không biết doanh gia thần tử có bản lánh gì nghe nói doanh gia thần tử ngay cả thiên kiêu bảng xếp hạng đều không bên trên chuyên môn có người đi cẩn thận đã kiểm tra bất luận là một trăm ngàn yêu n g h i ệ t tiên tiêu mười ngàn cấm kỵ tiên tiêu vẫn là một ngàn thiếu niên trí tôn thậm chí là trăm đại đều không có hán nhìn như vậy đến tại cái này doanh gia thần tử chỉ sợ sẽ là cái tên tội A. nghe nói doanh gia tại c ử u thiên tiên vực bên trong thực lực cường đại đến không có giới hạn hh ắ đây là sự thực chúng ta thân ở t r ô n vùi giới không biết ngoại giới tiên vực tình huống nhưng là ta trong khoảng thời gian này nghe người khác đ à m luận huyền thiên tiên vực vừa mới bạo phát cực kỳ khủng bố tiên đạo chiến tranh bảy đại bất hủ thế lực diệt vong hơn mười vị tiên vương v ẫ lạc đây chính là táng vương cấp bậc cường giả a bỏ mình hơn m ư ờ vị t cái này sao có thể thật hay giả đúng vậy a giả a hừ giả tùy tiện hỏi một cái tiên vực thiên kiêu đều biết sự tình m ẫ u chốt là các ngươi biết là ai đem cái này b ả y thế lực lớn toàn bộ hủy diệt sao ngươi sẽ không phải nói là cái này doanh gia a liền là doanh gia cường đ ạ i như vậy cái kia doanh gia không phải muốn xưng bá tiên vực cái này cũng không biết ha ha bốn vị chết qua người không biết lại chết một lần cảm giác của các ngươi như thế nào doanh nhất nhìn xem bốn người đem bọn hắn vây quanh nhẹ nhàng vừa cười vừa nói ha ha không hổ là doanh gia thân tử đối mặt loại tình huống này còn có thể cười ra tiếng không biết chờ một lát đưa ngươi g i ẫ m tại dưới chân còn có thể hay không bật cười ám dạ vương nhẹ giọng nói ra có đúng không đối phó các ngươi bản thần tử thậm chí không cần tự mình ra tay giải quyết bọn hắn doanh nhất nhẹ giọng nói ra sau lưng bốn người càng là đã sớm chuẩn bị xuất thủ doanh nhất vừa mới nói xong huyền cơ tử lại một lần nữa xông về khô lâu vương vừa mới đột phá tạ vô thần cũng thân hình lóe lên đối mặt ám dạ vương dư thu thủy cùng doanh vân cũng chia đừng đem còn lại hai người ngắn trở mặc dù hai người bọn họ còn không có đột phá đến trí tôn cảnh giới nhưng là ngăn chặn một cái trí tôn một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được hai người cũng biết rất nhanh huyền cơ tử liền sẽ đem khô lâu vương giải quyết triệt đề t h ậ t vất và tại doanh nhất trước mặt có một lần cơ hội xuất thủ lần này huyền cơ tử thế nhưng là một mực nắm chắc thiên d i ệ n thần thể uy lực toàn lực bộc phát c à n g có hai đạo tiên khí ở bên cạnh v ầ n quanh chiến lực đã thẳng bức trí tôn hậu kỳ hai đạo tiên khí cái này chí ít cũng là một vị thiếu niên trí tôn thậm chí là trăm l u n a t r á c không được doanh gia thần tử không có sợ hãi nguyên lai、like、có dạng này cường giả bảo hộ hắn chơi hạ quá mạnh khô lâu vương hoàn toàn không phải là đối thủ ha đây là cái gì thể chất chưa thấy qua t r u n g quanh táng sĩ nghị luận ở mỹ tất cả đều bị doanh nhất bên người huyền cơ tử sợ ngây người hh ắ c ắ c lần này cũng sẽ không lại để cho người chạy huyền cơ tử mỉm cười đối khô lâu vương nói ra chương hai trăm sáu mươi sáu một người bại hai vương huyền cơ tử hai đạo tiên khí huyền cơ tử lời nói để khô lâu vương tâm cảm giác không ổn bất quá hắn lập tức nhìn về phía tại trung ương nhất doanh nhất ánh mắt nhất động thầm nghĩ ra một cái biện pháp ha ha lần trước là để cho ngươi khô lâu vương nói xong trong tay xuất hiện một cái cự hình lang nham động thân hình cũng b ả n h trướng bắt đầu sau đó trực tiếp vùng cây gậy lao đến dã man huyền cơ tử nói trong tay bụi bặm l ắ p một cái đạo đạo bạch s ắ c sợi tơ từ phát tản ra sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ là tại khô lâu vương các vị trí cơ thể đều chống rông xuất hiện khô lâu vương thân hình dừng lại động tác trở nên cực kỳ chậm chạp túi đầu xem xét trên người mình đã không biết lúc nào quấn đẩy màu trắng sợi tơ đáng giận khô lâu vương một bên dãy r i lấy một bên trực tiếp tế ra một đạo hòa diễm nhìn kỹ thứ này lại có thể là một đạo tiên khí hỏa diễm hình dạng tiên khí trực tiếp ở trên người hắn bốc cháy lên đến bạch tuyến từ từ bắt đầu không kiên trì nổi dần dần đứt đoạn chỉ là khô lâu vương lại ngẩng đầu thời điểm chỗ nào còn có thể nhìn thấy huyền cơ tử bóng người ha ha ngu xuẩn đồ vật huyền cơ tử thanh â m từ bên trên chuyền đến khô lâu vương ngẩng đầu nhìn lên một thân đạo bảo huyền cơ tử tay cầm một viên cổ tệ trực tiếp đôi hắn nem tới không có bất kỳ cái gì kỹ xảo liền l à trực tiếp nem tới bất quá đang bay qua tới quá trình bên trong cổ tệ phía trên đột nhiên hiện ra một đạo thần dị tiên khí sau đó cổ tệ thế mà một phân thành hai nhị biến là bốn bốn phần thành tám trong nháy mắt đã hàng ngàn hàng vạn rơi xuống khô lâu vương bên người mỗi một mai cổ tệ đều tản ra quang mang n h ạ t nhạt khô lâu vương trong lòng đã nói thầm một tiếng không tốt thân hình cấp tốc hướng về phía trước muốn thoát ly nơi đây chỉ là hắn không nghĩ tới chính là mình vừa nghĩ tới di động trên thân lại xuất hiện vô số màu trắng sợi tơ đem nó kéo chặt lấy nháy mắt sau đó vô số cổ tệ tự hành hợp thành một cái n g ô nhiên trận pháp đạo đạo thần dị khí tức bắt đầu hiện hiện ẩn chứa trong đó kinh khủng sắc cơ đây là vật gì khô lâu vương nghĩ mãi mà không do trận pháp không phải hẳn là sớm dựa theo quy tắc bố trí sao như thế còn có loại này ngẫu nhiên liền ngay cả một bên doanh nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bảy trận thủ đoạn hoàn toàn dựa vào vật khí xem ra huyền cơ tử bảy trận trước đó liền đã coi là tốt h á n trận pháp này có thể bố thành bộ d á n gì g doanh nhất thầm nghĩ lấy một đạo kinh khủng linh lực tấm lụa từ trong hư không tạo ra về sau đối khô lâu vương nổ bắn ra mà đến không tốt khô lâu vương g i ậ n quát một tiếng thân hình lại lần nữa b i ế n lớn kinh khủng linh lực ngưng tụ trong tay n g ư ờ i lang nha bồng bên trên hung hăng đón nhận linh lực tấm lụa vê anh khô lâu vương thân thể rõ ràng chấn động hắn rõ ràng chấn kinh tại linh lực tấm lụa h uy lực ha ha đừng nóng nổi còn s ớ m đây huyền cơ tử mỉm cười trong tay phất trần bại xuống khô lâu vương t r ù n g quanh lại lần nữa biến ảo rất nhanh khô lâu vương trực tiếp lâm vào huyễn cảnh bên trong đối mặt loại này một có đầu vóc ngốc đại cá tử vẫn là trực tiếp để hắn mình giết mình à. huyền cơ tử quay đầu nhìn lại doanh vân cùng dư thu thủy đều đang khổ cực trèo trống tạ vô thần ngược lại là đè ép cái k i a áo bào đen ám dạ vương đánh xem ảnh một thân hình l o a lên xuất hiện tại doanh vân bên cạnh đối nàng nói ra cái này giao cho ta ngươi đi chợ giúp dư thu thủy doanh vân nhẹ gật đầu thân hình hiện lên lưu lại huyền cơ tử đối mặt vị này sắc mặt trắng bệnh vương giả cái này vị vương giả này quay đầu nhìn lại k h ô lâu vương thân ở một cái tạp nhạp trận pháp bên trong một hồi khóc một hồi cười rõ ràng hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế đáng giận vị tiêu doanh gia thần tử bảo tiêu thực lực thật cường đại nói nhảm không cường đại có thể trở thành thần tử bảo tiêu sao không biết doanh nhất hao tốn giá lớn bao nhiêu mới mời đến một người như vậy đúng vậy a k h ô lâu vương chỉ sợ là xong hiện tại lại tìm tới vạn quỷ vương ta nhìn vạn quỷ vương cũng không phải là đối thủ a lần này có ý tứ sẽ không bốn tiểu vương điện ở chỗ này cả m a cái này nếu là thật nhưng liền trở thành ta tán g thổ chê cười xem ra khó đối phó nhất xưa nay không là d o n h ấ t mà là ngươi vạn quỷ vương nhìn xem huyền cơ tử nói ra ha ha công tử thực lực nhưng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng huyền cơ tử có chút nói ra sau đó không còn bởi vì trực tiếp đối vạn quỷ vương xuất thủ lần này không có ở vận dụng trận pháp mà là cầm trong tay một viên phụ trú đối vạn quỷ vương bắt đầu nói lầm bầm giả thân giả quỷ vạn quỷ vương nói một câu trực tiếp phất ống tay háo một cái kinh khủng quỷ vật từ hư không bên trong tạo ra hướng phía huyền cơ tử vào tới ngao giống lệnh người ra đầu tê dại giống lên một tiếng tràn ngập không gian chung quanh huyền cơ tử tâm thần hơi đ ộ n g một chút hư không bên trong lại có lôi đỉnh tạo ra kinh khủng lôi đ ỉ n h từ trong hư không đánh xuống trực tiếp đem chúng quanh quỷ vật toàn đều bổ tan hết ngươi cho rằng mấy đạo lôi đ ỉ n h liền có thể ngăn cản ta thật sự là ngây thơ vạn quỷ vương nói xong tay phải vung lên một đạo tiên khí màu đen xuất hiện sau đó hóa thành một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại huyền cơ tử trước mặt đây là một đạo đen như mực thân ảnh thân hình cao lớn tựa như doanh nhất kiếp trước quỷ thác cổ một đạo hồng sắc đầu lưỡi từ bóng đen cuối cùng đột nhiên b ắ n ra đối huyền cơ tử còn tới huyền cơ tử thân hình loại lên trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm hiện ra từng tia ý l ệ n h sau đó trực tiếp từ trong miệng thốt ra một đạo tiên khí ra chỉ đến bảo trên thân kiếm hung hăng một kiếm bộ r a trực tiếp lấy bóng đen đầu lưỡi tại t r ặ t đước nhưng là lấy bóng đen giống như một có nhận đến ảnh hưởng gì trực tiếp một bàn tay phiến đi qua đen kịt quỷ chảo sẽ rách không gian để huyền cơ tử thân hình ở đây lui nhanh nghĩa trướng nhận lấy cái chết h u y ề n cơ tử đạp chân xuống thân hình thăng trí cao chỗ bảo trên thân kiếm cái k i a đạo tiên khí đột nhiên biến ả o hình thành một cái đặc biệt phụ c h ú sau đó trực tiếp một kiếm hiện lên đem cái này mai phủ chú chém tới quỷ ảnh trên c h á n quỷ ảnh như là bị định trụ không còn có mảy may động tác cái này là một cái chuyên môn chấn áp tà ma thần thông là dùng tiên khí biến thành cho dù là tiên khí hóa thành tà ma cũng có thể tạm thời chấn áp vạn u y vương cảm nhận được mình đạo này tiên khí đều bị chấn áp trong lòng dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian muốn đi qua đem mình tiên khí thu hồi lại nhưng là hắn vô luận như thế nào cố gắng thậm chí có thể cảm nhận được tiên khí tồn tại cũng không cách nào đang điều khiển đạo này tiên khí ha ha đừng làm chuyện vô ích bị ta chấn áp quỷ vật còn muốn lấy chạy huyền cơ tử nói lấy lợi kiếm trong tay bay múa một kiếm chạm xuống dưới vê anh kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ hư không trực tiếp đem vạn quỷ vương đánh bay ra ngoài huyền cơ tử đ ắ c thế không thang ư ờ i thân hình lóe lên lần nữa gặp phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi lại là một kiếm vung ra lần này vạn quỷ vương không ngăn được một đạo kiếm quang từ đầu của hắn phía dưới xuyên qua sau đó liền l à một cái cự đại đầu lâu từ trong hư không rơi xuống Vạn q u chương hai trăm i ạ, sáu mươi bảy diễn sát bốn tiểu vương điện doanh nhất người bên cạnh thực lực chính trong khi hắn táng sĩ đều chấn kinh tại huyền cơ tử thực lực thời điểm trên đất vạn quỷ vương đầu lâu bên trong bay ra một đạo hư hảo chân linh vạn quỷ vương đang tại một mặt hoảng sợ nhìn xem huyền cơ tử ha ha nhận lấy cái chết huyền cơ tử nói xong thu hồi bảo kiếm trong tay sau đó bùi bặm lại một lần nữa xuất hiện trong tay đối vạn quỷ vương chân linh đột nhiên vung lên đạo đạo bạch sắc sợi tơ trực tiếp đem vạn quỷ vương chân linh chậm dài xoắn nát vạn quỷ vương hoàn toàn chết đi c h í tôn cảnh giới cường giả cứ thế mà chết đi đúng vậy a cái này doanh gia thần tử thủ hạ cũng quá mạnh không sai ta nhìn trận pháp bên trong khô lâu vương cũng không chịu nổi đám người nghe tiếng nhìn lại khô lâu vương đã sớm đem toàn thân bạch cốt hiện lộ ra một đạo kỳ dị tiên khí ở trên người hắn vừa đi vừa về du đãng muốn ngăn trở trận pháp công kích nhưng là đồng dạng là dung hợp tiên khí trận pháp mỗi một đạo công kích đều cực kỳ cường đại thời gian dần trôi qua khô lâu vương bị đánh đến số lần càng ngày càng nhiều trên người cái k i a đạo tiên khí đều trở nên có chút mỏng manh bên này huyền cơ tử thu hồi vạn quỷ vương cái k i a đạo tiên khí đoán chừng một lần làm cơ sở mình đạo thứ ba tiên khí thành hình tốc độ sẽ nhanh hơn a a a một thanh â m chuyển đến đám người nhìn lại một đạo thân ảnh màu đen từ hư không bên trong nổ bắn ra đến toàn thân trên g i ớ i máu tơi ư chảy đồng địa nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm là ám dạ vương t đó là doanh nhất bên người một vị khác tùy tùng trời ạ ta cuối cùng là biết doanh nhất là sao như thế không có sợ hãi có dạng này tùy tùng ta cũng có thể hoành hành đế lộ a ta vô thần l ặ n g lặng từ trong hư không hiện thần loại này hắc á m thần thể uy lực toàn lực bộc phát chỉ là vừa mới đột phá đến trí tôn cảnh giới liền đem vị này ám dạ vương triệt để đánh bại sau đó từng bước một hao hết lực lượng của hắn cuối cùng một cước đem hắn đa tới ta vô thần từng bước một đi đến ám dạ vương bên người hung hăng một trường số giới á m dạ vương đầu lâu như là dưa hấu bạo vỡ đi ra sau đó lại là một đạo hắc á m thần quang từ thần vô thần trong tay phát ra trực tiếp đem á m dạ vương tham dự chân linh cũng đánh nắp ấy á m dạ vương cũng bỏ mình chơi ạ vị này cũng thật là mạnh ạ đúng vậy ạ danh o gia thần tử không hổ là danh o gia thần tử bên người cường giả liền là nhiều cái này cũng chưa tính cái gì ta nghe nói danh o gia chân chính thiên tiêu toàn đều tại đế lộ phía trước nhất đó là mở con đường tồn tại đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc huyền cơ tử cũng đem khô lâu vương giải quyết triệt đề hiện tại bốn tiểu vương điện chỉ còn lại tại doanh vân cùng dư thu thủy thủ hạ đau khổ trèo chống máu ma vương xem ra máu ma vương cũng chống đỡ không được bao lâu đúng vậy a hai người này liên thủ máu ma vương liên tục bại lui đối mặt đám người áp lực doanh vân cùng dư thu thủy toàn đều xử suất đòn sát thủ cuối cùng đem máu ma vương đất này đánh bại sau đó dư thu thủy động thủ kết thúc máu ma vương sinh mệnh xem ảnh một không nghĩ tới ta táng thổ tại đế trên đường mạnh nhất thiên kiêu cứ như vậy bị doanh gia thần tử t h y tùng toàn bộ giải quyết đây cũng không phải là ta táng thổ thiên kiêu thực lực nghe đồn mấy vị kia đi đi trong truyền thuyết một con đường khác nếu thật thẳng tới đế lộ cuối cùng đây chính là cơ duyên to lớn a đúng vậy a nói không chừng thế này thiên mệnh sẽ rơi xuống ta tán g thổ bên trong công tử toàn bộ giải quyết h u y ề n cơ tử cái thứ nhất đi vào doanh nhất bên người đối doanh nhất nói ra có một ít tranh công hương vị quá chậm giải quyết dạng này mấy cái mặt hàng còn muốn lâu như vậy thực lực của các ngươi quá yếu doanh nhất nói thẳng dư thu thủy doanh vân đều cúi đầu ha ha ha bất quá tại bản thần tử trong lòng các ngươi còn là rất không tệ doanh nhất tiếp lấy lời nói để mấy người cười vui vẻ bắt đầu sự tình giải quyết liền lên đường đi lại ở chỗ này lãng phí thời gian là công tử doanh nhất cùng mấy người cùng nhau rời đi lưu lại cơ hồ mắt choáng váng táng sĩ thiên kiêu nhóm ngay tại máu ma vương vẫn lạc trong nháy mắt một mảnh thần dị vô cùng thổ địa phía trên một vị lao giả đột nhiên hiện thân đ ố i lên trước mắt bầu trời cùng tính nói ra tôn thượng b ố tiểu vương điện vào hôm nay toàn bộ ngã xuống tại đế trên đường trước mắt không có vật gì bên trên bầu trời không biết từ chỗ nào chuyển đến một thanh âm ai làm doanh gia doanh gia lại là doanh gia đợi đến ta g i i khống chế bản thế thiết mệnh nhất định phải để doanh gia từ cựu thiên tiên b ự c biến mất Hừ. lão giả nghe nói tâm thần p h ấ y động những người khác tình huống như thế nào hết thệ bình thường dựa theo kế hoạch đang tiến hành ân công tử ta cũng phải tìm cơ hội đột phá đến t r i tôn cảnh giới cảm giác sắp đến doanh vân trên đường đối doanh nhất nói ra người sớm nên đột phá vàng không cũng không trở thành bị ta đ ổ i kịp ta vô thần nói tiếp ta là muốn tích lũy nội tình không giống người hắc ám thần thể thiên phú mạnh hơn ta cần cơ sở đánh ổn một chút mới được doanh vân không có chút nào hâm mộ nói ra h á cám thần thể thể chất s ắ c thực cường đại nếu không vô thần cũng rất khó tại vừa đột phá liền chém giết cái kia ám dạ vương bất quá tu hành có thể đi đến mức nào không ngừng muốn nhìn thiên phú của ngươi còn phải xem tâm tính của ngươi cùng vật khí doanh nhất dừng một chút tiếp lấy nói ra nay ba cái ở trong tâm tính là nhất bị xem nhẹ cũng là trọng yếu nhất công tử nói không sai dù cho ngươi thiên phú không được dù cho ngươi vận khí không tốt nhưng là chỉ cần có một điểm lòng cầu tiến đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bô chín tổng có một phần cơ hội cho đến ngươi huyền cơ tử ở một bên nói bổ sung học cung bên trong từng có ghi chép cổ sử bên trong có một vị nữ đế lấy người bình thường thiên phú nghịch thiên mà lên từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh cuối cùng nàng hoành ép chư thiên vạn giới dư thu thủy cũng mở miệng nói ra doanh nhất khẽ gật đầu vị này nữ đế hắn cũng từ nghe doanh gia lão tổ nói qua nói lên đến cùng doanh gia cũng có một chút nguồn gốc đâu đế lộ phía trước nhất một chỗ hùng thành bên trong một tòa bỏ rộng rãi vô cùng cung điện bên trong một đám người l ặ n g lặng thương thảo cái gì đột nhiên bên ngoài tiến đến một vị người hầu bước nhanh đi đến chủ vị người bên người thất giọng nói gì đó ha ha ha t u t doanh gia thần tử xem ra tại đế trên đường ngươi chính là cái hồ giấy a ta nói làm sao ngay cả thiên tiêu bảng xếp hạng đều không bên trên thì ra là thế thế nào doanh gia thần tử xảy ra chuyện gì những người khác hỏi nghe nói doanh gia thần tử tại thiên táng tinh bên ngoài r ế t cái kia bốn cái táng sĩ thiên tiêu cái này có cái gì bốn tên kia thực lực nhất bàn bàn ừ nghe nói tất cả đều là doanh nhất tùy tùng ra tay doanh nhất căn bản là không có xuất thủ cái này có thể nói rõ vấn đề gì tùy t ù n g của hắn thực lực rất mạnh không phải nếu là lại tăng thêm doanh nhất một mực không có ở thiên tiêu trên bảng xếp hạng xuất hiện đâu ý của ngươi là doanh nhất tu vi còn dừng lại tại tại cựu thiên tiên vực trình độ bước vào đế lộ trong khoảng thời gian này căn bản là không có gì tiến bộ cái này sao có thể không phải nói hắn giết không thiếu kiếm các kiếm tử sao chính là nghe nói thứ nhất kiếm tử cũng bại trên tay hắn cho nên vì biết rõ ràng hắn thực lực chân thật ta sẽ tìm cơ hồ thăm dò một cái trấn gia vị này cổ đại quái thai nhẹ giọng nói ra không mang theo từng tia tình cảm chỉ là ánh mắt của hắn chỗ sâu lại lóe ra một tia s ắ c ý chương hai trăm sáu mươi tám đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu đế lộ hải thứ năm mươi huyền tiên tiên vực đứng đầu nhất một nhóm t i i ê n tiêu toàn đều tại đế lộ phía trước nhất trăm đại thiên kiêu bên trong chỉ sợ có chín mươi phần trăm đều ở nơi này một ngàn vị thiếu niên trí tôn bên trong chỉ sợ cũng có phần lớn người đều ở nơi này sở dĩ nhiều như vậy cường đại tại đế lộ phía trước nhất là bởi vì tất cả người đều biết đế lộ phía trước nhất một đám người là mở người có thể thu hoạch được đế trên đường mạnh nhất mới nhất cơ duyên bọn hắn cũng là đế trên đường thực lực tăng lên nhanh nhất một đám người đế trên đường mỗi một quan mở đều không phải là đơn giản tiên vực ý chí vì tuyển bạc mạnh nhất thiên kiêu thường thường sẽ thiết chí rất nhiều cửa ả i mỗi một cái đế lộ cửa ả i đều có thủ con n g ư i bất luận cái gì một vị thiên kiêu đánh bại thủ q u a n người cái này một cái đế quan liền xem như bị đả thông sau đó tiên vực thiên kiêu liền có thể tại cái này mới đế quan bên trong tìm kiếm các loại cơ duyên tương đối trước khi thi đế quan thủ q u a n người cũng sẽ không rất mạnh chỉ là mỗi đả thông vừa đóng các thế lực lớn đều sẽ triệt để càn quét một bên nhìn xem có cái gì so so sánh cơ duyên tốt thẳng đến lớn cơ duyên bị vơ vét hầu như không còn mới có thể lại một lần nữa lên đường trên đường đi phía trước nhất một đám tiên h kiêu hiện tại đã đến n g à thứ năm mươi ngay tại hôm qua Tiêu ra một vị thiếu trí tôn tự mình xuất thủ trực tiếp niên ra mình vị đế á đám n quan người, người h thủ bại i t sau đó n bên vào trên o n trắng trận g bắt vét đầu u vơ cơ d y đường ế trên đ mỗi một quan kỳ thật đều là một cái lớn thế lực hoặc là lớn thành trì lớn sinh mệnh tinh cầu các loại toàn đều có rất nhiều đế trên đường sinh linh sinh hoạt cho nên mỗi một lần đế lộ mở ra đều sẽ khiến đế lộ thổ dân cùng tiên vực thiên kiêu va chạm bất quá đế trên đường thổ dân thiên kiêu thực lực k h ô n g mạnh như thế nào so ra mà vượt tiên vực thiên kiêu chỉ là đế trên đường cũng không cấm thổ dân cùng tiên vực thiên kiêu tại tranh đoạt cơ duyên thời điểm đậu thủ cho nên một chút cơ duyên tranh đoạt khó tránh khỏi xuất hiện thương vong đế lộ hải thứ năm mươi thiên vi tinh thiên vi tinh phía trên sinh hoạt một cái đặc biệt chủng tộc tên là thiên vi tộc thiên vi tộc dáng người thấp bé chỉ có tiên h vực thiên, thiên kiêu một nửa lớn nhỏ nhưng là số lượng đông đảo thủ quan một vị đạo thần cảnh giới thiên vi nhất tộc tộc nhân bị tiêu ra một vị thiên kiêu sau khi đánh bại liền đã mở ra thiên vi tinh phía trên chỗ có địa p ư ơ n g doanh g a bộ phận thiên kiêu tại thăm dò thời điểm cùng tiêu ra thiên kiêu tại lên xung đột một chỗ trong sân cốc hai phe nhân mã rằng co lẫn nhau lấy trong s â n cốc lại có một cái thần dị a o nước trong hồ thần quang chạy xuôi đạo vận vô s o n g vừa nhìn liền biết là một chỗ đại cơ duyên nếu là có thể đơn độc hấp thu hết chỉ sợ bất luận một vị nào trên đế lộ thiên h kiêu đều đem thực lực đại tiến hừ tiêu g i a chư vị nơi này là chúng ta trước nhìn thấy các ngươi vẫn là thay cái khác cơ duyên a một vị doanh gia đạo thần đỉnh phong thiên kiêu mở miệng nói ra ha ha ngươi thì tính là cái gì đế trên đường bà bối có năng giả cư trì, lúc nào còn giảng đi trước tới sau chính là ha ha ha, ha. tiêu ra cái khác thiên kiêu cũng đều nhao nhao bật cười làm sao ta doanh gia coi trọng đồ vật còn có người dám sao những người khác còn không có cười s o n g chân trời liền đã truyền ra một thanh âm sau đó liền thấy một bóng người đạp trên kim quan g mà đến tiêu ra những người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến đó là doanh gia cổ đại quái thai doanh gia cổ đại quái thai chí ít đều là thiếu niên trí tôn cấp bậc nhân vật chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ sợ cái gì hắn doanh gia có người chẳng lẽ ta tiêu ra liền không người sao ha ha ha nói không sai ta người của tiêu ra tới đám người thuận ánh mắt nhìn lại quả nhiên là có một đám người từ phía trên bên cạnh bay tới hai phe nhân mã ở chỗ này không có đ à g phép cuối cùng kịch liệt giao thủ dẫn đến song phương đều hứng chịu tới tổn thất thậm chí người chết thiên vi tinh một chỗ bên trong đại điện một tiếng gầm t h é t vang lên xem ảnh một doanh gia khinh người quá đáng được rồi nhịn một chút đi doanh gia trong khoảng thời gian này t h ế lớn chúng ta không nên cùng bọn hắn lên xung đột một vị tiêu g i a thiên kiêu khổ nao nói ra chẳng lẽ liền nhìn lấy bọn hắn tại trên đầu chúng ta đi ta tiêu ra uy nghiêm ở đâu chúng ta cũng là cựu đại thế gia thứ nhất hà tất sợ bọn hắn một vị tiêu gia thiên kiêu nhịn không được nói ra tốt số ít hai câu bất luận là ai động lực ta người tiêu gia đều phải trả giá thật lớn ta thu vào tin tức doanh gia thần tử sắp đến vừa vặn có thể nhất t i ễ n s o n g điêu giáo huấn một cái người nhà họ doanh n g ồ i tại chủ vị phía trên vị kia áo bào đen thiếu niên chậm rãi mở miệng những người khác toàn đều không nói gì nữa vị này chính là tiêu gia đế trên đường chân chính người chủ sự thực lực cường đại vô cùng về phần cụ thể đến cái gì cấp độ một chút tiêu gia thượng cổ q á i thai cũng không biết bởi vì bọn hắn cũng thử không dò ra sâu cạn đây chính là tiêu g i a tiêu như rồng đứng hàng thiên tiêu bảng xếp hạng trăm đại hạng chín lực á p doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái thiên vi tinh một chỗ khác trên đại điện đồng dạng có một đám người đang nghị luận cái gì mọi người lẫn nhau thảo luận ở nơi nào phát hiện bảo bối gì mình có cái gì tăng lên các loại lại có ai đột phá các loại thẳng đến có người bẩm báo nói doanh g i a một đám người cùng tiêu g i a lên xung đột còn người chết tiêu g i a lá gan không nhỏ dám cùng ta doanh g i a đậu thủ một vị ngồi trên ghế thiên tiêu trực tiếp mở miệng g ọ n nói vô cùng nó không hữu hảo phản phất một giây sau liền muốn dẫn người đánh đến tận cửa đi h ừ đã không biết ta doanh gia lợi hại liền muốn cho bọn hắn hảo hảo học một khóa vừa mới không phải nói thiên vi tinh còn có một chỗ di tích bị đông đảo thế lực cộng đồng phát hiện à ta nhìn ngay ở chỗ này hảo hảo giáo dạy bọn họ cái gì gọi là tôn kính một vị khác doanh gia quái thai mở miệng những người khác cũng nao nao phát biểu chỉ có ngồi tại trên cùng hơn mười người không nói gì tiêu ra sự tình chỉ là chuyện nhỏ tôi h ta chờ hiện tại nhiệm vụ là chuẩn bị nên đón thần tử đến doanh tiếu thiên mở miệng nói ra tất cả mọi người đều an tính lại đặc biệt là chưa thấy qua doanh nhất một đám thượng cổ quái thai toàn đều sắc mặt đặc sắc hướng phía một người nhìn lại đó là một vị ngồi tại doanh tiếu thiên bên người một vị trẻ tuổi chính đang nhắm mắt dưỡng thần chỉ là tất cả mọi người đều biết doanh ra một đám thiên tiêu bên trong chưa thấy qua doanh nhất là thuộc hắn nhất không phục đương nhiên người ta không phục có không phục bản sự vị này cũng đã từng là doanh gia thần tử càng thân phụ chiến thiên thân thể chiến l ự c mạnh thậm chí không giới đệ nhất thánh tử doanh thái đây chính là doanh b á c văn nhìn như văn châu tên châu ai có thể nghĩ tới thực lực của hắn cường đại như thế doanh bắc văn nghe nói cũng có chút mở mắt mở miệm nói ra doanh nhất rốt cuộc đã tới kỳ thật không chỉ là doanh bắc văn rất nhiều tại doanh nhất trong lúc bế quan thức tỉnh doanh gia cổ đại quái thai đều chưa thấy qua doanh nhất cho dù là người bên ngoài lại thế nào miêu tả là mỗi một thời đại người nổi bật trong lòng bọn họ đều là k h ô n g phục tất cả mọi người là doanh gia thiên kiêu dựa vào cái gì người doanh nhất danh xương thứ nhất chỉ là những người khác không có giống như doanh bắc văn trực tiếp biểu hiện ra ngoài mà là tại trong lòng nhớ kỹ việc này m u ố ngày n sau nhìn thấy doanh nhất luận bàn một cái dù sao thiếu niên thiên kiêu không ai phục hay mọi người cũng không có chú ý đến là doanh gia đông đảo thiên kiêu bên trong doanh nhất vị trí bên cạnh đứng đấy hai vị du làm cùng doanh phá quân biểu lộ không quản các ngươi cường đại c ỡ nào gặp được công tử thật sự là bi ai của các ngươi chương hai trăm sáu mươi chín thần tử cuối cùng đến nghe nói ngươi không phục ngay tại người nhà họ doanh thảo luận doanh nhất cái vấn đề lúc thiên vi tinh đế lộ bên ngoài mấy đạo nhân ảnh chậm rãi bay vụt mà đến người cầm đầu thân mang áo bào trắng mắt sinh s o n g đồng dung mạo tuyệt thế giống như tiên nhân lâm phạm công tử phía trước liền là thiên vi tinh căn cứ tin tức mới nhất bọn hắn cũng là mới đem thiên vi tinh cầm xuống rốt cục đội kịm không nghĩ tới ta muộn nhập đế lộ hơn hai tháng đến năm mươi quan mới gặp phải bọn hắn công tử cái này đã rất tốt đế trên đường nguy hiểm trùng điệp công tử căn cứ phá quân tin tức chuyển đến doanh gia thiên kiêu bên trong chỉ có một ít người chưa thấy qua n g ư ờ i đây a chưa thấy qua bản thân tử không phục toàn đều đánh phục là được rồi doanh nhất trong nháy mắt minh bạch doanh phá quân ý tứ đây là doanh gia một chút thiên kiêu đối với mình không phục a công tử còn biết sợ bọn họ làm sao có thể doanh vân ở một bên nói ra thiên vi tinh chúng ta đi thôi doanh nhất nói xong thân hình bay tới đằng trước t r u n g quanh mấy người cũng toàn đều đuổi theo thiên vi tinh phía trên nhất đại thành chỉ thiên vi thành là thiên vi nhất tộc sở kiến quy mô cực lớn tại đế trên đường đều có thể nhìn thấy doanh nhất đám người dưới đường đi hàng rốt cục đi tới nơi này thiên vi thành tiến thành cửa thành sớm đã đợi chờ mấy vị doanh gia thiên kiêu liền đã tiến lên đón thân tử ngài đã tới vị này doanh gia thiên kiêu một bên hướng những người khác truyền tin một bên dẫn đạo doanh nhất đám người tiến vào trong thành đó là doanh gia thân tử hắn tới đúng vậy a mấy vị kia doanh gia thiên kiêu vài ngày trước liền ở chỗ này chờ lấy nhanh chóng truyền tin doanh gia thần tử đã nhập thành đều nói một ngôi nhà thần tử thiên tư vô song thực lực tuyệt cường lúc này rốt cục có thể thấy được a thực lực vậy mà không biết dù sao ngay cả thiên kiêu bảng xếp hạng cũng không vào bất quá cái này tướng mạo ngược lại là cùng trong truyền thuyết đẹp trai a nghe nói doanh gia thần tử cùng khương gia vị kia thần nữ quan hệ rất tốt khương ngược hy đây chính là trăm đại mười vị trí đầu nhân vật a h ắ c h ắ c doanh gia thần tử tại đế trên đường nghe nói cùng một cái táng sĩ nữ tính một chỗ một phòng a táng sĩ đây không phải là người chết sao đúng vậy a cũng không ghét tâm doanh nhất trên đường đi t ớ i đối tạ vô thần một ánh mắt xử qua mấy vị này người nghị luận phân phân liền đã đ ổ một nơi thần một n g o xem ảnh một t quả nhiên giống nghe đồn hung tàn thị sát bất tranh cãi a doanh gia tại thiên vi thành bên trong đại điện một đám người còn đang trò chuyện các loại chủ đề ngồi tại chủ vị phía trên doanh thái tâm thần k h ẽ động đứng lên đến nói ra chư vị thần tử đã vào thành chư vị theo tà qua đi n ê n đón thần tử đến chúng ta đổi mau đi xem một chút thân thể lớn lên quá đẹp doanh gia từng vị thiên kêu toàn đều kích động nói dù sao doanh nhất trong mắt bọn hắn là cường đại nhất thiên tiêu bất luận là trước kia hay là tại đế trên đường doanh b á c văn mấy người cũng đứng lên đến muốn xem một chút doanh nhất phong thái ha ha thần tử tới lần này ngươi có thể tự mình lĩnh giáo thủ đoạn của hắn doanh thiếu thiên t ạ i doanh b á c văn bên người nói ra hy vọng hắn đừng để ta chờ thất vọng doanh b á c văn thản như nói doanh gia các vị thiên kiêu toàn bộ điều động đi vào phủ đệ bên ngoài lẳng lặng chờ đợi chỉ là một màn này để chung quanh vô số trong lòng người kinh hãi cái này tất cả đều là doanh gia thiên tiêu chơi ạ doanh gia đời này thứ nhất thánh tử doanh thái trăm đại mười vị trí đầu nhân vật còn có những người khác doanh tiếu h thiên trăm đại người thứ mười bốn đó là doanh b á c văn trăm đại tên thứ mười chín bọn hắn làm sao toàn đều đi ra là xảy ra chuyện gì sao nhìn bộ dạng này tựa như là tại đám người a người nào có tư cách để doanh gia thiên kiêu dạng này các loại ha ha còn có thể là ai tự nhiên là vị kia đi doanh gia thần tử đến đám người nói xong cũng tại các vị doanh gia thiên kiêu trong t r ờ mong góp đường chậm rãi đi tới một đám người người cầm đầu dáng người t o g i i áo trắng như tuyết một đôi trọng đồng cấp tốc bất tới chỉ là trong nháy mắt tất cả doanh gia thiên h n g kiêu cũng cảm giác mình bị doanh nhất từ trong ra ngoài nhìn một lần bãi kiến thần tử doanh thái dẫn đầu mở miệng những người còn lại toàn đều đúng lấy doanh nhất hành lễ cho dù là từng cái thời đại cổ đại quái thai cũng muốn đối doanh nhất hành lễ đây là doanh gia q u ý củ đ ờ i này lớn nhất đây cũng là vì cái gì doanh nhất không tại thời điểm doanh thái chủ chỉ doanh gia đại cục chư vị vất vả doanh nhất nhìn một chút cùng mình quan hệ không tệ mấy người tu vi đều có rất lớn tăng trưởng doanh thái làm doanh gia người chủ sự tu vi đã đến trí tôn đỉnh phong lại một lần siêu việt mình chỉ là doanh nhất cũng không thèm để ý mình muốn thì nguyện ý tên tùy thời có thể lấy đột phá thôi còn có mấy vị khác t r í tôn đỉnh phong cường giả mỗi một vị đều là thần quang nội liễm thiên phú t u y ệ t luân doanh nhất âm thầm gật đầu không hổ là doanh gia thiên kiêu nội tình mạnh thậm chí càng so chính mình tưởng tượng mạnh hơn thân tử người rốt cuộc đã đến cổ đại quái thai doanh tiếu thiên cười nói thiếu thiên tộc hình thu vi tiến nhanh a doanh nhất cũng cười cùng đám người chào hỏi công tử doanh phá quân cùng du lam rất nhanh đi tới đối doanh nhất hành lễ doanh nhất ánh mắt ném quá khứ dù lam đã là trí tôn trung kỳ tu vi doanh phá quân cũng đột phá trí tôn cảnh giới rất tốt tu vi đều có đề cao đám người một bên trò chuyện vừa đi tiến vào doanh gia trong sân thân tử bây giờ chúng ta đã đem cái này h ả i thứ năm mươi bên trong rất nhiều nơi toàn đều tìm tòi một lần nên cầm cơ duyên cũng toàn đều cầm đợi đến n g o à i thành n g o à i thành một chỗ di tích thăm dò h o à n tất chúng ta liền có thể lại lần nữa xuất phát đám người một lần ngồi xuống về sau doanh thái mở miệng nói ra hắn đã tự nhiên mà vậy đem doanh gia các vị thiên kiêu lãnh sự quyền lợi giao cho doanh nhất ngay cả chỗ ngồi cũng là doanh nhất ngồi tại trung ương nhất doanh nhất gật gật đầu mở miệng nói ra doanh gia tại phía trước nhất thiên kiêu chung bao nhiêu ít đều có thực lực gì thân tử trước mắt tại thiên vi thành tổng cộng có ta doanh gia thiên kiêu hơn 4.600 n g ư ờ i trong đó trăm đại thiên kiêu 23 vị thiếu niên trí tôn hơn 100 vị cấm kỵ thiên kiêu hơn 1.000 n g ư ờ i yêu nhiệt g thiên kiêu hơn 3.000 n g ư ờ i ân cũng không tệ lắm không biết đạo thần tử chỗ tại giai đoạn gì doanh nhất vừa mới hỏi xong doanh gia thiên kiêu tình huống ngồi ở một bên doanh bắc văn liền mở miệng nói ra t r u n g quanh doanh gia thiên kiêu đặc biệt là một chút cổ đại quái đô một mặt xem náo nhiệt biểu lộ nhìn về phía doanh nhất dù sao tên doanh nhất chưa từng xuất hiện tại thiên kiêu bảng xếp hạng phía trên mặc dù không biết thủy tinh cung đang làm cái gì nhưng là đây đúng là sự thật chiến thiên thần thể doanh bắc văn doanh nhất nỉ non nói doanh gia cổ đại thiên tiêu hắn biết tất cả vị này chiến thiên thần thể liền là trong đó người nổi bật không biết đạo thần tử tại thiên tiêu trên bảng xếp hạng bài danh bao nhiêu doanh bắc văn nói thẳng ra ha ha cái gọi là bảng xếp hạng bất quá là thủy tinh cung trò và tôi muốn biết bản thần tử thực lực sao không tự mình động thủ thử một chút đâu doanh nhất thản như nói sau đó nhẹ nhàng n h ấ p một mụn trà phảng phất thuận miệng n h ấ p lên hoàn toàn một đem doanh bắc văn để vào mắt đã như vậy mời thần tử chỉ giáo doanh bắc văn nói xong đứng lên thân bên trên tán phát lấy kinh khủng chiến ý Trường 270, giao thủ chiến thiên thần thể, thánh từ trên thân phát trí tôn tức tất nhất thượng thai thứ nhất. ra, lược người cường chiến nhân chiến lược Doanh、bắc、Văn. Kinh khủng chiến ý từ Doanh、bắc、Văn trên thân phát ra, tôn đỉnh phong hung hăng chấn động,、quả、nhiên không hổ là doanh giao gia mọi đại nhất mấy vị thượng của quái của cho khí hổ Bác Bác cả làm là vì vị ý đó mấy quả ép chung quanh rất nhiều thiên tiêu đều không thở nổi doanh nhất đối mặt với cái này như thế khí thế cường đại không nhúc nhích chút nào ngược lại tại khí thế áp bách phía dưới hướng bên cạnh đám người liếc nhìn quá khứ chậm rãi mở miệng nói ra còn gì nữa không cùng hắn cùng một chỗ a tình phiên phức côn g vọng doanh bắc văn g i ậ n quát một tiếng doanh nhất thế mà mảy may một để hắn vào trong mắt đừng ở chỗ này đ ậ u thủ bên ngoài không phải có là không gian doanh nhất nói xong không nhìn doanh bắc văn khí thế áp bách khởi hành đi ra ngoài ở đây đều là doanh gia đứng đầu nhất thiên tiêu doanh nhất có thể đ ỉ n h lấy doanh bác văn khí thế như thế tự nhiên nói chuyện hành động xem xét liền là còn có d ư lực căn bản không để trong lòng xem ra chúng ta vị này thần tử thật có chút đồ vật mấy vị doanh gia thiên tiêu ở trong lòng nghĩ đến doanh bác văn thì tiếp theo một cái c h ớ c mắt ở giữa đi theo ra ngoài hai người tới một chỗ diễn võ t r ư ở n g phía trên ràng co lẫn nhau lấy t r u n g quanh thì vây đầy doanh gia thiên tiêu mặc dù đại bộ phận doanh gia thiên tiêu đều là tán thành doanh nhất thực lực nhưng là vẫn có một ít cổ đại quái thai không đồng ý doanh nhất thực、lực. nguyên nhân chủ yếu là chính bọn hắn thân thực lực quá mạnh dù sao mỗi một vị cổ đại quái thai đều là một thời đại bên trong doanh gia bên trong cường đại nhất thiên tiêu cho nên mỗi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình tựa như doanh bắc văn hắn đối doanh nhất kỳ thật không có bất kỳ cái gì để ý chỉ là hiếu kỳ doanh nhất thực lực lại thêm rất nhiều người nói khoác hắn để doanh bắc văn đối doanh nhất chiến lược rất là hiếu kỳ cho nên mới trực tiếp xuất thủ doanh nhất đứng ở trong sân mở miệng lần nữa nói ra lại cho các ngươi một cơ hội không phục cùng lên đi lần tiếp theo nhưng không có cơ hội như vậy doanh nhất đánh trước bại ta rồi nói sau doanh bắc văn không do dự nữa vừa mới nói xong toàn thân liền đã tản ra màu vàng ánh sáng kinh khủng thân ảnh cấp tốc bành trướng trong nháy mắt biến thành cả người cao siêu qua hai mét kim sắc cự nhân thẳng đối doanh nhất v ọ t tới hắn đã sớm nghe nói doanh nhất nhục thân cường đại đúng dịp tự thân cũng là nhục thân cường đại chiến thiên thân thể từ nhỏ tu hành nhục thân các loại thiên tài địa bảo càng là sử dụng vô số đem hắn cỗ thân thể này rèn luyện so kim cương còn cứng rắn hơn cho nên đi lên liền lấy nhục thân tương bác ha ha có ý tứ doanh nhất mỉm cười trên thân thể đồng dạng bắt đầu tản ra có chút từ sắc con mang đây là hồng mông thánh thể lực lượng tại vận chuyển mặc dù doanh nhất khống chế lựa đạo nhưng là vẫn t à n mát ra để trên mặt tất cả mọi người đau nhức khí tước thân thể thật mạnh mẽ một bên quan chiến doanh thái nỉ nó nói hắn vốn cho rằng mình bằng vào t h ư ờ n g thiên bá thể lại thêm đột phá đến trí tôn đỉnh phong liền có thể rút ngắn cùng doanh nhất định tranh l ệ n h chỉ là không nghĩ tới doanh nhất thực lực trở nên cường đại như vậy những người khác cũng là như thế mặc kệ là chưa thấy qua doanh nhất còn là gặp qua doanh nhất đều bị doanh nhất nhục thân khí thế kinh hãi cái này cũng quá cường đại a chỉ sợ chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đứng hàng mười vị trí đầu đi bác văn nguy hiểm xem ảnh một doanh bác văn mặc dù cũng đồng dạng bị khiếp sợ đến nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là ra tốc sông về doanh nhất hung hăng một quyền đoạt ớ i không có bất kỳ cái gì loẹo ẹ t doanh nhất thì cười nâng quyền đ o ạ lấy hơi anh một tiếng kinh khủng âm bạo thanh văng lên doanh bác văn thân hình bay ra ngoài thật xa mới chậm rãi dừng lại l ắ c lác tay doanh bác văn cùng tất cả lần thứ nhất cùng doanh nhất giao thủ người thu hồi toàn bộ khinh thị ánh mắt thay vào đó là toàn lực ứng phó ngưng trọng thân sắc doanh nhất cũng âm thầm đợt đầu hắn tự nhiên biết thực lực chân thật của mình một phần mười nục thân lực lượng đánh ra một quyền chỉ là đem doanh bắc văn đánh lui nói rõ doanh bắc văn thực lực vẫn là rất mạnh đương nhiên nếu là doanh nhất tính cả linh lực cùng cái k h á c các loại gia trì chớ nói chi là sáu đạo tiên khí giai tự bí trọng đồng trí tôn cốt thế giới chi lực các loại đó là loại này nhỏ thiên tiêu có thể ngăn c ả n sao liên là thánh nhân ở trước mặt cũng ngăn không được doanh bắc văn chậm rãi đứng v ữ n g trên người kim sắc quang mang càng càng mạnh mẽ kinh khủng trí tôn đỉnh phong khí thế phát ra một thanh kim sắc trảng mã đao đã xuất hiện trong tay sau đó trong nháy mắt bổ tới kinh khủng linh lực nồng đậm đến cực hạn thậm chí có lột sắc thành pháp lực dấu hiệu bác văn linh lực tốt lương thực hoàn toàn không thua ta xem ra lần trước cùng hắn luận bàn hắn vẫn là không có toàn lực xuất thủ doanh tiếu thiên ở một bên nói ra bất quá hắn mình cũng biết mình cũng không có toàn lực xuất thủ dù sao một chút át chủ bài sẽ chỉ ở sinh tử khốn cảnh bên trong mới có thể thi triển doanh nhất đối mặt đao mang hoàn toàn không sợ kinh khủng linh lực phát ra trên tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm hoàn toàn do linh lực hình thành nhìn thân tử trên tay loại này linh lực ngưng tụ thành vũ khí nhưng xa hoàn toàn không phải thật vũ khí có thể sánh ngang đúng vậy a thân tử đây là ý gì không để ý đến đám người nghi vấn doanh nhất điên cuồng vận chuyển động thiên bên trong linh lực kinh khủng linh lực gần như vô cùng vô tận trên tay bảo kiếm cũng càng ngày càng sang trói thẳng đến một đạo kiếm quang từ bảo trên thân kiếm bắn ra trực tiếp chặn lại doanh b á n văn trường đao đao kiếm chạm vào nhau phía dưới doanh nhất linh lực bảo kiếm trong nháy mắt bị đánh mở tới một cái lỗ hổng nhưng là vô cùng cường đại linh khí ngạnh sinh sinh chặn lại doanh b á n văn lưới đao hai người riêng phần mình tách ra doanh nhất dùng một loại gần như không thể nào phương thức hướng đám người biểu hiện ra linh lực của mình cường đại cỡ nào chỉ sợ một chút thánh nhân pháp lực cũng làm không được loại trình độ này doanh bắc văn sắc mặt nghiêm túc nếu là nói vừa mới một quyển chỉ là để hắn thu hồi lòng khinh thị hắn hiện tại mới hiểu được doanh nhất thực lực chỉ sợ vượt xa qua hắn doanh bắc văn hai tay hướng về phía trước dối ra một đạo tiên khí màu vàng óng từ doanh bắc văn trên tay phải nổi lên sau đó lại là một đạo t ử kim sắc tiên khí từ tay trái phía trên hiện hiện lại từ trong miệng thốt ra một đạo không có hoàn toàn thành hình tiên khí toàn bộ r a chỉ đến thân thể của mình phía trên hai đạo bán tiên khí đây là muốn làm thật chiến thiên thần quyết vận chuyển lên chiến thiên thần thể tự mang cường đại công pháp doanh bắc văn giống như trên trời chiến thần người khoác kim giáp hoảng sợ mà đến không thể nói ngữ thật cương đại à, cái này chiến lược chỉ sợ muốn siêu việt phổ thông bán thánh thẳng vào thánh nhân cảnh giới đúng vậy à, dạng này q u á cương đại không biết đạo thần tử có thể không có thể đỡ nổi thần tử trọng đồng thiên phú còn không dùng r a đến đâu cũng không có vấn đề à. đối mặt dạng này đã có thánh nhân chiến lược công kích doanh nhất cũng có chút xuất ra một chút xíu bản lĩnh thật sự ứng đối linh lực tiên khí giết chóc tiên khí kiếm đạo tiên khí ba đạo tiên khí tại động tiên bên trong trực tiếp g a chỉ bản thân hai mắt ở giữa thần quang lưu truyền khí tức kinh khủng hiện hiện doanh nhất toàn bộ thân thể đã không thể nhìn thẳng quá trói mắt không có thể ngang hàng quá cường đại cái này mới là thần tử chân thực chiến lược sao cái khác doanh gia thiên tiêu tiếng nghị luận bên trong doanh nhất trong nháy mắt đón nhận doanh bác văn công kích phúc đám người chỉ nghe được một ngụm lớn máu tươi phun ra sau đó chính là một người ảnh bay thẳng hướng về phía nơi xa Trường có thể có một thanh âm, bản thần tử thanh âm. Doanh bác văn thân hình nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, bộ dáng vô cùng thê thảm, toàn bộ cánh tay doanh bản Doanh văn hình nằm ngụm ngụm phun dáng cùng cánh gia chỉ có có bác âm, âm. máu bộ bộ vô toàn thân trên giới đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu đây là nhục thân không thể thừa nhận lực lượng cường đại đã n ứ t ra cái khác thiên tiêu đều sợ choáng váng đây chính là doanh bắc văn a trong đại hai mươi vị trí đầu tồn tại b ộ c phát ra hai đạo bán tiên khí thánh nhân cảnh giới chiến lược thế mà để thần tử một chiêu đánh thành dạng này thần tử cũng quá độc ác một chiêu này đánh thành dạng này đúng vậy A, thương thế như vậy trừ phi có tuyệt thế bảo dưỡng nếu không không có một năm nửa năm khôi phục không được cái này đế lộ đối với doanh bắc văn tới nói xem như kết thúc doanh bắc văn ánh mắt tạm nhìn dưới mặt đất mặc cho từ người bên ngoài tranh thủ thời gian giúp hắn trị liệu vì ngăn cản doanh nhất một chiêu này hắn bỏ ra to lớn đại giới ngươi nếu không phải người nhà họ doanh sớm đã chết tám trăm l ầ n nếu không phải doanh nhất lưu thủ một chiêu này đem xông doanh bắc văn vẫn lấy làm tiêu n ạ o đ ụ c thân đánh nổ doanh nhất đi đến doanh bắc văn trước người nhẹ giọng nói ra sau đó trực tiếp ném cho hắn một cái bình thuốc nhỏ thương thế của ngươi quá nặng bất quá lại đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt những thứ kia vừa vặn thỏa mãn ngươi nếu là có thể phá trước rồi l ậ nói không chừng có thể tiến thêm một bước doanh nhất nói xong nhìn về phía chung quanh doanh gia chư vị thiên tiêu nhàn nhạt, nhạt mở miệng còn có ai k h ô n g phục lần này không còn có người dám có chút phản đối doanh nhất thực lực quá mạnh doanh nhất nhìn khắp bốn phía có nhìn một chút những cái kia cổ đại quái thai trực tiếp mở miệng nói xong nói đã như vậy về sau ta doanh gia cũng chỉ có thể có một thanh âm cái kia chính là b ả n thần tử thanh âm lại có người không phục trảm thần tử vô địch thần tử vô địch không biết là ai dẫn đầu hô lên sau đó biến thành toàn bộ doanh gia thiên tiêu đều tại hô to thần tử vô địch doanh nhất khẽ gật đầu lần này bất luận là đời này doanh gia thiên kiêu vẫn là rất nhiều doanh gia cổ đại quái thai hẳn là đều bị h ă n c h ấ n nhấp rồi đương nhiên những cái kia cường đại hơn đến bây giờ đều không có thức tỉnh thiên kiêu ngoại trừ ta gọi đến tên cùng ta tới những người còn lại tàn đi đi doanh nhất điểm tới doanh gia đời này mời đại thánh tử mình mấy vị tùy tùng cùng thực lực cường đại chư vị cổ đại quái thai lại thêm một chút thực lực không tệ danh sách tổng cộng hơn trăm người đi tới lúc đầu nghị sự đại điện bên trong doanh nhất ngồi ngay ngắn ở chính giữa lẳng lặng nhìn chư vị doanh gia thiên kiêu nói ra chư vị huyền thiên đế lộ sắp hơn phân nửa chư vị chưa phát giác cái này đế trên đường quá mức n h ả m chán một chút sao thân tử đây là ý gì doanh thái nghi ngờ hỏi liền là chữ trên mặt ý tứ cái này đế trên đường quá an tĩnh mọi người đều chờ đợi tại trung cực đế trên đường mở ra quyền c ư ớ c ngược lại tại huyền thiên đế trên đường yên tĩnh phát dục xem ảnh một yên tĩnh phát dục không phải thật tốt sao doanh nguyên sương đại khái nghe hiểu doanh nhất yên tĩnh phát dục là có ý gì sau đó hướng doanh nhất hỏi thật là tốt bất quá chúng ta doanh ra yên tĩnh phát dục là đủ rồi thế lực khác vẫn là muốn để bọn hán động bắt đầu treo lên đến doanh nhất vừa cười vừa nói này làm sao để bọn h ắ n động bắt đầu doanh tiếu thiên cũng rất nghi ngờ nói ha ha tiếu thiên tộc huynh tại huyền thiên tiên vực thiên tiêu trên bảng xếp hạng thứ tự bao nhiêu doanh nhất cười hỏi hướng doanh tiếu thiên ta cũng chính là tên thứ mười một doanh tiếu thiên có chút ngượng ngùng nói ra doanh nhất quay đầu hỏi hướng doanh thái tộc huynh là nhiều thiếu tên hắn ngay tại phía trước ta là hàng mười doanh thái còn chưa lên tiếng doanh tiếu thiên đã đoạt trước nói cho nên ngươi cùng doanh thái tộc huynh so tài đánh nhiều lần cơ hồ bất phân thắng bại dựa vào cái gì ta so với hắn thiếu một tên doanh tiếu thiên cười nói hiển nhiên doanh tiếu thiên đối lạc hậu doanh thái một tên vẫn là rất để ý cái này là được rồi đám người đều nghi ngờ nhìn về phía doanh nhất cái này cùng đế trên đường yên tĩnh trình độ có quan hệ gì đây chính là vấn đề bài danh có thể trở nên gây gắt những n à y thiên kêu i mâu thuẫn để bọn hắn lâm vào vĩnh viễn nội đấu bên trong dù sao đều là nhiệt huyết thiếu niên ai cam tâm bị làm hạ thấp đi chúng ta thì nắm chặt thời gian phát dục để thực lực của mình trở nên càng mạnh doanh thái nghi vấn nói ra không sai mấy ngày nữa thủy tinh cung mới thiên kiêu bài danh sẽ xuất hiện đến lúc đó thứ tự sẽ c o biến hóa các ngươi rửa mắt mà đ ợ i a thân tử lời này là có ý gì làm sao ngươi biết thủy tinh cung thiên kiêu bảng xếp hạng sẽ mấy ngày sau sẽ có biến hóa mới ha ha thủy tinh cung vốn là ta doanh gia tất cả bài danh tự nhiên do ta doanh gia k h ô n g chế doanh nhất lời nói để chung quanh tất cả thiên kiêu giật nảy cả mình thủy tinh cung nghe đồn huyền thiên tiên vực cường đại nhất tình báo thế lực lấy buôn bán tình báo lập nghiệp về sau càng làm càng lớn thậm chí có không biết tên tiên vương hiện thân vì bọn họ ứng đài để bọn hắn trở thành bất hủ thế lực chỉ là không nghĩ tới lại là doanh gia trong bóng tối đến nữa t ê kinh khủng như t dựa theo chân thực thực lực tộc huynh bài danh c ũ n g ứng làm tiến mười vị trí đầu bên trong doanh nhất đối doanh tiếu thiên nói ra sau đó lại quay đầu nhìn về phía tại doanh thái hạng m ư ơ i chỉ là điểm xuất phát về sau còn biết thấp hơn đã như vậy để bọn hắn vì bài danh lẫn nhau chém g i ế t đi thôi chúng ta phải nhanh đi tranh các loại cơ duyên mới là đúng lý doanh vân đứng ở một bên mở miệng nói ra đám người cũng toàn đều nhẹ gật đầu không nghĩ tới thế mà lại là như thế này tại đế lộ bên trong làm đến sôi sùng sục lên thiên kiêu bảng xếp hạng thế mà tất cả đều là người nhà họ doanh nội bộ làm ra cái kia thần tử vì sao không tại bản g danh sách phía trên đâu một vị cổ đại quái thai mở miệng nói ra bản thần tử không cần loại này bản g danh sách đến trung cực đế lộ đánh xuyên qua thiên đạo bảng đơn có lẽ còn sẽ có thú một điểm doanh nhất hơi có vẻ khinh thường nói phản phất cùng những người này đồng liệt một cái bản g danh sách đều là một loại x ỉ nhục bất quá những người khác nhưng không có cảm giác được những này ngược lại triệt để hù dọa đánh xuyên qua thiên đạo bảng đơn t bọn hắn nghe được cái gì đây chính là vạn cổ đến nay tất cả đế lộ người mạnh nhất bảng xếp hạng đơn từ tiên vực ý chí định ra không thể sửa đổi vô thượng bảng danh sách mỗi một vị đều là một giới đế trên đường ở một phương diện khác người mạnh nhất doanh nhất lại để cho đánh mặc bảng danh sách này chẳng phải là nói hắn muốn làm vạn cổ đến nay tất cả đế lộ người mạnh nhất bên trong người mạnh nhất hoành ép tất cả mọi người đơn giản không thể tưởng tượng liền xem như tiên đế tại thế cũng không dám nói như thế a tất cả doanh gia thiên kiêu đều hù dọa đầu tiên là bị doanh nhất thực lực hù dọa căn bản cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp sau đó liền là doanh nhất nói tin tức t h ủ cái này cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được doanh nhất tại doanh gia cao tầng trong mắt địa vị như thế niên thiếu liền những tin tức này nói cho hắn kỳ thật đám người không biết là cái này căn bản là doanh vô địch thuận miệng cho doanh nhất nói căn bản không phải doanh gia cao tầng quyết định thân hạng, hạng h ấ nhất. Nhất tử đ quá lợi hại mấy vị nữ thiên kiêu đã sớm thần thái sang láng trong ánh mắt nhìn chằm chằm doanh nhất hiện ra đang yêu hào quang sáng chói hiển nhiên doanh nhất biểu hiện để các nàng tâm thần dập dởn chư vị l ặ n g lặng chờ đợi đi rất nhanh cái này đế lộ liền muốn loạn đi lên doanh nhất nói xong quay người rời đi doanh vân đám người đuổi theo sát lưu lại một trúng trận mắt hốc mồm doanh gia thiên tiêu doanh nhất đặc l ư u cung điện bên trong doanh nhất l ặ n g lặng uống t r à một bên doanh vân doanh pha quân tà vô thần du lam huyền cơ tử năm người l ặ n g lặng mà đứng đây là các người mới đồng bạn huyền cơ tử thiện xem bói thôi diễn xuất thân đế lộ thiên mệnh lâu biết nhau một cái đi doanh nhất nhìn xem mấy người chậm rãi mở miệng chính thức muốn mấy người biết nhau một cái doanh vân doanh p h á quân t a vô thần du lam lần lượt giới thiệu tình huống của mình có thể cùng chư vị cùng một chỗ đi theo công tử chỉ sợ là đời ta làm ra chính xác nhất lựa chọn huyền cơ tử nói với mấy người ha ha ha sau này sẽ là người mình du lam vừa cười vừa nói những người còn lại cũng đều gật gật đầu a vân đi b ê quan đột phá đi những người còn lại hai ngày này cũng theo giúp ta luận bàn một phen khảo nghiệm các ngươi một chút thực lực là có phải có tiến bộ a doanh nhất nói tiếp sắc mặt của mọi người đều biến đến vô cùng khó coi từ khi huyền cơ tử cũng tham gia cũng tại trước mấy ngày tham dự doanh nhất luận bàn về sau liền rốt cuộc không muốn tham gia mấy ngày kế tiếp doanh nhất vừa cùng cái khác t ù y tùng luận bàn một bên chờ đợi doanh vân đột phá cùng lúc đó cũng bắt đầu thưởng thức mới ra thủy tinh cung thiên kiêu bảng xếp hạng một đoạn thời gian trước thủy tinh cung thiên kiêu bảng xếp hạng từng tại đế trên đường nhấc lên sóng to do lớn hiện tại thế mà ra một phần hoàn toàn mới hai đem so sánh phía dưới đám người phát hiện các đại thiên kiêu bài danh thế mà đều xuất hiện biến hóa đặc biệt là một ngàn vị thiếu niên trí tôn cùng trăm đại thiên kiêu t h ậ một c、so、chỗ n xa hoa cung điện bên trong một vị người khoác áo s á m thiếu niên một trường đem trước người mình chân quý cái bản trực tiếp đập nát hung hăng nói ra tiêu như dòng tên phế vật kia dựa vào cái gì xếp tại bản công tử phía trên cái này thủy tinh cung người đang làm cái gì đồ vật cơ thiên mệnh nhìn trong tay thiên kiêu bảng xếp hạng nói ra thánh tử không chỉ là ngài rất nhiều thiên kiêu thứ tự cũng thay đổi mười vị trí đầu thậm chí đều không có doanh gia người một vị thiếp thân người hầu ở một bên nói ra xem ảnh một đáng giận thủy tinh cung sẽ không nói dối chẳng lẽ hắn thật sò、so、với ta mạnh hơn ta không tin ngươi đi t r a một chút tiêu như rồng ở nơi nào cơ thiên mệnh đối lên trước mắt người hầu nói ra là thánh tử bất quá cái này thủy tinh cung người chỉ sợ đánh giá thấp doanh gia bọn này thiên kiêu thực lực a đem bọn hắn thả thấp như vậy Chẳng lẽ không lẽ s trong h i a sao? nhằm vào t ì lúc nhất thời tại năm mươi vị trí đầu quan huyện thiên đế trên đường trong nháy mắt tràn ngập các loại giết chóc đám người đều đang kinh ngạc tại thủy tinh cung cường đại thời điểm doanh gia rất nhiều t h i ê n kiêu đặc biệt là bài danh tương đối cao thiên kiêu toàn đều giữ vững điệu thấp toàn đều đang cực lực tăng lên thực lực của mình doanh nhất đi vào một chỗ an t ĩ n h cung điện bên trong trong điện ngồi xếp bằng một bóng người đang toàn lực luyện hóa trong thân thể năng lượng thật lớn thân tử doanh b á c văn nhìn thấy doanh nhất đến ngừng thân linh lực trong cơ thể vận chuyển rất tốt nhìn đến thất bại lần trước cũng không có đánh bại n g ư ờ i hiện tại không chỉ có khỏi hẳn thương thế với lại nụp thân cảnh giới nâng cao một bước còn muốn đa tạ thần tử cho bảo dược làm ta doanh gia cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất ngươi hiển nhiên trở nên càng cường đại thân tử về sau lấy thần tử như thiên lôi sai đâu đánh đó ân hảo hảo tu hành đi về sau có cường đại hơn chiến đấu sẽ chờ người đ ấ y doanh nhất nói xong quay đầu rời đi doanh nhất tại trước mấy ngày đánh bại doanh bắc văn về sau cho hắn một cái từ trong hệ thống trao đổi đi ra bảo dưỡng không chỉ có có thể khôi phục thương thế doanh nhất càng ở trong đó lẫn vào từng tia hồng m ô n g t ử khí này mới khiến doanh bắc văn nhục thân lại đột phá tiếp hắn tự thân tu vi cũng đột phá đến nửa bước thánh nhân tình trạng thân tử mới thủy tinh cung thiên kiêu bảng xếp hạng bên t r o n ta doanh ra thiên kiêu bài danh đại phúc hạ xuống chúng ta nếu là không làm chút gì chỉ sợ có hại ta doanh gia huy danh đúng vậy à đường đường doanh gia trăm đại bên trong thế mà một tịch mười vị trí đầu đều không có có phải hay không không quá phù hợp đám người nghị luận ở mỹ chỉ có doanh nhất ở phía trên yên tĩnh không nói chư vị đây là thủy tinh cung chân thực bảng xếp hạng muốn không muốn xem thử xem doanh nhất nói xong tay phải vung lên một cái linh lực màn sáng tại trước người hắn hiện hiện phía trên là l í t nha l í t nhít một cái bảng xếp hạng đám người toàn đều vận dụng hết thị lực nhìn lên từng cái danh tự xuất hiện ở tại bên trên hạng nhất lại là một cái tất cả mọi người đều chưa nghe nói qua thiên tiêu huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu thiên diệt lão thiên diệt lão là người phương nào đúng vậy a i chưa nghe nói qua nhà ai thiên tiêu thế mà hoành ép tất cả mọi người nhìn hắn miêu tả đế quân thánh nhân cảnh giới giết thánh nhân như d ế t gà t thân tử vị này thiên diệt lão làm sao có thể lợi hại như vậy giết thánh nhân như d ế t gà thủy tinh cung có thể hay không tính sai ngoại trừ thân tử còn ai có loại thực lực này mấu chốt là tên của hắn thiên diệt lão khẩu khí thật lớn đúng vậy a trời tình thiên nếu có doanh thiếu thiên cũng ở một bên cười lạnh nói thủy tinh cung tình báo sẽ không tính sai thiên diệt lão có thực lực này nhưng là còn lại tình báo hoàn toàn không biết gì cả đám người đều sắc mặt nghiêm túc huyền thiên đế lộ còn không có hơn phân nửa liền xuất hiện cường đại như vậy không thể k h ô n g chế thiên kêu i đối bọn hắn doanh gia ngày sau hành động đều sẽ có ảnh hưởng không cần phải lo lắng thiên diệt lao tự có bản thần tử đối phó doanh nhất vừa cười vừa nói chương hai trăm bảy mươi ba huyền thiên đế lộ nhất đại cơ duyên thiên đạo khí vận đúng vậy có thần tử ở đây cái gì thiên diệt lao cũng phải chết doanh bắc văn cái thứ nhất nói ra đám người toàn đều đúng hắn trận trắng mắt lúc trước là ai đúng thần tử đáng n ờ nhất bây giờ bị đánh một trận biến thành liếm chó doanh nhất không để ý tới hắn tiếp tục đối với chúng người nói ra ải thứ năm mươi một chút cơ duyên nắm chặt thời gian bản t h ầ n t ử chọn mấy người đi theo ta đi đầu một bước đám người toàn đều ánh mắt sáng lên thần tử đây là muốn bắt đầu ha ha ha rốt cục muốn gặp được thần tử mở đế lộ thần tử đây là từ đuổi theo biến thành danh trước doanh nhất nhìn một chút đám người điểm mình mấy vị tùy tùng cùng thứ hai thánh tử doanh nguyên sương cùng dư thu thủy lại thêm hai vị cổ đại quái thai doanh duệ cùng doanh bắc văn tổng cộng m ư ờ i người bị gọi đến tên đều ánh mắt tỏa sáng có thể cùng sau l ư n g doanh nhất ôm thật chặt cái này đuổi thế nhưng là đế trên đường đẹp nhất việc cần làm đặc biệt là dư thu thủy càng là tâm động không ngừng cho tới nay hắn đều muốn trở thành doanh nhất tùy tùng càng là nhiều lần hướng doanh nhất biểu lộ tâm ý chỉ là tạm thời vẫn không có thu hoạch được doanh nhất đồng ý lần này doanh nhất đặc biệt mang tới dư thu thủy cũng là nghĩ nhìn lại một chút dù sao mình tùy tùng không phải ai đều có tư cách làm thân tử năm mươi quan bên trong còn có một chỗ di tích ta rất nhiều thế lực đều chờ đợi mở ra đâu thần tử không đi sao thứ nhất thánh tử doanh thái ở một bên hỏi doanh nhất lắc đầu nói ra Các n g ư ơ i đi thôi, nhiều đoạt một chút cơ duyên, lợi dụng các thế lực lớn mâu thuẫn có thể lại càng dễ thành công. Những chuyện này các ngươi tự làm quyết định liền có thể là thần tử đám người lần lượt rời đi chỉ có bị doanh nhất có một chút mười người lưu lại. Doanh nhất nhìn chung quanh trước mắt chín người chậm rãi mở miệng đế lộ minh ông càng là đằng sau cơ duyên càng lớn chư vị nhưng có lòng tin bồi bản thần tử cùng một chỗ đánh xuyên qua cái này huyền thiên đế lộ chúng ta thể sống chết đi theo tốt chỉnh đốn chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát vâng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thiên k i ê u đi tới đế lộ năm mươi quan quan ngoại một chỗ không bị khai thác di tích cũng rốt cuộc bị khai phát ra tới một vị tiên nhân di tích để không ít người đạt được cơ duyên nhưng là rất nhanh khắc một tin tức chuyển đến doanh gia thần tử đã cầm xuống thứ năm mươi mốt quan cái gì ngươi nói doanh gia thần tử đã cầm xuống thứ năm mươi mốt quan xem ảnh một đây là ý gì doanh gia thần tử thoát ly đại đội ngũ một mình đẩy về phía trước tiến vào hắc hắc doanh gia thần tử cái này là muốn lấy lực lượng một người đánh xuyên qua đế lộ sao cái này sao có thể đến đằng sau sẽ càng ngày càng khó có lẽ đứng hàng thứ nhất thiên diệt l a o có hy vọng a doanh gia thần tử c ù n g vọng tự đại sớm muộn muốn trả giá đắt lại nói cái này tiên h diệt lao đến cùng là thần thánh phương nào chúng ta thế mà đều chưa nghe nói qua ta nhìn có chút hơi nước làm sao có thể giết thánh nhân như g i ế t cả đám người nghị luận ở mỹ một tòa xa hoa cung điện bên trong diệp g i a thứ nhất thánh tử thời không thần thể diệp ngọc khanh nghe nói doanh nhất tin tức hơi hơi cười lấy nói ra doanh nhất có thể làm sự tình bạn thánh tử cũng có thể làm nơi này cơ duyên đại khái nhanh không có không đợi kêu lên mấy người cùng bạn thánh tử xuất phát vâng không chỉ là diệp ra thời không thần thể còn có cơ gia thứ nhất thiên kiêu cơ thiên mệnh vậy dẫn người xuất phát còn có một số nó sự cường đại của hắn thiên kiêu nghe nói doanh nhất đã sớm lên đường về sau cũng không lưu luyến nữa ải thứ năm mươi nhỏ cơ duyên cũng đều nhao nhao khởi hành bước lên càng sâu đế lộ đế lộ thứ năm mươi hai quan bên ngoài một đoàn người chậm rãi hiện thân chính là doanh nhất đám người công tử chúng ta dạng này đánh xuống tốc độ là rất nhanh nhưng là chúng ta tới không kịp đi thu hoạch cơ duyên doanh vân ở một bên nói ra người a đến bây giờ đều không biết rõ ràng đế trên đường nhất đại cơ duyên là cái gì a có ý tứ gì doanh vân nghi v ẫ n nói ra huyền cơ tử ngươi hẳn phải b i ế ta t doanh nhất quay đầu nhìn về phía huyền cơ tử công tử nói tới hẳn là thiên đạo khí vận a không sai thiên đạo khí vận là một loại phi thường cường đại phụ trợ tu hành đồ vật như là một người có đầy đủ thiên đạo khí vận coi như lập địa thành thánh cũng không phải là không được doanh nhất thản nhiên nói vậy làm sao thu hoạch được thiên đạo khí vận kỳ thật mỗi một vị đạp vào đế lộ thiên kiêu đều sẽ đạt được một bộ phận thiên đạo khí vận chỉ là số lượng rất nhỏ nhỏ đến gần như không thể phát giác đối với mình tu hành cũng không có sinh mệnh ảnh hưởng nhưng là một khi số lượng nhiều sau khi thức dậy thiên đạo khí vận ảnh hưởng liền sẽ thẳng tắp gia tăng thuận tiện nhất phương thức liền là nhiều hơn đại đồng mỗi một quan thủ con người hoặc là lấy khá cao thứ tự tiến vào trước nhiều thiếu quan vậy chúng ta còn không tranh thủ thời gian vượt qua nhiều n hơn thu hoạch được thiên đạo khí vận doanh vân mừng rỡ nói ra nửa trước đoạn huyền thiên đế lộ khí vận còn không rõ ràng nhưng đã đến sáu mươi quan về sau khí vận tầm quan trọng nổi bật đi ra sẽ có càng ngày càng nhiều thiên tiêu vọt tới tuyến đầu m u ố n trước hết nhất phá vỡ mà vào phía trước đế lộ quan khẩu chỉ là ngược lại là độ khó sẽ gia tăng rất nhiều không giống bây giờ người nào đều có thể đánh bại thủ con người huyền cơ tử ở một bên bổ sung nói ra doanh nhất cũng gật gật đầu cho nên các người đi theo ta chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại các quan thủ con người sau đó chia cắt những n à y khí vận đợi đến huyền thiên đế lộ kết thúc trung cực đế lộ mở ra liền có thể tu vi tăng nhiều quá tốt rồi rốt cục biết đạo huyền máy móc vì cái gì khóc lóc van mài muốn đi theo công tử thắng vận thì vừa cười vừa nói ai nói ta là bị công tử phong thái tin phục ha ha ha tốt các ngươi chín người đều là ta rất xem trọng người hy vọng đợi đến đế lộ kết thúc tu vi của các ngươi có thể có tương đối cường đại tăng trưởng công tử phía trước liền là đế lộ thứ năm mươi hai quan thiên giáp tinh phía trên sinh hoạt thái cổ thập h u n g hậu đại có được thiên giáp kiến huyết mạch thiên giáp kiến hậu đại ha ha nếu là thật sự có thái cổ thập h u n g thiên giáp kiến ta ngược lại thật ra sẽ nghiêng mắt nhìn nhau bất quá là một đám huyết mạch mỏng mạnh x u ấ t sinh thôi nghe nói thái cổ thập h u n g thiên giáp kiến nhất tộc đã từng lấy lực chứng đạo nắm giữ lực cực điểm thái cổ thập hưng mỗi một tộc đều đã từng vô cùng cường đại chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì toàn đều chậm dài x u ố n những luôn luôn i người n khác ấ t t đều cảm giác nhiệt huyết khói động doanh gia đúng là từ tiên vực cổ xưa nhất thời đại vẫn đứng ngạo nghệ đến nay chưa hề suy sụp vinh thế trường tồn về sau còn đem có bản thần tử thế lực vinh thế trường tồn nghe nói thần tử thành lập thế lực của mình không biết chúng ta nhưng có vinh hạnh gia nhập doanh bắc văn nhìn về phía doanh nhất hỏi tự nhiên có cơ hội cái này đế lộ kết thúc về sau lại nói không m u ộ n quá tốt rồi thần tử thế lực nhất định có thể giống như doanh gia vạn cổ trường tồn thắng vận cũng vui vẻ nói ra giống như doanh gia sao doanh nhất nỉ non ở trong lòng nghĩ đến sau đó nhìn về phía phương xa một tòa cự đại sinh mệnh tinh cầu nói ra thiên giác tinh lên đường đi chương hai trăm bảy mươi bốn g ư ơ i liền cái này chút khí lực c h ư a ăn cơm sao mặc dù thái cổ thập hung tên tuổi đã sớm không còn sáng tỏ nhưng là thiên giác tinh phía trên ý nguyên có vô số thiên giác kiến nhất tộc một tòa phong cách cổ xưa bên trong đại điện mấy vị bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng lao tổ thứ năm mươi mốt quan đã thất thủ chỉ sợ tiên vực thiên tiêu liền muốn đến thứ năm mươi hai nốt một vị toàn thân hắc bảo trung niên nhân đối lấy lao nhân trước mắt nói ra vô số năm cái này cựu thiên tiên vực sinh linh đều muốn quên ta thiên giác kiến nhất tòa quy danh đều do lúc trước cựu đại thế g i a nếu không phải bọn hắn chúng ta cũng không trở thành rơi xuống kết quả như vậy mặc kệ tộc ta ẩn nhẫn vô tận t u ế nguyện chính là vì lần này đế lộ mở ra lần này nhất định khiến tiên vực tất cả mọi người biết ta thiên giác kiến nhất tộc vẫn như cũ có thể lại sáng tạo thượng cổ huy hoàng cái đứa bé kia chuẩn bị xong chưa t i ê n tâm đi lao tổ hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành chỉ còn chờ tiên vực thiên kiêu đến cái này đế lộ bên trong thiên đạo khí vận lần này cũng giờ đến phiên tộc ta doanh nhất một đoàn người thân ảnh rất nhanh bay vụt đến thiên giác tinh phía trên trực tiếp rơi xuống thiên giác trước cửa thành mấy người thân hình vừa rơi xuống quanh thân liền phóng ra nhàn nhạt qua mang sau đó trực trùng vân tiêu trong thành vô số sinh linh cảm nhận được đạo tia sáng này tranh thủ thời gian ngầm đầu tiên vực thiên k i ê u đến không biết là nhà ai thiên kiêu cái thứ nhất đi vào ta thiên giác thành thiếu thành chủ đại nhân làm cho chúng ta cửa này thủ con người không biết chuẩn bị xong chưa hh ắ c ắ c thiếu thành chủ đại nhân là tộc ta tiếp cận nhất viễn cổ huyết mạch thiên k i ê u càng là trước đây tổ tượng thanh phía dưới đã thức tỉnh dòng máu càng mạnh mẽ hơn lần này nhất định có thể dẫn đầu tộc ta tái hiện huy hoàng đám người nói xong ánh mắt không tự chủ hướng trong thành một chỗ cực cao lầu các nhìn lại cái kia chính là thiên giác thành thiếu thành chủ chỗ ở lâu các bên trong chỗ cao nhất một vị áo bào đen thiếu niên lẳng lặng xếp bằng ở trận pháp bên trong Áp lực kinh k h ủ một vị lão giả vội vàng lên lầu đối trong trận pháp tu hành xích vũ nói ra xích vũ đột nhiên mở hai mắt ra một ngụm màu đỏ khí tức phun ra về sau mới chậm rãi mở miệng tới cũng không chậm ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút lần này tiên vực ra nhiều thiếu thiên tiêu nói x o n g xích vũ thân hình đã biến mất không thấy thiếu thành chủ thực lực lại mạnh lên lưu lại láo giả chậm rãi nỉ non nó nói c ử a thành bởi vì doanh nhất đám người giáng lâm tiên vực quy tắc đã gợi ý người bên trong thành tiên vực thiên kiêu đã đến bọn hắn cần phải mau sớm đem tuyển định tốt thủ q u a n người gọi tới sau đó song phương đối chiến quyết ra thắng bại xem ảnh một đây chính là tiên vực thiên kiêu sao nhìn vị tia thiếu niên áo trắng rất đẹp trai a chơi ạ là thật doanh nhất đối với loại tình huống này đã sớm tập mãi thành thói quen không có cách nào nếu như xuất khí pháp hắn sớm đã chết vô số lần thủ q u a n người ở đâu doanh phá quân tiến về phía trước một bước cao giọng nói ra vị này tiên tiêu đường nội rất nhanh liền đến cửa thành mấy vị thiên giác kiến nhất tộc người tranh thủ thời gian đáp lại lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh màu đen từ nội thành nổ bắn ra mà đến quanh một tiếng đứng ở trước mặt mọi người là thiếu thành chủ thiếu thành chủ chính là chúng ta thủ q u a n người người phương nào xông vào quan xích vũ nhìn về phía trước mắt mười người mở miệng nói ra thiên giác kiến nhất tộc nghe nói tại lực lượng chi đạo bên trên đi cờ xa bản thần tử đi thử một chút doanh nhất nói xong trực tiếp đi, đi ra doanh phá quân mấy người cũng đều toàn bộ lui ra bớt nói nhiều lời đánh bại ta cửa này liền coi như các ngươi qua toàn bộ thiên giác tinh chỗ có cơ duyên mặc trò thu lấy nói xong s í c h vũ có chút tiến về phía trước một bước thân hình cấp tốc biến lớn hơn một vòng sau lưng càng hiện ra một cái k i n h khủng màu đen hư ảnh thiên giác kiến doanh nhất ánh mắt khẽ híp một cái nhìn về phía s í c h vũ sau lưng cái bóng mờ kia hãn tựa như lần thứ nhất nhìn thấy thiên giác kiến dáng vẻ ngược lại là cùng doanh gia cộ tịch bên trong ghi lại không kém bao nhiêu trọng đông phát động phía dưới trước mắt xích vũ nhất cử nhất động đều bị doanh nhất thu hết vào mắt thượng cổ trọng đồng người không chỉ là xích vũ trong lòng hơi chấn động một chút những người khác càng là như vậy thượng cổ trọng đồng người từ trước đều là phi thường cường đại thiên tiêu không nghĩ tới lần này đến đây vượt quan liền thân phụ loại này vô thượng thể chết doanh nhất trong mắt quan g mang lấp lóe thân hình không ngừng không đổi nháy mắt sau đó xuất hiện tại xích vũ bên cạnh thân nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng hướng về phía trước đánh ra một quyển xích vũ thân thể có chút một bên miễn cưỡng lóe lên doanh nhất một quyển sau đó trở tay ra quyển ngưng tụ lực lượng cực h ạ n hung hăng đánh về phía doanh nhất bên hông doanh nhất mỉm cười lật tay ở giữa lấy chỉ tay nên trực t i n h khủng cự h lực chuyển qua s í c h vũ dựa theo dĩ vang thói quen tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt muốn đem nắm đấm đưa ra ngoài nhưng là nháy mắt sau đó hắn phát hiện nắm đấm của mình cứ như vậy bị doanh nhất nắm trên tay làm sao cũng vô pháp tiến thêm xích vũ ngẩng đầu nhìn lên doanh nhất chính mỉm cười nhìn hắn phảng phất tại nói ngươi liền cái này chút khí lực chưa ăn cơm sao không có khả năng xích vũ muốn đem quyền lấy tay vậy nhưng cũng đồng dạng làm không được ngươi liền cái này chút khí lực chưa ăn cơm sao lần này doanh nhất mở miệng thanh âm nhàn nhạt vang vọng cửa thành trên quảng trường đây là thế nào xích vũ đại nhân vì cái gì bất động xích vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ không phải là bởi vì thi triển bí pháp gì mà là xấu hổ đây cũng quá mất mặt nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh xấu hổ giận g ữ bên trong xích vũ một cái tay khác đột nhiên vùng ra sau đó nện hướng về phía doanh nhất mặt nhưng là đồng dạng bị doanh nhất trực tiếp lấy tay bắt được không cách nào động đậy kết thúc đi không có ý nghĩa doanh nhất nói xong xong lòng tay ra đồng thời thân hình nhất chuyển chân phải đột nhiên từ dưới mà lên một cái xinh đẹp hồi toàn c ư ớ c hung hăng đá vào xích vũ trên mặt vê anh xích vũ thân hình hung hăng ném xuống đất từng ngụm từng ngụm máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong chảy ra thậm chí lỗ thai trong ánh mắt cũng có huyết dịch chảy ra trên mặt lom xuống dưới một khối lớn nhìn lên đến dữ tợn vô cùng tình huống như thế nào xích vũ đại nhân một chiêu liền t u a vị này trọng đồng thiên kiêu là tại s í c h vũ đại nhân am hiểu nhất lĩnh vực phương diện lực lượng triệt để đánh bại s í c h vũ đại nhân lại có người đồng lứa có thể tại lực lượng phía trên toàn thắng tộc ta đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nếu là nói có vô cùng cường đại thể chất tại lực lượng phía trên có thể cùng tộc ta sánh vai còn chưa tính làm sao có thể toàn thắng chúng ta sự thật đang ở trước mắt chúng ta triệt để thua một chiêu liền thua doanh nhất đứng tại chỗ trên bầu trời một đạo quang mang bắn thẳng đến mà đến đem bao phủ trong đó trong n g á y mắt về sau quang mang biến mất doanh nhất thì cười nị nó nói đây chính là thiên đạo khí vợ chỉ thần tử Một chuyển pháp. muốn là, thân thân là quan g mang về sau doanh nhất trong cơ thể động thiên lại lần nữa run nhẹ nhẹ sẽ tiến vào doanh nhất trong cơ thể thiên đạo khí mây toàn bộ hấp thu hầu như không còn không có cho doanh nhất lưu lại một tia một hào Đang n h ì các vị thiên tiêu n cũng g không thiên tiêu thành thủ con người đã thua này đế lộ thứ năm mươi hai quan đã mở ra các vị mời tự tiện a nói xong dẫn người trực tiếp rời đi đế lộ đến năm mươi hai quan điểm các loại cơ duyên cũng toàn bộ hướng tiên vực thiên kiêu mở ra đây là tiên đạo ý chí quyết định không nhận bất luận kẻ nào k h ô n g chế ân doanh nhất gật gật đầu quay đầu về chúng người nói ra vào thành nhìn một cái đi không biết cái này thiên giác tinh còn có hay không thuần huyết thiên giác kiến thuần huyết thiên giác kiến chỉ sợ sớm đã không tồn tại dư thu thủy nói tiếp đi đúng vậy công tử thái cổ thập hung làm sao có thể đến bây giờ còn có thuần huyết sinh linh tồn tại ngay cả huyền cơ tử đều mở miệng nói ra có đúng không vậy cũng không nhất định doanh nhất cười không nói gì thêm đế lộ đ ế năm mươi hai quan bị doanh nhất phá vỡ về sau trong i n t a y lúc ậ p t nhất thời theo tràn vào thiên kiêu càng ngày càng nhiều toàn bộ thiên giác tinh khắp nơi đều có đại lượng tiên vực thiên kiêu đều tại bốn phía tìm kiếm lấy thiên giác kiến truyền thừa bất luận cái gì một cái gì thường đều không đông tha đều hy vọng mình có thể đoạt trước một bước thiên giác thành chỗ cao nhất các chiến lầu áo bào đen xích vũ đang tại dưỡng thương trước người hắn không gian vặt mèo một vị lao giả c h ố n g rông xuất hiện bài kiến lao tổ xích vũ thấy thế tranh thủ thời gian đối lao giả hành lễ nói xem ảnh một lao giả nhìn một chút xích vũ trạng thái nhẹ gật đầu nói ra dù cho thất bại cũng không có đ ả kích đến ngươi rất không tệ xích vũ không nói thêm gì chỉ là cũng nhẹ gật đầu hắn đã sớm dự liệu được sẽ thất bại dù sao làm đế lộ thủ con người sớm muộn sẽ bị đánh bại chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới mình thất bại nhanh chóng như vậy nhanh đến mức khó mà tin nổi chỉ c h một i là lão tổ xích vũ nghe nhiệt huyết sôi trào doanh nhất bọn người ở tại thiên giác thành đặt trần tri điệu bên trong cũng tới không ít doanh gia thiên kiêu phía sau không thiếu thiên kiêu nghe nói doanh nhất trước một bước hành động liền không còn cách nào an tâm tìm kiếm cơ duyên giống như ngươi không đi phía trước càng quý giá cơ duyên đều muốn bị cướp sạch cho nên tại doanh nhất kéo theo phía dưới càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu gia tăng tốc độ tại đế trên đường tiến lên doanh nhất nhìn xem phong trần mệnh mọi doanh g i a thiên k i ê u ở trong lòng càng thán không nghĩ tới ta đem một loại đi đường bên trong q u y ề n hiện tượng mang vào đế lộ thân tử chúng ta đã phái người ra đi tìm thập hung di tích một vị doanh gia thiên kiêu đối doanh nhất nói ra thập hung di tích c có chút ý tứ thứ nhất thánh tử tới rồi sao Về t hai â n nhất thánh n tử, thứ tử rất h n đoán trường ban h đêm l ề người đến. Ơ, chờ hắn đến để Ơn, hắn hắn chờ tới ặ gặp p ta. Thời rất tới Thái thiên thành thứ nhất liền là đi gặp doanh Nhất. gian nhanh ban Doanh Doanh Hai chuyện đi giác liền đi g n vào vào là lúc đêm, không biết mật đảm cái gì chỉ biết là ngày thứ hai doanh nhất liền mang theo mình đội ngũ nhỏ lại lần nữa xuất phát bước lên đế lộ căn bản vốn không lưu luyến thiên giác tinh phía trên thập hung di tích người nói cái gì doanh gia thần tử lại xuất phát hắn không cần thập hung di tích sao diệp ra diệp ngọc khanh nghe nói bọn thủ hạ đến báo về sau có chút tức giận một phương diện mình muốn theo bên trên doanh nhất không muốn để cho mình tại đế trên đường lạc hậu qua xa một phương diện khác mình cũng không muốn bông tha thập hung di tích truyền thừa đáng giận không chỉ là diệp ra thiên tiêu chú ý doanh nhất hành tung người đều biết doanh nhất dẫn người lại lần nữa bước lên đế lộ nhưng là lần này không có người lại cùng hắn mọi người đều biết thập hung di tích trình độ trọng yếu một khi thu hoạch được thiên giác kiến lực lượng cực hạn truyền thừa thực lực của mình tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn đang gia tăng loại này cường đại truyền thừa khả năng tương lai mấy cái đế lộ quan khẩu một sẽ không xuất hiện công tử ngươi không cần thiên giác kiến truyền thừa sao đế trên đường danh phá quân đ á n người hỏi ha ha thiên giác kiến lực lượng truyền thừa cũng không thích hợp ta ta liền đem nó cho doanh thái cho doanh thái t r u n g quanh mấy người toàn đều một mặt mộng nhìn về phía doanh nhất công tử thiên giác kiến truyền thừa cũng còn không tìm được đâu ngươi làm sao đem nó cho doanh thái ha ha ha thiên cơ không thể tiết lộ chờ xem chỉ cần doanh thái không lốc cái này truyền thừa đại khái xuất là hàng cẩm công tử ta cũng muốn truyền thừa doanh vân ở một bên i ữ u môi nũng nịu ngươi ha ngươi đi theo bản thần tử bên người chính là lớn nhất cơ duyên còn không biết trần úy doanh nhất vừa cười vừa nói nhưng trong lòng đang tự hỏi đem mình cái gì thần thông bảo thuật chuyển cho mình mấy vị tùy tùng hiện tại doanh nhất tu hành đồ vật nhiều lắm bất luận là lục tiên kiếm quyết chu tiên kiếm quyết thần tượng c h ấ n ngục tính vẫn là ước vạn thần ma xem tượng pháp đều là người hoặc là côn bằng trí tôn thuật ngũ hành diễn trời thuật thái nhất đế quyết nhất khí hóa tam thanh còn là bản thân mình tu hành hồng mông trí tôn thuật về sau là cái khác một chút thần thông bảo thuật mỗi một kiện đều là có thể so với bất hủ thế lực chấn tộc c h i bảo thuật cúng thắng đã chọn định hai môn công pháp đã a vân nói đến mấy người các ngươi theo ta lâu như vậy hôm nay chuyển cho các ngươi hai đạo công pháp doanh nhất đối năm vị tùy tùng nói ra năm người tất cả đều là trên mặt s ữ n g s ờ sau đó cuồng hỷ bắt đầu bọn hắn tự nhiên biết doanh nhất trịnh trọng như vậy muốn truyền thụ công pháp tuyệt đối không phải là thứ đơn giản nhìn cái khác doanh nguyên sương doanh bắc văn đám người một mặt hâm mộ thần tử a nếu không ta cũng đi theo người tính toán doanh bắc văn mặt dạn mày d à y nói ra ha ha b ả n thần tử tùy tùng cũng không phải người muốn làm liền có thể làm doanh nhất nói song trọng đồng bên trong bắt được dư thu thủy trong mắt một chút mất mát chương hai trăm bảy mươi sáu doanh nhất chuyển pháp doanh thái huyết mạch doanh nhất chỉ một ngón tay một đạo quan g mang trong nháy mắt nên xuất hiện tại năm bộ não người bên trong năm người toàn đều thân thể chấn động hiện tại cái này tiếp thu khổng lồ tin tức thật lâu năm người chậm rãi mở hai mắt ra thần sắc bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảm kích doanh nhất đem mình tu hành thần tượng chấn ngục k ì n h cùng ước vạn thần ma xem tượng pháp t r u y ề n cho năm người cái này hai môn công pháp một cái rèn luyện thần hồn một cái tu hành ngục thân đến cực hạn đều có thể bất tử bất d i ệ t hy vọng các ngươi năm người có thể hảo hảo tu hành có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi ta ta công tử những người khác nhìn thấy một trận nhăn nóng không biết doanh nhất chuyển công pháp gì cho bọn hắn theo lý thuyết thân là doanh nhất tùy tùng tại doanh gia địa vị cực cao ngoại trừ tổ chuyển công pháp bên ngoài cơ hồ tất cả thần thông công pháp mấy người đều có thể tùy ý tu hành nhưng là hiện tại đến xem doanh nhất truyền lại hiển nhiên không phải doanh gia vốn là có pháp công pháp mà là doanh nhất từ địa phương khác lấy được công pháp thiên giác tinh một chỗ cung điện dưới đất bên trong ba động khủng bố phát ra hấp dẫn chung quanh vô số sinh linh chính là trong đó thiên giác kiến di tích động tĩnh năm ngày trước đó nơi này liền bị tìm được về sau rất nhiều thiên tiêu liên thủ mở ra di tích đại môn hiện tại chư vị thiên kiêu chạy tới di tích c h ỗ sâu liền muốn tiến hành di tích truyền thừa cuối cùng tranh đoạt xích vũ mang theo thiên giác kiến nhất tộc đông đảo thiên kiêu đi tại trung ương nhất dáng người thẳng tắp phong thái sang láng nào có vài ngày trước bị doanh nhất một cước đạp gần chết dáng vẻ doanh thái mang theo doanh ra một chút thiên kiêu cũng càng ở bên cạnh môn trong lòng bao giờ cũng không nghĩ doanh nhất đêm đó đối với mình nói mình định muốn bắt lại lần này thiên giác kiến lực lượng cực điểm truyền thừa diệp gia diệp ngọc khanh cũng giống như thế bản thân hắn liền có thời không thân thể nếu là lần nữa đến lực lượng truyền thừa thực lực của mình cũng đem trên phạm vi lớn gia tăng đến lúc đó đánh tơi bởi doanh nhất không là vấn đề cơ gia tần gia tiêu gia các thế lực lớn cường giả toàn đều hiện thân h i ệ n nhiên là một trận long tranh h ổ đấu đám người nhanh chóng hướng về phía trước cung điện dưới đất liên miên vô tận nhưng là tất cả mọi người đều thấy được xa xa một tòa cao nhất lớn nhất cung điện đứng sừng sững ở chỗ s â u nhất cái này thiên giác kiến lực lượng truyền thừa bản công tử nhất định phải cầm tới rất nhanh mọi người đi tới cung điện trước đó tất cả mọi người cũng không có chú ý đến doanh thái len lén ăn một cái màu đỏ đang n n g dược chỉ có thiên giác kiến nhất tộc xích vũ tại một cái nháy mắt đột nhiên cảm thấy doanh thái có chút kỳ quái nhưng là nháy mắt sau đó liền cái gì cũng không cảm giác được nơi này chính là thập hung thứ nhất thiên giác kiến nơi táng thân sao một vị thiên kiêu nhìn trước mắt cung điện nhịn không được cảm thán lại nói lúc trước thập hung cường đại như thế làm sao lại rơi vào kết cục như thế chết thì chết mất tích thì mất tích tục chuyến nghe cùng cựu đại thế g i a có quan hệ không biết là thật hay giả cựu đại thế g i a không thể nhiều lời đã đến còn chờ cái gì diệm ngọc khanh nói xong chầm rãi đi thẳng về phía trước đi vào một chỗ cửa đá khổng lồ trước mặt xuề bàn tay ra chậm rãi đẩy về phía trước đi nhưng là chuyện lúng túng liền ở đây bất luận diệp ra thời không thần thể dùng lực như thế nào thậm chí là dùng để nhiều loại phương pháp đều không thể để cửa đá có một t ơ một hào di động ha ha ha ngươi liền cái này chút khí lực sao t r u n g quanh thế lực khác nhân vật dẫn đầu nhao nhao cười nói hừ cái này cửa đá chỉ sợ không phải tốt như vậy mở ra diệp ngọc khanh hùng hùng hổ hổ lui trở về sau đó có những người khác cũng tự tin có thủ đoạn đánh cửa đá nhưng là cũng đều toàn bộ thất bại cuối cùng thiên giác kiến nhất tộc xích vũ chậm rãi đi hướng t i ề n đến hai tay đ ẻ vào trên cửa đá lực lượng kinh khủng từ trên thân thể phát ra một loại đọc sách cùng thiên giác kiến nhất tộc lực lượng khí t ứ c dọc theo hai tay k h u y ế t tán đạo toàn bộ trên cửa đá xem ảnh một ẩm ẩm cửa đá chậm rãi di động lộ ra bên trong chân dung một tòa to lớn vô cùng pho tượng liền bị đặt ở vị trí trung tâm một cái to lớn giữ t ậ n con kiến đang tại đỉnh lấy sắp rơi xuống thương thiên lực lượng kinh khủng từ các vị trí cơ thể hiện lên trên đầu một đôi góc càng là tản ra kinh khủng q a n man khó nói lên lời khí t ứ c tràn ngập toàn bộ cung điện đây là viễn cổ thiên giác kiến hắn đang đối kháng với cái gì xem bộ dáng là trời sập cái này sao có thể quả nhiên trời sập có người cao đỉnh lấy con kiến là người cao sao nhỏ bé con kiến lại có thể b ộ c phát ra giữa thiên địa uy lực cường đại nhất lực điểm ta cảm nhận được lực lượng khí tức đây chính là thiên giác kiến truyền thừa sao không thiếu thiên kêu i nhìn lấy một màn trước mắt rung động trong lòng chỉ sợ loại kia dung cảm không sợ đối cứng thương thiên tâm tính mới là thiên giác kiến chân quý nhất truyền thừa a những người khác còn đang suy nghĩ lấy thiên giác kiến truyền thừa làm sao cầm tới thời điểm liền đã có thiên kiêu xuất thủ một vị thiên kiêu dẫn đầu đi tới pho tượng phía dưới nhẹ nhàng lấy tay s ờ đụng một cái trong nháy mắt một cỗ lực lượng từ pho tượng chi bên trên truyền đến vị này đạo thần cảnh giới thiên kiêu trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng đụng phải xa xa trên cây cột từng ngụm từng ngụm v h u n g máu lực lượng thật là cường đại chỉ sợ ít nhất phải có chi tôn cảnh giới thực lực mới có thể chống cự cái k i a đạo lực lượng có nhãn lực tốt thiên kiêu đại khái tính ra ra tình huống ha ha ha xem ra thiên giác kiến truyền thừa vẫn là ta tới tiếp thu a tấn ra một vị trí tôn cảnh giới cổ đại quái thai đột nhiên hướng về phía trước vọt t bên g h cạnh thiên giác kiến nhất tộc thiên kiêu xích vũ nhìn thấy trước mắt một màn này ở trong lòng bật cười một đám ngu xuẩn giúp ta tìm được cái này chuyển thừa chi địa hiện tại bản công tử đến đem chuyển thừa thu đến đây đi thầm nghĩ lấy xích vũ thân hình nhanh chóng hướng về phía trước m à động cũng giống như người khác đem hai tay của mình kề sát tại pho t ư ợ n g phía trên sau đó lấy thần hồn liên hệ trong đó thượng cổ thiên g i á c kiến tàn hồn một bên doanh thái thấy được xích vũ động tác trong lòng vui mừng cũng tương tự phi tốc tới đem hai tay của mình đặt ở pho t ư ợ n g phía trên một c ỗ hoang vu vô cùng khí tức xuất hiện tại mọi người trong óc không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm một đạo bừng tỉnh như thiên thần thanh âm trong lòng mọi người vang lên đây là ý gì vì sao doanh gia thánh tử sẽ có thiên giác kiến huyết mạch cái này sao có thể doanh gia thứ nhất thánh tử làm sao có thể không phải doanh gia huyết mạch những người khác cũng còn đang sôi nổi nghị luận thời khắc doanh thái cùng thần hồn của s í c h vũ thuận pho tượng đi vào một mảnh to lớn trên thảo nguyên nơi xa một cái to lớn vô cùng thiên giác kiến chính nhìn xem hai người chậm dãi gật đầu chương 277, doanh thái đến truyền thựa thiên linh thành thủ con người to lớn thiên giác kiến nhanh chóng hóa thành hình người xuất hiện tại trước mặt hai người không nghĩ tới không mấy năm trôi qua thế mà chỉ có hai cái tiểu gia hỏa đến nơi này chẳng lẽ ta thiên giác kiến nhất tộc đã như thế xuống dốc sao lao tổ hắn không phải tộc ta người hắn là doanh gia thiên tiêu không biết vì sao lại có tộc ta huyết mạch xích vũ nhìn thấy doanh thái có thể lại tới đây trong lòng đã sớm nổi lên s ó n g lớn doanh gia thứ nhất thánh tử làm sao có thể có thiên giác kiến huyết mạch đâu doanh gia thiên tiêu vị lao tổ này nhìn về phía doanh thái t i ê n bối văn bối đúng là người nhà họ doanh chẳng biết tại sao lại có được thiên giác kiến nhất tộc huyết mạch lần này cũng là trong lúc vô tình tới chỗ này doanh thái rất thành khẩn nói ra lão giả nghĩ một lát không tiếp tục do dự trực tiếp mở miệng nói ra đã đi tới nơi đây chính là ta thiên giác kiến nhất tộc người đều có tư cách tranh đoạt cái kia lực cực điểm truyền thừa nói xong vị lao giả này cánh tay vung lên hai người xuất hiện trước mặt một cái cự đại lôi đài lực cực điểm người cần chính là cường đại nhất thiên giác kiến thiên tiêu hai người các ngươi h a i thực lực cường đại người đó liền có thể thu hoạch được c h u y ể n thừa hai người liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đối cái này c h u y ể n thừa khát vọng hai người đều thân hình lóe lên xuất hiện tại trên lôi đài mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì đi tới đây nhưng là tiên tổ c h u y ể n thừa nhất định là ta xích vũ đối doanh thái nói ra ha ha ta cũng là thiên giác kiến nhất tộc một thành viên đâu luận huyết mạch ta nhưng so sánh ngươi càng dày đặc hơn bớt nói nhiều lời đánh rồi mới với ta doanh thái mỉm cười dẫn đầu tiến về phía trước một bước vô cùng kinh khủng khí thế phát ra để đối diện xích vũ sắc mặt đại biến nửa bước thánh nhân cảnh giới cái này sao có thể doanh thái làm doanh gia cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất tại doanh nhất không có ở đây tình huống phía dưới tất cả thiên kiêu đều là nghe nó hiệu lệnh thân phụ thương thiên bá thể thiên phú độ cao không có thể phỏng đoán hiện tại cũng đã là nửa bước cảnh giới của thánh nhân ha ha không có cái gì không thể nào nghe nói ta doanh gia thần tử một chiêu ngươi đánh lui không biết ngươi tại bản thánh tử trên tay có thể kiên trì mấy chiêu thắng để a nói xong cũng không lại chờ đợi hai đạo thần dị tiên khí xoay quanh tại trên hai tay sau lưng hư ảnh một đạo tiếp một đạo hiện hiện thương thiên bá thể thiên phú hoàn toàn bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng rung động t i ê t niệm đây là thương thiên bá thể một bên vị kia thiên giác kiến nhất tộc lão giả kinh ngạc nói nếu là ta tộc có thể được đến vị này thương thiên bá thể lại thêm tộc ta lực cực điểm truyền thừa chỉ sợ muốn bồi dưỡng được một cái xương bá đế lộ tuyệt thế thiên kêu đi tốt tốt tốt quá tốt rồi tộc ta còn có hy vọng lão giả nghĩ đến lại nhìn muốn trên đài xích vũ đã bị doanh thái triệt để đánh bại thương thiên bá thể vốn là nhục thân vô song tồn tại tại tăng thêm hai đạo tiên khí ra chỉ cùng cảnh giới ưu thế doanh thái nhẹ nhõm chiến thắng xích vũ đã thắng bại đã phân cái kia truyền thừa cũng có thuộc về hy vọng ngươi ngày sau có thể qua đi đem tộc ta phát dương quang đại xem ảnh một lão giả nói xong d ố i ra ngón tay một điểm một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang trong nháy mắt bắn vào doanh thái trong óc đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào doanh thái não hải để hắn không thể không lập tức ngồi xếp bằng hấp thu những tin tức này một đạo nhàn nhạt bán thành phẩm tiên khí từ doanh thái trên thân thể nổi lên đây là doanh thái khai phát thương thiên bá thể tu ra một đạo lực lượng tiên khí Chỉ là, vẫn chỉ chậm thành phẩm, hiện tại đạo này, tiên khí Thật là là lại l này vẫn viên bán tiên đang mãn bắt tại dãi đạo đầu. ân u d o a h thái chậm dù ã i dài nhẹ nhóm, quay người đối bên cạnh thiên giác kiến giả nói tiền mở mắt, thở nhất tộc nhẹ nhóm, cạnh hành bên Ơn, quay lao ra. Đa tạ bối. tạ lễ cho ngươi là doanh gia thiên tiêu cũng hy vọng ngươi không được quên cùng ta thiên giác kiến nhất tộc cái này một phần n h â n quả lao giả cơ chí nói sau đó tay cánh tay vung lên đem doanh thái đưa ra ngoài nháy mắt sau đó doanh thái liền xuất hiện ở pho tượng bên cạnh chung quanh là vô số thiên tiêu đang nhìn đến cùng là ai đạt được truyền thừa đúng vậy a sẽ không hai người đều chiếm được truyền thừa a xích vũ nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thái lạnh hừ một tiếng chuyển đầu đeo thiên giáp kiến nhất tộc thiên tiêu rời đi cái này cung điện dưới đất xem ra cái này thiên giáp kiến nhất tộc truyền thừa bị doanh gia thứ nhất thánh tử cầm tới đúng vậy a nhìn cái kia thiên tiêu kiến nhất tộc sắc mặt giống ăn phân khó coi ngược lại là doanh gia thứ nhất thánh tử xem ra tâm tình không tệ a doanh thái ngươi không sao chứ doanh thiếu thiên đi lên phía trước đối doanh thái nói ra trở về đi ta không sao ta muốn bê quan một đoạn thời、gian. mặc dù cái này thiên giác kiến nhất tộc cùng doanh gia thiên kiêu toàn bộ rời đi dưới mặt đất hang động thiên kiêu cũng đều phân tán ra đến riêng phần mình đi tìm riêng phần mình cơ duyên đi doanh thái thì về tới thiên giác thành lập tức tiến nhập bế quan hắn phải nhanh tiêu hóa một cái thiên giác kiến nhất tộc lực cực điểm truyền thừa chậm rãi hoàn thiện lực lượng của mình tiên khí có thiên kiêu đã xuất phát h ư ớ n g chỗ càng sâu đế lộ mà đi có còn tại thiên giác tinh phía trên tìm kiếm khắp nơi cơ duyên thật tình không biết tại bọn hắn tại thứ năm mươi hai quan bận rộn thời điểm doanh nhất một đoàn người đã đả thông thứ năm mươi ba quan đang hướng về thứ năm mươi bốn quan mà đi công tử phía trước liền là huyền thiên đế lộ thứ năm mươi bốnốt qua cửa này cái này huyền thiên đế lộ liền đi một nửa thứ năm mươi bốn quan thiên linh thành nghe nói nội thành tụ tập phụ cận vô số thế lực là đoạn này đế trên đường lớn nhất một tòa thành chỉ thứ nhất huyền cơ tử nói ra thiên linh thành nghe nói là c h ỗ t ố t doanh nhất một đoàn người nhanh chóng tiến lên rất nhanh trước mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng hùng thành thật l à lớn một tòa hùng thành theo kịp ta doanh ra vài tòa chủ thành thứ nhất đi vào thành đánh trước xuyên qua nơi này lại nói doanh nhất đám người còn chưa tới cửa thành thiên đế quy tắc liền đã xuất hiện lần nữa tất cả thiên linh thành sinh linh đều biết đế lộ thiên kiêu đến tiên vực thiên, thiên kiêu tới rốt cuộc đã đến thuộc về ta thiên linh thành thời đại liền muốn bắt đầu thiên linh thành một tòa huy hoàng bên trong đại điện lẳng lặng ngồi xếp bằng chín vị bóng người sự tình an bài như thế nào t i ê n tâm đi lần này ta huyền thủ q u a n người chỉ có hư thần cảnh giới thực lực tu vi ba năm đều không có tiến thêm tuyệt đối là cái phế vật liền để hắn bị tiên vực thiên, thiên kiêu một chiêu giải quyết chúng ta cũng tốt để gia tộc tri nội đệ tử đạp vào đế lộ rất tốt chư vị đều trở về làm chuẩn bị đi lần này chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội thủ q u a n người ở đâu doanh phá quân đứng tại thiên linh thành trước đó cao giọng nói ra tiên vực thiên t i ê u an tâm chớ vội thủ q u a n người lập tức tới ngay rất nhanh một vị quần áo thiếu niên thông thường lặng lặng đi ra tại hạ chu chính nguyên đế lộ thứ năm mươi bốn quan thủ q u a n người chu chính nguyên nói xong trên người quan g mang nói lên hiển nhiên tiên vực ý chí cũng tuyển định hắn làm thủ q u a n người có ý tứ một cái hư thần cảnh giới thủ q u a n người phá quân cẩn thận không cần thương tính mạng hắn là công tử doanh phá quân nói xong thân hình có chút hướng về phía trước cũng là một đạo quan g mang lấp lóe tiên b ự c ý chí liền phán định hắn là người khiêu chiến từng đạo kinh khủng đạo khí tức tràn ngập ra doanh phá quân chí tôn cảnh giới trực tiếp đem trước mắt đạo chu chính nguyên ép thở không nổi chương hai trăm bảy mươi tám đột phá thiên linh thành thần sơn bên trên có thần ánh sáng doanh phá quân chí tôn tu vi tán phát kinh khủng uy áp căn bản không phải một cái hư thần cảnh giới cường giả có thể thừa nhận được chu chính nguyên thân thể có chút phát sáng thế mà chậm rãi tại uy áp phía dưới nâng lên địa vị trong mắt tất cả đều là không cam lòng có chút ý tứ doanh phá quân nói xong một đạo nhàn nhạt tương mang từ trong tay bắn ra trực tiếp đối chu chính nguyên bạo bắn xuyên qua chu chính nguyên thân thể lược hơi run dày muốn tại u y áp phía dưới tiến hành phản kích nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không làm được doanh nhất ở một bên âm thầm lắc đầu cứ như vậy đế lộ thứ năm mươi bốn quan liền đã bị đả thông một đạo quan g mang trong nháy mắt rơi xuống doanh phá quân trên thân những người còn lại cũng thu được một chút chút ít thiên đạo khí vận doanh nhất cảm thụ được mình lấy được thiên đạo khí vận so với tự mình động thủ đánh thông quan thể muốn thiếu đi không thiếu nhưng là mình lấy được tất cả thiên đạo khí vận đều sẽ bị mình động thiên trong nháy mắt thối vệ mình không cách nào thu hoạch được chỗ tốt gì cứu người vừa muốn vào thành thời điểm thủ quan người chu chính nguyên đột nhiên đi tới đối doanh nhất nói ra công tử thiên linh thành bên trong quá khổng lồ tại hạ nguyện ý vì công tử dẫn đường a dẫn đường đi trước vì bọn ta tìm cái hoàn cảnh tốt nghỉ ngơi địa phương doanh nhất trực tiếp đáp ứng t ỉ n h cầu của hắn cứ như vậy chu chính nguyên mang theo doanh nhất một đoàn người tiến vào thành rất nhanh quen thuộc tiên h linh thành tình huống chu chính nguyên mang theo doanh nhất đi tới một chỗ xa hoa trong từ lâu an bài mấy người ăn cơm ở lại nói một chút cái này thiên linh thành tình huống đi bốn phía có cái gì thần dị chi địa cũng có thể nói ra To lớn bao xương bên trong chu chính nguyên đang cùng doanh nhất đám người cùng nhau ăn cơm trong đỡ tiệc doanh nhất chậm rãi mở miệng hỏi hướng chu chính nguyên công tử cái này thiên linh thành có tám thế lực lớn khống chế tục xưng là tám gia tộc lớn nhất theo thứ tự là tuần lý triệu ngựa h ì n h phan đinh lá ta chính là tám gia tộc lớn nhất người của chu gia tám gia tộc lớn nhất diệp gia đúng vậy tám gia tộc lớn nhất ở trong lấy diệp gia thực lực mạnh nhất nghe nói g i a chủ đã là tiên nhân cảnh giới ngươi là chuyện gì xảy ra tại sao lại để ngươi cái này hư thần cảnh giới người tới làm thủ con người ta bởi vì đắc tội ta chu ra thiếu chủ mới được an bài tới cái này thiên linh thành nơi nào có cơ duyên chỗ muốn nói cơ duyên ta cũng không rõ lắm bất quá thiên linh thành ngoài thành tây bắc c h i địa thường xuyên có thần quang t h i ể m nhấp nháy nhưng là đế lộ chưa mở tình h ù n giới đế quan bên cạnh chỗ có cơ duyên đều thụ thiên địa quy tắc bảo hộ không cách nào tiến vào hiện tại thiên linh thành đã bị đả thông nghĩ đến có thể đi xem một chút ta xem thể chất của ngươi hẳn không phải là đơn giản như vậy a doanh nhất trọng đồng tại đã thấy chu chính nguyên thân thể thiếu hụt đó là một loại không hoàn mỹ thiếu hụt xét ở đây chu chính nguyên hai mắt đột nhiên phiếm h ổ n g sau đó thật chặt nắm nắm đấm sau đó bình tĩnh nói ra ta vốn là chu gia lớn nhất thiên phú thiên tiêu thân phụ thượng cổ thần thú bạch trạch huyết mạch về sau đạo này huyết mạch bị đoạt đi ta cũng bởi vậy đà thương bản nguyên tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm doanh nhất đám người hơi híp mắt lại đoạt người thiên phú huyết mạch cái này tại cựu thiên tiên b ự c thế nhưng là không chết không thôi sự tình không nghĩ tới tại đế trên đường cũng có chuyện như vậy xem ảnh một là vị t i ế chu gia thiếu chủ làm chu chính nguyên khẽ gật đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia hận ý nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên bị hắn nấp rất kỹ hôm nay nghỉ ngơi trước đi ngày mai chúng ta đi cái kia thiên linh thành phương hướng tây bắc nhìn xem là công tử chu chính nguyên cũng lui đi ra đi tới thiên linh thành phía trên trên đường cái đoan chính nguyên nhìn xem trên đường vẫn như c ũ rộn rộn ràng ràng đám người lại nghĩ tới mình mấy năm này tao nộ g tại quay đầu nhớ tới doanh phá quân cường đại như thế thiên hữu tiêu đều cho doanh nhất làm người hầu sự tình trong lòng không biết là tư vị gì đống nhiên hắn giống như quyết định cái gì một đám đi thẳng về phía trước ngày thứ hai doanh nhất một đoàn người dẫn đầu xuất phát muốn hướng về thiên linh thành tây bắc phương hướng mà đi ra khỏi thành về sau trực tiếp ra tốc doanh nhất thậm chí tại trọng đồng bên t r o n g thấy được nơi xa phát ra thần quan g một ngọn núi ha ha ta thiên linh thành bảo bối cũng không thể cứ như vậy để tiên vực thiên tiêu lấy mất doanh nhất vừa đi thiên linh thành bên trong cũng đồng dạng dâng lên không biết nhiều thiếu thân ảnh đồng dạng đối ngoại thành phương hướng tây bắc mà đi cùng lúc đó thiên linh thành bên trong một chỗ phong cách cổ xưa trong sân một vị lao giả chính đang lẳng lặng uống trả cảm nhận được đông đảo t i ê n tiêu nao nao ra khỏi thành về sau lao giả mới có chút phát ra cảm t h ắ n vô số năm tháng trôi qua lần này dù sao cũng nên xuất thế a lao tổ ngoài thành thần sơn bên trong đến tội cùng cất giấu thứ gì đáng giá ta tám đại chủng tộc thủ hộ vô số năm một vị dính người ở một bên nói ra thứ gì ta cũng không biết tổ tiên truyền thừa thủ hộ lời hứa thôi doanh nhất đám người nhanh chóng tiến về phía trước đồng thời doanh nhất trở về quay đầu nhìn xem mình nằm cái tùy tùng h i ệ n nhiên năm người đều có một ít thần hồn suy yếu doanh nhất mỉm cười điều này h i ệ n nhiên là tu hay n h ớ c vạn thần ma xem tượng pháp mang đến di chứng đám người cũng đang không ngừng tiếp cận trước mắt thần sơn thẳng đến đi vào chân núi thật x i n h đẹp ngũ sắc thần quang a doanh vân không khỏi mở miệng nói ra thần quang tuy tốt chỉ sợ sát cơ vô hạn huyền cơ tử ở một bên mở miệng nói ra doanh nhất cũng gật gật đầu trọng đồng hướng chung quanh nhìn lại cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường chỉ là nói đạo thần quang từ trong núi bắn ra mỗi một đạo đều có thể so với trí tôn cảnh giới một kích toàn lực một khi không thể kịp thời tranh né ngay cả trí tôn cảnh giới thiên mất tiêu cũng rất khó ngăn trở đuổi theo ta doanh nhất nói song không chế thân thể của mình nhanh chóng hướng về phía trước mà đi bất quá mỗi một đạo bắn về phía hắn thần quang đều bị doanh nhất một quyền đánh nổ căn bản không có cái khác l o ạ loẹt mấy người còn lại đi theo doanh nhất đằng sau chỉ cảm thấy cảm giác cả an toàn bạo dạng mấy người lần lượt lên núi về sau thần sơn bên ngoài lại lần lượt tới không thiếu thiên tiêu tất cả đều là thiên linh thành bên trong sinh linh trong đó có dấu ở đám người bên trong chu chính nguyên hắn giờ phút này chính một mặt cừu hận nhìn lên bầu trời phía trên một vị bạch dĩ tung bay thiên tiêu chính thức đoạt đi hắn huyết mạch vị kia chu gia thiếu chủ không chỉ là chu gia thiếu chủ còn lại bảy đại gia tộc thiếu chủ đã toàn bộ đều đến tất cả mọi người đều tiếp đến gia tộc lao tổ tin tức yêu cầu bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cầm tới bên trong ngọn thần sơn cơ duyên đương nhiên càng nhiều người là đến từ thiên linh thành bên trong các cái thế lực thiên kiêu cùng vô số tán tu thiên kiêu chư vị cái này thần sơn sừng sững nơi đây vô số năm hôm nay chúng ta rốt cục có thể nhìn một chút bên trong sẽ ra chuyện gì một vị diệp gia thiên kiêu mở miệng nói ra thân hình nói lên xuất trước tiến vào bên trong còn lại thiên kiêu thấy thế cũng nhao nhao vận chuyển thân pháp tiến vào bên trong đương nhiên lập tức liền có không người cẩn thận bị thần quang đánh trúng thân hình trong nháy mắt phá diệt nhìn thấy này hình tất cả thiên kiêu đều hít sâu một hơi Thứ gì Vy l ự chương lớn n vậy. Phía t r ư ớ hai trăm bảy mươi chín chu công mộng điệp cũng là điệp mộng chu công ngay tại doanh nhất đám người tức sắp tới thần sơn chỗ sâu thời điểm ta vô thần từ phía sau bên trên đến nói ra công tử nghe được người phía dưới nói tương truyền cái này núi bên trên có vô địch pháp vô địch pháp huyền cơ tử cũng tính đến trên thế giới này nào có cái gì vô địch pháp ha ha xác thực có vô địch pháp doanh nhất thản nhiên nói cái này sao có thể huyền cơ tử nghĩ đến cái kia lưu truyền tại thiên mệnh lâu bên trong một câu ai tại xưng vô địch cái nào dám nói bất bại bản t h ầ n tử pháp liền là vô địch pháp một đạo cực kỳ ngạo nghệ âm thanh âm vang lên doanh nhất mở miệng nói xong phản p h ấ t thiên địa đều hứng chịu tới kích thích trên bầu trời ẩn ẩn có lôi đình hiện hiện những người khác đều khiếp sợ nhìn xem doanh nhất không thể tưởng tượng thần tử căn bản không phải ta các loại có thể hiểu được tồn tại đi thôi bản t h ầ n tử ngược lại muốn xem xem truyền thuyết này bên trong vô địch pháp cường đại cỡ nào doanh nhất một đường hướng lên tăng tốc cước bộ của mình thẳng đến một cái không ngừng toát ra thần quang sơn động xuất hiện tại mấy người trước mặt nguyên lai trải rộng ngọn núi thần quang đều là từ bên trong hang núi này b ắ n ra mỗi một đạo thần quang đều có c h i tôn cảnh giới lực công kích nhưng là rơi vào doanh nhất trên thân như là trò đùa nhàn nhạt hào quang màu tím từ doanh nhất trên thân thể hiện hiện doanh nhất đi thẳng tới trong sơn động doanh nhất đạp vào sơn động trong nháy mắt tất cả thần quang phảng phất cảm nhận được hấp dẫn toàn đều hướng phía doanh nhất mà đến doanh nhất vận chuyển lên hồng mông thánh thể lực lượng cưỡng ép đỉnh lấy thần quang đi nhập trong sân động trong nháy mắt toàn bộ trên núi không còn có một đạo thần quang chuyện gì xảy ra thần quang đều biến mất mau mau lên núi hẳn là tiên vực thiên kiêu đến cơ duyên nơi ở bởi vì doanh nhất ngăn chặn sân động giờ phút này đã đi tới sân núi chư vị thiên linh thành thiên kiêu cũng toàn đều ra tốc hướng về phía trước tiến đến sợ đi đã chậm cơ duyên liền bị cướp đi trước mắt vô tận quang mang không ngừng ngăn chở doanh nhất hướng về phía trước bước chân thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất quanh thân bị quang mang bao phủ cho dù là trọng đồng cũng không cách nào thấy rõ phía trước đến cùng có cái gì t r u n g quanh tất cả đều là vô tận thần quang công tử doanh vân bọn người ở tại đằng sau muốn muốn đi qua lại đột nhiên bị các loại quang mang cản trở xem ảnh một thằng đến một đoạn thời khắc bọn hắn hướng trong động nhìn lại đã hoàn toàn nhìn không thấy doanh nhất thân ảnh chỉ là một mảnh hào quang sáng trói doanh nhất trước mắt v ó n g ánh khắp nơi nhưng là hắn vẫn như cũ bước chân không ngừng cường đại thần hồn đang dò xét lấy hết thẻ chung quanh ngay tại một cái nháy mắt hắn cảm giác được mình bước vào một cái trận pháp bên trong sau đó nháy mắt sau đó hắn liền rời đi cái sơn động này trước mắt quang mang dần dần tán đi doanh nhất tại vừa mở mắt tâm tình của hắn lập tức kinh đến đây là địa phương nào ta trở về sau doanh nhất trước mắt là một cái hiện đại hóa phòng bệnh mình thì là một đứa bé hiện tại đang nằm tại y tá trong ngực sau đó đem hắn đặt ở giường bệnh cái khác trong trứng nước doanh nhất quay đầu vừa hay nhìn thấy bên cạnh cái kia đầu đầy mồ hôi vui mừng nhìn xem mẹ của mình cái này sao có thể vừa muốn nói chuyện doanh nhất đột nhiên phát phát hiện mình căn bản không phát ra được thanh âm nào chỉ là ở nơi đó oa hoa khóc lên đến khóc khóc hai từ khóc cứ như vậy doanh nhất về tới hiện đại thế giới hắn nếm thử ở chỗ này tu hành lại phát hiện chung quanh thiên địa không có bất kỳ cái gì linh khí đó căn bản là một cái không cách nào tu hành thế giới doanh nhất từ nhỏ cố gắng thể phách ngược lại là luyện so những người khác cường rất nhiều lần tại cái này thế giới hoàn toàn mới doanh nhất quên đi quá khứ của hắn an tâm qua lên người bình thường sinh hoạt hắn đến trường làm việc kết hôn sinh con thẳng đến con trai của doanh nhất đều đã chết doanh nhất còn chưa có chết nhờ vào từ nhỏ luyện thành cường đại thể phách doanh nhất trở thành xã hội này bên trong trường thọ nhất người tuế nguyệt làm hao mòn là vô bờ bến t h ẳ n g đến n d o a hồn Nhất 218 tuổi thời điểm, hắn cũng chịu không được, tàn phá thân thể cũng không còn cách nào nhiều chi chống thời chịu phá thể cách chi h tuổi một điểm, được, đỡ i t r ê của doanh nhất lại lần nữa trở về trước mắt đồng dạng là sáng chói thần quang nhưng lại không ngăn cản nữa doanh nhất bước chân tiến tới doanh nhất chậm rãi đi thẳng về phía trước rốt cục đi tới trong sân đậu một cái rất bình thường trên bệ đá một cái bất quy tắc sáng chói tảng đá lẳng lặng thả ở phía trên vô tận thần quang tất cả đều là từ nơi này bất quy tắc trên tảng đá phát ra đây rốt cuộc là cái gì thế mà đem ta mang về trên mặt ta một thế để cái kia ta một lần nữa sống qua một thế chu công ngộng điệp cũng là điệp ngộng chu công vật này xem ra không đơn giản a doanh nhất n ỉ non trọng đồng cũng hoàn toàn nhìn không ra trước mắt đồ vật chỉ có thể có một chút cảm giác bên trong có đồ tốt trở về lại nghiên cứu doanh nhất nói xong tâm thần khẽ động đem cái này bất quy tắc tảng đ á tính cả bệ đ á đều thu nhập mình không gian pháp khí bên trong t r o nháy g n mắt cả sơn động trở nên cực kỳ phổ t h ô n g bắt đầu chung quanh cho còn có một số trong hộp tủ mặt b ậ đẩy các loại đan dược pháp bảo toàn bộ đều linh khí b ố n phía xem xét liền không phải là phạm vật công tử doanh vân đám người đi đến nhìn thấy doanh nhất không có việc gì toàn đều nhẹ nhàng thở ra vừa mới có trong nháy mắt bọn hắn toàn bộ đều không cảm ứng được doanh nhất tồn tại cái này khiến mấy tâm thần người đại c h ấ n vừa vặn các ngươi đã tới đem những vật này toàn đều thu mấy người nhao nhao động thủ đem chung quanh các loại bảo vật toàn đều cất vào đến ừ đây là ta thiên linh thành tám gia tộc lớn nhất thủ hộ vô số năm bảo bối các ngươi cứ như vậy lấy đi không thích hợp a ngay tại mấy người toàn lực động thủ đem chung quanh không ít bảo bối đều thu lúc thức ậ y phía ngoài tới một đám thiên kiêu nói ra doanh nhất đảo mắt nhìn ra phía ngoài tới chúng người nói ra bảo vật lại năng giả cư chi các ngươi đi vào quá chậm cút nhanh lên a ha ha ha ha ngươi nghe được hắn nói cái gì để cho chúng ta lăn ha ha ha tiểu tử ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng nói thật cho ngươi biết chúng ta thế nhưng là thiên linh thành tám đại gia t ộ c người thời đại thủ hộ lấy phần này bảo tàng hiện tại các ngươi nghĩ đến liền lấy đi không có cửa đâu ha ha ha ta nhìn cái sơn động này cũng không tệ vừa vặn có thể thành vì bọn họ nơi t r o n xương đem đồ vật g a ra còn có thể lưu các ngươi toàn thây trước mắt các vị thiên tiêu ngươi một lời ta một câu phán phất đã đem doanh nhất đám người phán quyết tử hình ha ha thiên linh thành tám gia tộc lớn nhất không biết thế lực như thế nào so với cựu thiên tiên vực cựu đại thế gia như thế nào doanh nhất t h ẳ n g n h ư n ó i cựu đại thế gia chính là cao cao tại thượng bất hủ thế lực chúng ta tự nhiên là không sánh bằng bất quá tại cái này thiên linh thành bên trong còn là chúng ta định đoạn ngoan ngoan đem đồ vật giao ra bằng không đợi một hồi chúng ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy ha ha nguyên lai còn không bằng cựu đại thế gia đâu a không đối với hiện tại là cựu thiên tiên vực thất đại thế gia doanh nhất cười để nói ra thất đại thế gia ngươi có ý tứ gì một vị thiên linh thành thiên kiêu nghi ngờ nói ra ha ha chữ trên mặt ý tứ những thứ kia bản thần tử thu ta nhìn ai dám động đến tốt tốt tốt thật sự là có can đảm dám từ ta tám gia tộc lớn nhất trên tay giật đ ổ một vị dáng người to con thiên kiêu chậm rãi đi ra nói ra chương hai trăm tám mươi cho ngươi một cái nhiệm vụ còn sống đi đến đế lộ đây là một vị chu gia thiên kiêu cũng có đạo thần cảnh giới thực lực toàn thân cao thấp to con cơ bắp tản ra để cho người ta e ngại lực lượng truyền l ệ n h một bên cạnh xiết quả đấm một bên đi lên phía trước còn lại thiên kiêu đều có chút hăng hái nhìn xem một màn này ta vô thần chậm rãi đi ra cái gì cũng không nói vọt thẳng hướng về phía hắn đến hay lắm tráng hán cười một tiếng linh khí vận chuyển phía dưới trên nắm tay tản ra kinh quang hung hăng hướng tả vô thần đập tới vê anh ta vô thần thân ảnh một lần nữa về tới doanh nhất bên người lại nhìn vị kia tráng hán đã ngã trên mặt đất hai tay lung tung nằm lấy chỉ là đầu của hắn lăn qua một bên trên cổ trên vết thương còn có đạo đạo hát sắc quang mang trực tiếp xâm nhập đầu của hắn bên trong rất nhanh ngay cả chân linh đều bị ăn mòn rơi mất cái gì dám giết người của chúng ta muốn chết tám gia tộc lớn nhất mấy vị người dẫn đầu nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng cái này xuất thủ ra hỏa thực lực thật mạnh à mặc dù nhìn cảnh giới mới là trí tôn cảnh giới sơ kỳ nhưng là phần này thủ đoạn chí ít có trí tôn trung kỳ thực lực động thủ không biết hai hô một câu t r u n g b u a n h thiên tiêu toàn đều hướng về d a n h nhất đám người vào tới ha ha thật là muốn chết doanh nhất cười cười phất phất tay chung quanh mấy bóng người đột nhiên nổ bắn ra mà ra h i ệ n nhiên doanh nhất bên người nam vị tùy tùng tất cả đều là trí tôn cảnh giới còn có doanh gia thứ hai thánh tử doanh nguyên sương cũng tạo nên ngươi đến trí tôn trung kỳ dư thu thủy cũng có trí tôn chiến lực doanh duệ càng là có trí tôn đỉnh phong tu vi doanh bắc văn tử khi nhục thân lại đột phá tiếp về sau hiện tại đã là nửa bước cảnh giới của thánh nhân chớ nói chi là doanh nhất tên biến thái này căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng mấy người kia đón nhận sông tới đám người diện tích không lớn trong sơn động lập tức bạo phát đại chiến chỉ là, là thiên vệ một bên đại chiến doanh nhất mấy người một chiêu một cái ngược lại ở bên cạnh họ thiên kiêu càng ngày càng nhiều thậm chí là doanh bắc văn đã giết hai cái tám gia tộc lớn nhất người dẫn đầu ma quỷ ma quỷ bất luận tiến đến nhiều ít người tất cả đều bị mấy người kia giết rốt cục có người tinh thần chịu không được dẫn đầu hầm mất những n à y thiên linh thành thiên kiêu chưa từng gặp qua loại tràng diện này trên mặt đất đã bày khắp mấy tầng thi thể còn có một số mở n h ạ t chân linh tại bốn phía phiêu đãng cả sơn động liền là một mảnh tiếng la giết cuối cùng biến thành tiếng cầu xin tha thứ đi mau cái này là ma quỷ không biết từ lúc nào bắt đầu phía ngoài thiên tiêu rốt cuộc biết bên trong t h n g trạng cũng không tiếp tục hướng bên trong vọt lên mà là quay đầu bay nhanh rời đi bọn hắn p h ả n phất thấy được không nên nhất nhìn thấy đồ vật cái này sao có thể t á m gia tộc lớn nhất thiên kiêu toàn đều đã chết những người này thế mà tất cả đều là trí tôn cảnh giới tiên vực thiên tiêu đều cường đại như thế sao c h ạ y mau tuyệt đối không nên để cái tia bọn hắn đuổi theo xem ảnh một ba người t h à n h hổ quân lính tan giã thiên linh thành vô số thiên tiêu bị doanh nhất đám người sợ vỡ mật công tử nơi này thối quá nhìn thấy người đều đi hết sạch doanh vân cao mày nói ra ra ngoài đi doanh nhất mấy người cũng rời đi hang núi này toàn bộ trong động tất cả đều là thiên linh thành thiên kiêu thi thể doanh nhất sau khi đi ra lúc đầu dự định trực tiếp mang theo mấy người rời đi nhưng là vừa quay đầu nói ra người nào đi ra những người khác cũng lập tức dương cùng bạc kiếm tùy thời chuẩn bị xuất thủ chỉ là núi đá về sau chậm rãi đi ra một bóng người chính là trước kia cho doanh nhất đám người dẫn đường chu chính nguyên chu chính nguyên nhìn thấy doanh nhất kích động chạy tới trực tiếp quỷ trên mặt đất đối doanh nhất nói ra đa tạ công tử vì ta báo đến đại thủ tiện h tay mà làm mà thôi không cần như thế doanh nhất ngược lại là đồng tình vị này tao ngộ bắt đầu huyết mạch bị đ o ạ n có thể đi đến bây giờ cũng không dễ dàng đoạt ngươi huyết mạch chu ra thiếu chủ thi thể ngay tại trong sân động ngươi hiện tại đi qua không chừng còn có thể đem hắn bên trong thân thể huyết mạch rèn luyện trở về chu chính nguyên lắc đầu lặp đi lặp lại rèn luyện máu mua sớm đã mất đi ban sơ tiềm lực ta coi như đang hấp thu trở về cũng như gân gà bình thường công tử ta có một chuyện muốn nhờ chu chính nguyên đột nhiên đối doanh nhất nói ra nói đi nhìn xem là chuyện gì ta muốn từ này đi theo công tử đi theo làm t h y tùng a ngươi sẽ cam tâm làm người khác tôi tớ sao ta ta muốn đuổi theo theo công tử chu chính nguyên trần trờ nói ra coi như thiên phú của ngươi khôi phục lại viên mãn trạng thái mạch trạch huyết mạch cũng không đủ tư cách đi theo bản thần tử ngươi nếu là nguyện ý có thể gia nhập bản thần tử khai sáng thế lực chu chính nguyên trong lòng cảm giác nặng nề không đủ tư cách sao ta nguyện ý gia nhập công tử thế lực rất tốt bất quá muốn gia nhập trong đó thật không đơn giản bản thần tử cho ngươi cái nhiệm vụ hoàn thành tốt mới có thể gia nhập trong đó doanh nhất vừa cười vừa nói nhiệm vụ gì Còn sống đi đến đế lộ cuối cùng còn sống đi đến đế lộ cuối cùng chu chính nguyên trong lòng đáng c một lấy hắn mặt nghiêm chỉnh nói ra không thể nào chẳng lẽ là hắn trong tưởng tượng cái kia doanh ra sao doanh nhất một đoàn người trực tiếp rời đi về tới thiên linh thành chỉ là lần này thiên linh thành bên trong sinh linh nhìn thấy bọn hắn toàn đều núp xa xa không dám chút nào tới gần hiển nhiên mọi người đều nghe nói bọn này sát nhân cuồng ma sự tình nghe đồn hướng tây bắc thần sơn bên trên máu chạy thành sông vẫn lạc thiên kêu vô số kể tất cả đều là mấy người kia giết tám gia tộc lớn nhất vì cái gì không phái cao thủ giết bọn hắn đây là đế lộ chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi tranh phong thế hệ trước cường giả nếu là dám động thủ sẽ lập tức dẫn tới đế lộ người chấp pháp gạt bỏ tính cả gia tộc của ngươi cũng sẽ bị đồng dạng gạt bỏ ai dám động đến tay thì ra là thế b ấ t quá tám gia tộc lớn nhất không có cường đại hơn thiên kiêu sao cái này ai biết được thiên linh thành một cái trong sân số vị lão giả cùng một chỗ nghị luận ở mỹ đã xác định liền là doanh gia t h ầ n tử t thật là cái kia doanh gia không sai vị trẻ tuổi kia chính là doanh gia đời này t h ầ n tử doanh gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nghe nói thiên phú độ cao vang dội cổ kim không có thể phỏng đoán thù này các ngươi yêu ai báo ta cũng không trộn rộn một vị lão giả lúc này nói ra mấy người trẻ tuổi thôi nhà ta cũng chịu nổi tổn thất là vậy là vậy nhà ta cũng sẽ không tìm doanh gia báo thủ đã cũng không nguyện ý báo thủ liền đem gia tộc mình chân chính áp đáy h ỏ m thiên tiêu phóng x u ấ t sông đế lộ a doanh nhất đám người về tới mình nguyên bản trụ sở ta muốn bế nhốt mấy ngày không có đặc thù sự tình không nên quấy dày là công tử doanh nhất xếp bằng ở một chỗ ưu tĩnh bên trong đại điện trước mắt chính là khối kia từ thần sơn bên trên lấy được bất quy tắc tảng đá bản thân từ ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái thứ l ộ gì chương hai trăm tám mươi mốt luân hồi đại đế truyền thựa tam thế luân hồi thiên kinh kinh khủng linh khí từ doanh nhất động thiên bên trong tuấn ra rất nhanh sắp trước mắt tảng đá kia hoàn toàn bao vây lấy đồng thời hướng trong đó thẩm thấu nhưng là vô luận doanh nhất làm thế nào đều không cảm giác được trong đó bất kỳ vật gì thu hồi linh lực doanh nhất lại vận khởi thần hồn chi lực tràn vào khối này bất quy tắc tảng đá nhưng là vẫn không cảm ứng được trong đó bất kỳ vật gì chẳng lẽ muốn làm dùng ta thế giới chi lực mới được sao doanh nhất nghĩ đến trực tiếp đem động thiên bên trong một kia thế giới chi lực điều động đi ra tràn vào trước mắt hòn đá bên trong vẫn như cũng là không có bất cứ động tích gì doanh nhất lại thử một hồi theo ẳ n đến g đ m mình một giọt máu mức muốn một máu làm gì nhỏ ở bên trên, đã kinh biến đến mức thường thường không có gì lạ, hòn đá lại đột nhiên có phản ứng. Người nói sống đi, muốn một giọt máu là được, còn làm ta phiền đột giọt giọt ta lại đi, đá ở đã được, có có lạ là á ánh i lại rời như、vậy. Doanh nhất thầm nghĩ lấy, ánh mắt lại không thầm hòn vậy. lấy, mắt trước mắt hòn đá. Theo đi đá. quan mang càng ngày càng s a n trói toàn bộ hòn đá phảng phất hòa tan cuối cùng thế mà trực tiếp hóa thành một đạo thần quan g bắn vào doanh nhất trong óc trong n h y mắt vô tận phức tạp tin tức tràn ngập doanh nhất não h ả i sau một hồi lâu doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra chấn an một cái mình hơi có vẻ tâm tình kích động nghỉ nó nói tâm thế luân hồi tiên kinh không nghĩ tới ở chỗ này để ta được đến c h ắ c không được sẽ đem ta mang về đến kiếp trước của ta mặc dù chỉ là thượng tiên nhưng là từ nội dung trong đó đến xem cũng đủ làm cho ta tu thành luân hồi chi đạo tâm thế luân hồi tiên kinh là thời kỳ thượng của một vị luân hồi đại đế tuyệt học luân hồi đại đế cũng bởi vậy đang đỉnh trí cao trở thành không thể diễn tả tồn tại nếu là có thể đem phần dưới cũng tìm tới lấy liền là chân chính đế kinh ngay cả doanh nhất cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem tuyệt học của mình để ở chỗ này doanh nhất chậm rãi nhớ lại trong đầu pháp quyết từ từ trên thân thể xuất hiện một tia thần dị khí t ứ c thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất trên thân thể thần dị khí tức cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng doanh nhất tu vi cũng tại cỗ khí tức này nâng lên phía dưới một hơi đi tới trí tôn đại thành tình trạng luân hồi luân hồi doanh nhất đang không ngừng tìm hiểu đế kinh phía trên nội dung ngoại giới đế trên đường cũng lần lượt có người đi tới cái này đế lộ thứ năm mươi một quan thần tử bế quan tìm tới doanh nhất doanh gia đám người nghe nói cái này cũng cảm thấy kinh ngạc thứ nhất thánh tử hiện tại còn tại thiên giác tinh bế quan đâu không nghĩ tới thần tử cũng ở nơi đây bế quan vê anh thiên giác tinh một chỗ trong sân đột nhiên có phảng phất có thể đánh xuyên thiên địa âm thanh âm vang lên sau đó thủ vị ở đây mấy vị doanh gia tiên h kiêu liền thấy một vị thiếu niên từ bên trong chậm rãi đi ra thánh tử ân những người khác đều s ớ m đi là thánh tử tạm từ doanh tiếu thiên tộc huynh thống lĩnh hiện tại đã đến đế lộ thứ năm mươi bốn quan đâu các ngươi nhanh chóng đi đường đi ta cũng sẽ không lại chờ các ngươi thắng đài nói xong dưới chân có chút đầy mạnh một cỗ kinh khủng cự lực tuân ra thân hình của hắn cũng trong nháy mắt tiến vào trên bầu trời thẳng vào đế lộ mà đi cảm thụ trong cơ thể mình không có gì sánh kịp lực lượng doanh thái hiện tại liền một cái cảm giác tranh thủ thời gian tìm doanh nhất đánh một chầu nhìn xem mình bây giờ trình độ cách hắn vẫn còn rất xa ta thân phụ thương thiên bá thể nửa bước cảnh giới của thánh nhân tu thành ba đạo dưới tiên khí coi như đánh không lại doanh nhất cũng không trở thành thua quá thảm a doanh thái thầm nghĩ lấy phi tốc hướng về phía trước mà đi chỉ là hắn không biết hiện tại doanh nhất đã hiểu thấu đáo luân hồi đại đế đế kinh doanh nhất b quan tri địa sáng chói thần quang từ doanh nhất bên trong thân thể phát ra sau đó thế mà h u n l u y n vượt quanh tại doanh nhất chung quanh thân thể bay múa cuối cùng lại một lần nữa trở về doanh nhất trong cơ thể nào đó trong nháy mắt doanh nhất đột nhiên mở mắt trước mắt tất cả thần quan g toàn bộ trở về tại doanh nhất trên tay hình thành một đạo chưa tính là hoàn thiện tiên khí xem ảnh một luân hồi tiên khí hoàn thành một nửa doanh nhất nói xong thân hình loại lên ra bế quan c h i địa công tử người xuất quan giống như ngày thường doanh nhất sau khi xuất quan nhìn thấy người đầu tiên vĩnh viễn đều là doanh vân nàng giống như không cần tu hành tùy thời canh dự ở doanh nhất bế quan c h i địa bên ngoài ân ta bế quan bao lâu thời gian không tính lâu nửa tháng mà thôi doanh nhất chậm rãi gật đầu nói ra Cái doanh a nhất i n xuất đều quan tin tức cũng không có chuyển đi rất rộng doanh nhất chỉ là gặp doanh tiếu thiên biết một chút doanh gia thiên kiêu tình huống về sau liền dẫn người tiếp tục lên đường vẫn là lúc trước chín người tăng thêm doanh nhất mười người thẳng đến đế lộ thứ 55 quan mà đi. Doanh thiếu thiên tại thiên linh thành bên ngoài nhìn xem doanh nhất rời đi thân Doanh linh nhìn Doanh ảnh, không khỏi đến quần bên ngoài đế đi. đi lộ l mà xem rời ắ công đầu, đối u mặc mình mặt chính kệ khoảng thời gian này như thế nào tại bộ, đối mặt Doanh nhất trong gian này nào tiến tại bộ, l có một loại con cảm một kém rất rất loại xa i á c bị tử h mình liền không nên tuyển lựa chọn ở thời điểm này thức tình、đi. Doanh nhất cho hắn cảm giác hoàn toàn liền là không thể chiến thắng. ấ t tuyển toàn t bại, liền điểm đi, giác liền có cảm Công lẽ lựa là nên này ở người b ế quan những ngày này thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình đâu doanh vân tại doanh nhất bên người nói ra a sự tình gì nói ngay một chút c h u y ể n rộng nhất liền là diệp ra thời không thần thể diệp ngọc khanh cùng tần ra một vị thượng cổ quái thai đại chiến sự t ì n h doanh vân mở miệng nói ra đúng vậy nghe nói hai người vì tranh đoạt một chỗ cơ duyên đánh long trời l ỡ đất thủ đoạn ra hết doanh phá quân cũng bổ sung nói hh ắ c ắ c mới ra trên bảng xếp hạng đúng lúc là hai vị này liền nhau công tử một chiêu này là thật cao nha không sai doanh tiếu thiên hôm trước trả lại cho ta nói từ khi bảng xếp hạng bắt đầu biến hóa sau khi chúng ta doanh ra chư vị thiên c ũ ê u bị nhằm vào sự tỉnh đã rõ ràng giảm bớt chủ yếu là bởi vì tên của chúng ta lần phổ biến tương đối dựa vào sau doanh Bắc v ă nhất cũng mở miệng nói n mở ra. a d o n h gật đầu trước mắt đến xem phương pháp này đối với chuyện di mâu thuẫn vẫn là rất hữu dụng chỉ là bất luận bài danh như thế nào biến thiên tiêu trên bảng xếp hạng có hai thứ không thay đổi huyền cơ tử lúc này mở miệng nói ra một cái là một mực chưa từng xuất hiện công tử bài danh tình huống một cái khác là một mực cao cư bảng xếp hạng đệ nhất thiên tiêu thiên d ị ợ c lão đến bây giờ cũng không có người làm rõ ràng hắn ở đâu ha ha thiên d ư lão nếu là gặp gỡ bản thân tử chỉ sợ làm hắn biết cái gì gọi là kêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, thằng n nói một câu liền câu tốc lực hướng về phía trước theo. rời đi. đi n một đám g ư ờ phương hướng nhẹ nhàng nói ra. tới. muốn để cho ta kêu trời trời không cho đất đất chẳng hay. ta trời trời biết, sau Người áo đen cười cười áo doanh thái khiêu chiến đế đường dài dang dặc doanh nhất một đoàn người không ngừng hướng về phía trước rất sắp đột phá rồi không ít cửa ả i điều này cũng làm cho doanh nhất một đoàn người mỗi một cái đều thu hoạch một chút thiên đạo khí vợ một ngày này doanh nhất một đoàn người đang tại một cái cô quản g tinh cầu phía trên đ i ề u tức lại cửa ả i tiếp theo liền là đế lộ thứ tám mươi n ố t trong khoảng thời gian này cũng là doanh nhất một đoàn người tại đế lộ phía trước nhất mở bất luận phía sau thiên tiêu như thế nào đuổi theo cũng không đổi kịp doanh nhất một nhóm tốc độ của con người thật sự là quá nhanh tại một chút phổ thông cơ duyên cửa ả i bên trên thậm chí là đánh nổ thủ quan người sau đó liền rời đi doanh nhất một đoàn người cơ hồ chướng mắt một chút phổ thông cơ duyên toàn bộ để lại cho phía sau thiên tiêu tất cả mọi người đều biết huyền thiên đế trên đường cơ duyên đều tại phía sau cùng thậm chí đế trên đường đại cơ duyên đều tại trung cực đế lộ cô quản tinh cầu phía trên huyền cơ tử tại cùng doanh nguyên sương đang tiến hành luật bàn thực lực của hai người tiếp cận đánh có đến có vệ doanh nhất cũng nhìn say sương ngon lành đang tại hai người chiến trinh kích liệt thời điểm trên bầu trời không gian đột nhiên và mẹo một đạo thân ảnh màu đen từ đó xuất hiện truy lâu như vậy cuối cùng tìm tới các ngươi bãi kiến thần tử doanh nhất đã sớm đã nhận ra có người đến nhìn người tới cũng là mỉm cười doanh thái sao ngươi lại tới đây mấy người tò mò hỏi đặc biệt đến đây hướng thần tử khiêu chiến doanh thái trực tiếp nhìn về phía doanh nhất một thân chiến ý phóng lên tận trời xem ra cầm tới thiên giác kiến truyền thừa để thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn doanh nhất vừa cười vừa nói thần tử ta thế nhưng là chuyên môn chạy tới doanh thái sợ h ã i doanh nhất sẽ không ứng chiến vội và nói t r u n g quanh doanh nguyên sương cùng huyền cơ tử cũng ngừng lại lẳng lặng nhìn doanh nhất đã như vậy bản thần tử liền để ngươi biết chúng ta t r a n lệch doanh nhất nói xong người chung quanh toàn đều chậm rãi lui về phía sau trực tiếp cho hai người tránh ra sân bãi t h ầ n tử hôm nay ta đem toàn lực ứng phó hy vọng thần tử không cần lưu thủ doanh thái nói xong trên thân thánh nhân cảnh giới khí tức hoàn toàn phát ra cũng làm cho chúng quanh mấy vị thiên kiêu chấn động trong lòng quả nhiên không vào thánh nhân cảnh giới cũng không dám tìm đến doanh nhất khiêu chiến trong khoảng thời gian này đi theo doanh nhất nhiều lần đột phá đế lộ đế quan về sau doanh nhất người bên cạnh tu vi cũng đều có tăng trưởng trong đó có doanh bắc văn bước vào thánh nhân cảnh giới doanh duệ cũng là nửa bước thánh nhân người còn lại cũng toàn đều tu vi tăng nhiều chỉ là tất cả mọi người đều chưa thấy qua doanh nhất toàn lực xuất thủ bộ dáng liền ngay cả doanh nhất năm vị tùy tùng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua doanh nhất toàn lực xuất thủ thậm chí có đôi khi bọn hắn năm người liên thủ cùng doanh nhất lập u bàn cũng bị doanh nhất trực tiếp đánh bại chẳng lẽ doanh thái thật có thể làm cho doanh nhất lên toàn lực xuất thủ sao ha ha bản thân tử nếu là toàn lực xuất thủ ạ còn không đem ngươi một chiêu đánh chết doanh nhất thầm nghĩ lấy chậm rãi đứng dậy hướng về phía trước doanh thái trước mặt đi đến mỗi đi một mức khí thế của tự thân đều sẽ càng thêm cường đại một điểm thẳng đến nửa bước cảnh giới của thánh nhân thân tử đã tội doanh thái mở miệng nói ra sau đó thân hình đột nhiên hướng về phía trước kinh khủng thương thiên bá thể bật hết hỏa lực lục đại hoàn chỉnh thần hình sau lưng doanh thái hiện hiện khi thế kinh khủng uy c h ấ n chung quanh thiên địa hùng bạo pháp lực từ trên người doanh thái phát ra cảnh giới của thánh nhân rốt cục đem linh lực hoàn toàn chuyển biến thành pháp lực lục đại thần hình ra chỉ phía dưới doanh thái giống như thiên ngoại ma thần cơ vô cùng kinh khủng nắm đấm đối doanh nhất đợi tới xem ảnh một chung quanh quan chiến thiên tiêu toàn đều hai mắt nhữ lại liền ngay cả doanh bắc văn đều cảm nhận được vô cùng áp lực lớn hiển nhiên doanh thái là động thật thủ đoạn một chiêu này quá cường đại đột phá thánh nhân cảnh giới doanh thái lòng tự tin tăng nhiều tự tin một chiêu này sẽ không thua doanh nhất quá nhiều doanh nhất khét lời dạng này chiêu thức đối với hắn mà nói kỳ thật không có cảm giác gì thân hình chậm rãi di động hướng trước doanh nhất nhẹ nhàng nâng tay một đạo kiếm quan g đột nhiên bắn ra trong nháy mắt chu thiên ở giữa tràn ngập vô tận kiếm khí sau đó kiếm khí ngưng tụ trực tiếp chém về phía doanh thái nam đấm vê anh dù cho có được lục đại thần hình ra chỉ thương thiên bá thể doanh thái một chiêu này cũng không thể để doanh nhất lui lại một bước ngược lại là thân hình của mình rút lui không thiếu ta biết ngơi thực lực đại tiến có thủ đó o ạ n gì là thiên n h h n giác kiến h thiên giác kiến truyền thừa lực lượng cực điểm lực cực điểm doanh thái giống lớn một tiếng lại có nửa đường tiên khí trên tay hắn hiện hiện sau đó ba đạo dưới tiên khí hoàn toàn g i a trì sau l ư n g thiên giác kiến hư ảnh cũng biến thành ngưng thực bắt đầu lực lượng kinh khủng ba động rung động chung quanh người quan chiến quá mạnh đi ba đạo dưới tiên khí xem ra lập tức có thể tu thành đạo thứ tư tiên khí không biết đạo thần tử tu ra mấy đạo tiên khí cho tới bây giờ không gặp hắn xử qua chiêu này cường độ chỉ sợ đã thẳng bức thánh nhân đại thành trình độ một cái to lớn quyền ấn tại doanh thái trước người hiện lên đây cơ h ộ i là hắn một kích mạnh nhất thần tử thiếp ta một chiêu mạnh nhất doanh thái nói xong một quyền đối doanh nhất đánh qua Đối đại thiên chiêu mặt một thương thể thế như cường bá doanh nhất c ũ nói g nghiêm bắt bắt túc Tiên nhất đầu đối đại đầu. Doanh n khí sao? xong tâm thần khẽ động ba đạo tiên khí từ trong cơ thể bay ra nhục thân linh lực thần hồn ba đạo tiên khí quanh quẩn lấy doanh nhất thân thể sau đó doanh nhất chậm dại n ắ m tay ra chỉ cái này ba đạo tiên khí nắm đấm trong nháy mắt buộc phát ra đi trực tiếp đem doanh thái quyền mang đánh nát cái này sao có thể doanh thái nhìn xem doanh nhất như thế nhẹ nhõm đón lấy mình một quyền trực tiếp khiếp sợ mở miệng doanh thái tộc hình xem ra ngươi đường phải đi còn rất dài doanh nhất thu hồi tiên khí không động thủ lần nữa người chung quanh đều thấy choáng nhẹ n h ó m một chiêu liền phá hết doanh thái một k í c h toàn lực thân tử thực lực đến cùng cường đến trình độ nào doanh thái tuyệt đối là huyền thiên đế trên đường nhóm người mạnh nhất không nghĩ tới thân tử ta lại thua doanh thái không tức giận chút nào bình tĩnh nói duy nhất để hắn cảm thấy khiếp sợ là hắn lại một lần nữa cảm nhận được cùng doanh nhất ở giữa t r ê n l ệ n h thật lệnh ớ n này trên lúc là loại l coi đầu rút ngắn nhưng là hiện tại xem ra vẫn như cũng là như thế to lớn tộc huynh thực lực đã rất tốt doanh thái có hứng thú hay không cùng ta chiến một trận doanh bắc văn chậm rãi đi ra làm doanh gia cường đại nhất mấy vị thượng cổ quái thai thứ nhất hắn đã từng bị doanh nhất một quyền đánh thành trọng thương về sau tại doanh nhất trợ giúp phía giới phá trước r ồ i lợi thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hiện tại càng là đột phá đến thánh nhân cảnh giới cho nên muốn cùng doanh thái luận bàn một phen doanh thái lắc đầu nói ra người thực lực của ta không kém nhiều luận bàn không có ý nghĩa ta cần có thể cho ta áp lực thật lớn đối thủ Trường Thiên Ma Tinh, Ma Tộc、Bà、Bối Ma Mà Bảo doanh nhất cười cười không nói gì nếu như không tính cả hắn doanh gia người mạnh nhất cho là doanh thái doanh tiểu tiên doanh bắc văn trong với khoảng á c thời gian này thần tử tại phía trước mở đế lộ trên thực tế phía sau thiên kiêu đi không chậm tất cả mọi người là tận khả năng đem mỗi một con hữu cơ duyên đều đào móc xong mới có thể khởi hành đi cửa hải tiếp theo bất quá bởi vì thần tử quan hệ r ấ ân trong khoảng thời gian này mọi người thực lực đều có to lớn tăng lên không chỉ là ta doanh gia còn có thế lực khác thiên tiêu cũng đều có thánh nhân cảnh giới cường giả sinh ra đều có người nào a hiện tại đã biết đến là thất đại thế g i a mỗi một nhà đều có còn có một số thế lực khác ha ha thánh nhân cảnh giới thôi coi như không có ta các ngươi những người này cũng đủ để chấn áp huyền thiên trên đế lộ hết thảy a không sai Bọn hắn đều bởi vì thiên bảng hắn thiên hạng sự tình lẫn nhau độc thủ, chỉ đều độc kiêu vì ta xếp sự có doanh ra t o nhất g k o nào. Doanh ả n gian này an dụng, hiện ngược không g thời tâm phát dụ, hiện tại chút h lại là không sợ chút nào. Doanh nhất khẽ gật đầu chỉ có liền là thiên kiêu bảng xếp hạng đệ nhất thiên diệt lao mấy lần hiện thân đem một chút cường đại thiên kiêu một chiêu đánh bại đoạt không ít cơ duyên ân không cần phải để ý đến hắn về sau ta sẽ xử lý doanh nhất phản phất đã sớm biết nhàn nhạt đáp lại thân tử tục truyền thiên diệt lao một thân áo bào đen thấy không rõ hình dạng thực lực mạnh phi thường doanh nhất không nói gì thêm không biết suy nghĩ cái gì cái này thiên diệt lao đến cùng là thần thánh phương nào thủy tinh cung hẳn là có hắn một chút tư liệu thủy tinh cung tư liệu chỉ có thần tử có tư cách xem xét nhìn như vậy đến thần tử sớm có lập kế hoạch chúng ta sẽ tiếp tục hướng phía trước ngươi muốn cùng một c h ỗ sao ta cũng không cùng thần tử cùng nhau ngay ở chỗ này tính tu chờ lấy người phía s a u đến a doanh thái suy nghĩ một chút mở miệng nói ra doanh nhất gật gật đầu tại cái này cô quặng tinh cầu phía trên lại điều chỉnh hai ngày mới cùng những người khác cùng rời đi hướng về đế lộ thứ tám mươi quan mà đi công tử phía trước liền là đế lộ thứ tám mươi quan t h i xem ảnh một huyền cơ tử nói tiếp yêu tộc chủ lực cũng không tại huyền thiên tiên vực nơi này vốn chính là nhân tộc vi tôn tiên vực nhưng là tại huyền thiên tiên vực bên trong liền là yêu tộc cầm đầu tiên vực chúng ta tại t r ù n g cực đế trên đường khó tránh khỏi muốn cùng bọn hắn đụng tới đụng tới lại như thế nào ta doanh gia thiên kiêu không sợ bất luận kẻ nào không sai ta doanh gia thiên kiêu thì sợ gì bọn hắn doanh nguyên sương cũng mở miệng quanh thân kiếm khí tràn ngập hiển nhiên tu vi lại có tiến bộ thiên ma tinh l i ề n b ắ t văn đi phá con a doanh nhất c h ầ m rãi mở miệng là thân tử đám người nói xong thân hình hạ xuống đi tới đế lộ thứ tám mươi quan thiên ma tinh tốt ma khí nồng nặc đoan chừng doanh tiếu thiên sẽ thích nơi này không sai hắn bắt đầu nguyên ma thể nhưng không là bình thường lợi hại ba ngàn thể chất bài danh năm mươi vị trí đầu tồn tại thiên đạo quan g mang qua dưới toàn bộ thiên ma tinh người đều biết tiên vực thiên tiêu đến h ắ c h ắ c rốt cuộc đã đến đế lộ thiên tiêu không biết thực lực như thế nào thiên ma tông ma tử làm thủ q u a n người thực lực của hắn thật không đơn giản đúng vậy a trí tôn đại thành cảnh giới đế lộ thiên tiêu cũng không đến được tình trạng này bất quá có thể cái thứ nhất đến thiên ma tinh hẳn không phải là kẻ yếu mau đi xem một chút thật là nồng nặc huyết nục khí tức ta muốn hít thở không thông một vị ma tộc nhìn chằm chằm d a n h nhất nục thân nói ra đúng vậy a rất muốn nếm thử máu tươi của hắn là tư vị gì vị tia thiếu niên áo trắng cho ta để mắt tới hắn doanh nhất đám người bước chân đều không động trước mắt ma tộc liền càng ngày càng nhiều xông tới tuyệt đại đa số nhìn thấy doanh nhất mấy người về sau đều l ư ờ m doanh nhất một chút tràn đầy tinh lực tại ma tộc quỷ tộc đám sinh linh trong mắt đơn giản như là trong đêm tối đèn lồng vô cùng hấp dẫn người doanh nhất khẽ cho mày thể nội thế giới chi lực vận chuyển đem mình n ụ c thân ba động hoàn toàn che giấu hiện đối với người khác nếu không phải nhìn qua thậm chí căn bản không phát hiện được nơi này còn có người hắc hắc che giấu khí tức lại như thế nào bị những người này thấy được về sau có n g ư ờ i quả ngon để ăn đông đảo ma tộc cường giả không cảm giác được doanh nhất khí tức về sau nhau nhau để cho người tập trung vào doanh nhất bên này thiên ma tông ma tử đã cùng doanh bắc văn chiến đến cùng một chỗ chỉ một chiều doanh bắc văn liền đem đối thủ đánh thành trọng thương thật là lợi hại thiên tiêu thực lực thế này chúng ta ai có thể địch đúng vậy a vị này thiên tiêu quá cường đại lại có thánh nhân cảnh giới nơi này mới là đế lộ thứ tám mươi con a liền có thánh nhân cảnh giới thiên tiêu xuất hiện trong sách cổ ghi chép không đều là tại trung cực đế trên đường mới có thánh nhân cảnh giới thiên tiêu sao không hổ là t i ê n tổ tiên đoán sáng trói đại thế a đạo đạo kim quang từ chân trời giáng lâm nháy mắt sau đó doanh nhất đám người liền đã thu hoạch phá quan thiên đạo khí vận ban thường đáng tiếc doanh nhất tất cả thiên đạo khí vận đều bị mình động thiên hoàn toàn hấp thu thân tử cầm xuống phía trước liền là thiên ma thành có nên đi vào hay không nhìn xem ân đi vào nhìn một cái đường đường đế lộ thứ tám mươi quan hẳn là có chút cơ duyên tốt ta một đoàn người nói xong chậm rãi vào thành đương nhiên ai cũng sẽ không để ý bị doanh bắc văn một chiêu đánh thành trọng thương thiên ma tông ma tử sắc mặt có bao nhiều khó coi ma tử n g à i không có sao chứ bên cạnh một vị thiên ma tông người hầu thấp p h n g hỏi hừ tiên b ự c thiên, thiên kiêu lại như thế nào dịu ta trở về sau đó đem bảo bối của ta mang tới chờ ta khôi phục nhất định phải để bọn hắn đẹp mắt công tử cái này ma tộc cùng chúng ta nhân tộc nhìn xem cũng không có gì không giống nhau a thắng vận ở một bên nói ra chỉ là bề ngoài không có gì không giống nhau nhưng là huyết mạch nhưng khác biệt rất xa mấy người tại một chỗ xa hoa cung điện bên trong táng g u rất nhanh tạ vô thần đi đến nói ra công tử hỏi thăm rõ ràng thiên ma tinh phía trên chỉ sợ có độ tốt nói một chút thiên ma tinh đã từng có ma vương đại chiến nghe nói chính là vì một kiện bảo bối hiện tại bảo bối hẳn là ngay tại thiên ma tinh cực nam chi địa có căn cứ gì nghe đồn hai vị ma vương tại cực nam chi địa đồng quy vô tận bảo bối nhưng không ai tìm được về sau thiên ma tinh trở thành đế lộ vừa đóng cực nam chi địa liền bị thiên địa quy tắc phong ấn hiện tại có lại một lần nữa mở ra thiên ma tinh nam cực sao có ý tứ chương hai trăm tám mươi b ố ma tộc pho tượng tà tổ giáng lâm không chỉ là doanh nhất một đ o à người n thiên ma tinh cực nam chi địa giải phong sự tỉnh phi tốc truyền bá rất nhanh liền có không ít người đều biết hh ắ c ắ c hai vị ma vương vì cái nào đó bảo bối không tiếc lấy mệnh tương bác tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi đồ vật ta cảm thấy là giả ma vương là cỡ nào cường đại tồn tại tương đương với tiên vực t i ê n vương làm sao có thể vì một vật không tiếc tính mệnh đúng vậy a nếu như là thật rốt cuộc là thứ gì trọng yếu như vậy không sai làm sao có thể hai vị ma vương trùng hợp đồng quy vũ tận bất luận thật giả đi xem một chút chẳng phải sẽ biết đến vạn nhất vận khí tốt đạt được ma vương bảo bối cũng không tính trắng đi một chuyến xác thực càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng thiên ma tinh cực nam chi điệu mà đi doanh nhất đám người tự nhiên cũng ở trong đó doanh nhất cũng hoài nghi chuyện tính chân thực xác thực như là những người khác nói muốn cho hai vị ma vương vì một kiện đồ vật không nhuộm bộ chút nào t h ề sống chết từ ư ơ bính cuối cùng đồng quy v u tận cũng không dễ dàng đối với cái khác tốc độ của con người doanh nhất đám người tốc độ xem như rất nhanh nhưng là thiên ma tinh diện tích cũng là cũng đủ lớn đám người toàn lực phi hành một hồi lâu mới chậm rãi tiếp cận thiên ma tinh cực nam chi điệu tốt ma khí nồng nặc nhìn tới đây xác thực có ma vương ở đây vẫn là qua doanh nhất trọng đồng đ ả o qua chung quanh đây là một mảnh mênh mông biển cả chỉ là nước biển bên trong ma khí bốc lên còn có không thiếu trong biển yêu thú thỉnh thoảng v ọ t lên m u ố n đ ố i doanh nhất đám người x u ố n g lại tất cả đều bị tạ vô thần chặn lại xem ra cái này ma vương vẫn lạc bí mật liền ở phía dưới a chúng ta còn có xuống đến đáy biển sao doanh vân nhìn xem chung quanh đục ngầu nước biển một mặt ghét bỏ nói mau nhìn ở bên kia doanh nhất một đoàn người còn đang thảo luận thời điểm liền có thiên ma tinh thiên kêu đi đường tới doanh nhất nhìn về phía bọn hắn bọn hắn cũng hướng doanh nhất có chút ôn quyền xem như chào hỏi Có chúng người đến, đừng để bọn hán đoạn, chúng ta tranh thủ thời gian thời để thủ ta x u ố nước g d i miệng Doanh nữa Vân lần mở ơ hồ đem doanh nhất t ra lệnh một tiếng đám người nao nao h vận chuyển pháp lực linh lực đem nước biển ngăn cách bên ngoài một đầu đâm vào hiện ra có chút hát quang nước biển bên trong tiên b ự c thiên tiêu xuống nước chúng ta cũng xuống dưới thiên ma tinh bảo bối không thể để cho ngoại nhân lấy được không tệ không tệ nhanh xuống nước càng ngày càng nhiều thiên ma tinh tiên tiêu cũng đều học người phía trước đi vào liền xuống nước hiện tại tất cả mọi người đều biết bảo bối liền dưới đáy nước công tử chúng ta cái gì cũng nhìn không thấy chỉ có thể dựa vào lực lượng thần hồn hướng về phía trước thăm dò doanh vân hướng đám người truyền âm nói ra xem ảnh một xem ra chỉ có thị lực của ta là tốt doanh nhất trọng đồng lấp lóe xuyên thấu qua t r u n g quanh hắc cám nước biển đem đáy biển hết thệ thu hết vào mắt hâm mộ lớn hai cái con người người doanh nguyên sương cười thần hồn truyền âm nói rất nhanh đám người gặp không thiếu đáy biển yêu thú thỉnh thoảng hướng phía mấy người vào tới cũng may doanh nhất thủ hạ người cũng không có kẻ yếu nhanh gọn đem chung quanh yêu thú đều giải quyết bất quá thiên ma tinh cái khác thiên tiêu liền không có vận tốt như vậy rất nhiều thiên kiêu đều không có thấy rõ ràng đáy biển có cái gì liền bị dưới nước yêu thú ăn hết ở phía dưới đi theo ta doanh nhất phát hiện đáy biển phía dưới chỗ đặc thù lại có một tòa chìm ở đáy biển cung điện đám người lần lượt đi vào cung điện trước đó lấy thần hồn chi lực cảm thụ được hết thẻ t r u n g quanh cũng may mấy người thần hồn chi lực đều cũng không t ệ lắm miễn cưỡng đều có thể cảm nhận được cung điện uy nghiêm cung điện này tại dưới nước vô số năm thế mà một chút xíu đều không có hư hao doanh nhất trọng đồng đảo qua hết thẻ chung q u n h sau đó trực tiếp đi hướng cung điện đại môn đưa tay chậm rãi đẩy vào công tử cẩu Những người còn lại nhau nhau nhắc nhở, Doanh Nhất cũng không để ý chút nào, cũng chút thực lại đối lực của mình có lòng tin tuyệt đối, mà là để cờ cờ ý tê tê xoay. một ì n n h có l ò i n thanh y t mà niên vang lên cung điện đại môn bị doanh nhất chậm rãi đẩy ra cũng chưa từng xuất hiện đám người lo lắng cơ quan cái gì ngược lại là một tầng trong suốt màng đem cung điện đại môn ngăn cách tại nước biển bên ngoài bên trong không có nước xem ra là một đạo ngăn cách nước biển chật pháp doanh nhất nhìn một chút bên trong không chút nào do dự bước vào trong đó thân thể xuyên qua cách ngăn cung t điện này nhìn như là cung điện hiện tại xem ra quả thực là một cái thế giới đại môn giống như nơi này mới thật sự là ma giới ma khí nồng đậm vô cùng còn có nơi xa thần dị không thể diễn tả pho tượng cái kia hẳn là là ma tổ a là ma tổ thiên ma tinh một chút thiên kiêu cũng lần lượt đến nơi này thấy được xa xa pho tượng không khỏi mở miệng nói ra ma tổ doanh nhất hơi n h a o mắt lại nghĩ đến tộc bên trong liên quan ma tổ ghi chép c h u y ê n thuyết là cựu thiên tiên vực tôn thứ nhất ma thực lực cường đại gần như không thể tưởng tượng bị người hậu thế xưng là ma đế kỳ thật ma tộc cũng không phải là cựu thiên tiên vực tôn thứ nhất ma tộc chỉ là tiên vực bên trong vị thứ nhất ma tộc đế cảnh cừng giả cho nên tại tiên vực bên trong bị trở thành ma tổ chẳng lẽ nơi này có ma tộc truyền thừa sao cái kia nhưng là chân chính tiên đế truyền thừa nơi này sẽ có sao có thể làm cho hai cái tiên vương ra tay đánh nhau có lẽ thật sự có đâu nhất định là nếu không hai vị tiên vương làm sao lại như thế đâu cung điện bên trong ma tổ pho tượng để đông đảo ma tộc tâm thần q u ấ y động một khi mình thu hoạch được tiên đế truyền thừa còn không phải trực tiếp bay lên đến lúc đó cái gì tiên vực tiên k ê u toàn đều đánh chết doanh nhất nhìn phía xa pho tượng trọng đông đảo qua hết thẻ t r u n g quanh trong lòng nghĩ h o c trong truyền thuyết hai vị tiên vương đâu dù cho là đồng quy v u tận cũng không trở thành thứ gì đều không có thể lưu lại đi đều cần thật chút doanh nhất cho những người còn lại truyền âm đám người đều sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu vào biển đi vào cung điện bên trong thiên kiêu càng ngày càng nhiều đám người cũng riêng phần mình dựa theo ý nghĩ của mình hướng về phía trước mà đi doanh nhất một đoàn người phản mà không có làm gì gấp ầm ầm không biết là vị nào ma tộc thiên kiêu xúc phạm cái gì cơ quan toàn bộ cung điện bên trong vang lên ầm ầm thanh âm mau nhìn ma tổ pho tự động thật doanh nhất cũng trong nháy mắt nhìn trong đại điện pho tựa bề ngoài mặc dù không có động nhưng là doanh nhất lại rõ ràng cảm thấy pho tượng bên trong co sinh cơ đang thất tình không tốt đi mau doanh nhất giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức truyền âm cho chúng quanh đi theo hắn người một đoàn người không để ý ánh mắt của những người khác phi tốc hướng đại điện ngoài cửa thối lui thiên ma tinh chỗ sâu một cái huyệt động bên trong một vị áo đen thân ảnh cũng trong nháy mắt này đột nhiên mở hai mắt ra tràn đầy c ù n g nhiệt nói ra tà tổ giáng lâm chương hai trăm tám mươi năm tiên đế pháp thân đế lộ người chấp pháp giáng lâm doanh nhất một đoàn người cấp tốc lui lại rất mau tới đến phía ngoài cung điện toàn lực trở về không nên để lại luyến đám người nghe doanh nhất lời nói toàn đều xử xuất bản lĩnh giữ nhà mười đạo thân ảnh đi ngược dòng nước trong nháy mắt sông phá mặt biển đi tới trên bầu trời công tử đến cùng thế nào doanh vân một bên phi tốc lui lại một bên hướng doanh nhất hỏi trước tiên lui lại nói doanh nhất trên thân thể quan g mang l ó e lên người đã đi tới mấy vạn mét bên ngoài lại l ó e lên liền đã xa cuối chân trời ứ c tốc hướng thiên ma tinh trung tâm chi địa mà đi ha ha vô số năm bản tọa rốt cục đi ra vạn đồ lão nhi ngươi cuối cùng không thể giết chết ta doanh nhất đám người phi tốc lui lại thời khắc đáy biển chỗ sâu cung điện bên trong pho tượng phía trên có chút phát sáng từng đạo màu đen khí tức từ phía trên phát ra t r u n g quanh thiên ma tinh thiên tiêu sớm đã phát hiện dị thường nhưng là không ai giống doanh nhất đám người rời đi ngược lại là đối pho tượng quỳ xuống lạy tất cả mọi người con mắt đều hiện ra ánh sáng màu đỏ một mặt của nhiệt hô to chủ ta giáng lâm chủ ta giáng lâm một làn sóng lại một làn sóng âm thanh âm vang lên rốt cục tại thiên hô vạn hoán bên trong đại điện trung ương nhất pho tượng đột nhiên xuất hiện một vết nứt giang giác pho tượng phía trên vết nứt càng ngày càng nhiều rất nhanh toàn bộ đều rớt xuống lộ ra bên trong một bộ hoàn mỹ thân thể đây là một bộ hoàn chỉnh ma đạo thân thể ma tổ khẽ lắc đầu thích ứng một cái hoàn toàn mới thân thể nhìn về phía t r u n g quanh k h ẽ cho mày chuyện gì xảy ra mấy tiểu tử kia chạy vừa mới rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn nháy mắt sau đó kinh khủng ma khí nhộn nhạo lên toàn bộ đế lộ tám mươi quan phía trên trong nháy mắt tràn ngập lên vô tận ma khí chủ ta giáng lâm thế giới này cuối cùng rồi sẽ lâm vào hát c á m thiên ma tinh phía dưới không biết từ nơi nào lao ra một vị áo đen láo giả đối phương xa biện cả hô to đấy thời k h ắ c này doanh nhất đám người đã thối lui đến thiên ma tinh trung ương nhất cảm thụ được chúng quanh thiên địa biến hóa doanh nhất nói ra đến nơi đây có thể an toàn công tử vừa mới thế nào đây là có chuyện gì đám người một năm miệng mới hỏi hẳn là vị kia ma tổ lại một lần nữa xuất thế huyền cơ tử sợi sợi mình lưu d â u rịa ra vẻ cao thâm nói ra ma tổ cái này sao có thể hắn không phải trí cao vô thượng đế cảnh cường giả sao tiên vực là không có đế cảnh cường giả đây đã là tất cả tiên vực sinh linh chung nhận thức xem ảnh một doanh phá quân đám người đều một mặt chân kinh hẳn không phải là chân thân nhưng là cho dù là một đạo pháp thân cũng không phải chúng ta có thể chống cự ma tổ từng cùng ta doanh ra c ó tết lớn chúng ta như lại ở lại nơi đó cơ hồ hẳn phải chết công tử vậy trong này an toàn sao có muốn hay không chúng ta tạm tránh đầu sóng ngọn gió không cần nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy đế lộ người chấp pháp đã đến lại nói tốc độ của chúng ta chỗ nào sánh được ma tổ đi không nổi doanh nhất nói xong ngẩng đầu nhìn lại thiên khung phía trên vô tận ma khi trực tiếp bị giải khai một cái lỗ hổng đạo đạo kinh khủng thân ảnh lẳng lặng lập trên bầu trời nhìn xem thiên ma tinh xa xa hải dương chốt sâu đế lộ người c h ấ p pháp không nghĩ tới bọn hắn hiện thân thiên ma tinh xem ra phát sinh đại sự đúng vậy a chẳng lẽ cùng vị kia có quan hệ sao xem ra cái này đế trên đường không bình tĩnh có cường giả chú ý đế lộ nhao nhao cảm thán nói còn có người suy đoán cùng ma tổ có quan hệ nhưng là cũng không dám xác định huyền thiên tiên vực doanh gia tổ địa bên trong chủ nhà họ doanh doanh vô địch đang lúc bế quan tu hành đột nhiên một đạo thần hồn truyền âm xuất hiện tại hắn trong óc doanh vô địch đôi mắt đột nhiên mở ra không nghĩ tới là cái kêu ma tổ xuất hiện cũng may chỉ là một cỗ p h á p thân chân thân không cách nào g á n g lâm doanh vô địch thần hồn khẽ động không biết cùng ai giao lưu bắt đầu ma tổ nhanh chóng rời đi thiên ma tinh phía trên một vị thân hiện tiên quang cường g i ả chậm rãi mở miệng đạo đạo vô tận tiếng gầm vang vọng toàn bộ thiên ma tinh rất nhiều người cũng từ cuồng nhiệt trạng thái lui đi ra ha ha đế lộ người chấp pháp một đám thiên đạo chó săn thôi bản tọa quét ngang cựu thiên tiên vực thời điểm các ngươi tổ tông đều còn chưa ra đời đâu ha ha kẻ yếu mới có thể khoe khoang chuyện trước kia dấu vết lại một vị người chấp pháp chậm rãi mở miệng ta thiên ma nhất tộc thế mà cái kêu biến thành đế trên đường một cái cửa ải thật sự là xỉ nhục ca hôm nay liền muốn để các binh sĩ huynh đệ của ta trùng hoạch tự do ma tổ nói xong thân hình loại lên đã xuất hiện ở thiên khung phía trên nháy mắt sau đó liền nhìn doanh nhất đám người một chút ma tổ đế lộ thí luyện trong lúc đó không thể làm cản ha ha ai cho ngươi là gan cùng bản đế nói như vậy ma tổ thân hình loại lên xuất hiện tại vị này đế lộ người chấp pháp trước mặt tay phải đột nhiên hướng về phía trước dối ra trực tiếp nắm cổ của hán chân tiên đỉnh phong đế lộ người chấp pháp đối mặt đồng dạng là chân tiên đỉnh phong cảnh giới ma tổ thế mà không thể chống đỡ một chút nào cứ như vậy bị xách lên giống sách một con gà con ma tổ tay cầm nhẹ nhàng một nắm một cỗ ba động khủng bố từ phía trên phát ra nháy mắt sau đó trong tay chân tiên cường giả liền đã bỏ mình nhục thân cơ hồ không có bị thương gì chỉ là thần hồn bị ma tổ đế cảnh thần hồn trực tiếp trùng kích mà chết kết trận còn lại đế lộ người chấp pháp nhìn thấy tình huống này cũng không lưu tay nữa toàn đều xuất thủ trong nháy mắt kết thành một cái đại trợn đem ma tổ giam ở trong đó đạo đạo kinh khủng lôi đỉnh từ hư không bên trên rơi xuống hung hăng tròn tại ma tổ trên thân ha ha liền cái này chút thủ đoạn sao ma tổ lạnh hư một tiếng quanh thân hào quang tỏa sáng nhàn nhạt thần dị khí tức đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem tất cả thiên lôi hấp thu đến trong cơ thể của mình v ừ a v ặ n bên trong thân thể lực lượng không đủ lần này ngược lại là hấp thu không thiếu biến trận một vị người chấp pháp hét lớn một tiếng t r u n g quanh trận pháp cấp tốc biến hóa ma tổ dưới chân đột nhiên dâng lên một đạo hòa diễm kinh khủng hòa diễm thiêu đốt lên hết thạy chung quanh hư không đều bị trực tiếp hỏa táng ha ha liền cái này Ma tổ cười lạnh một tiếng đối chung quanh người chấp pháp vừa cười vừa nói sau đó bên trong thân thể đột nhiên nổi lên một đạo hát quang trực tiếp đem chúng quanh hỏa d i ễ m toàn bộ hấp thu hết đó là đế cảnh vĩ lực doanh nhất nhìn lấy thiên khung phía trên chiến đấu nói ra tiên đế mấy vị đế lộ người chấp pháp còn không có phản ứng kịp l i ề n đã bị một đạo hát quang trực tiếp phá hết trận pháp dám đối bản đế xuất thủ thật là muốn chết ma tổ thân hình loại lên l i ề n đã xuất hiện tại một vị đế lộ người chấp pháp về sau sau đó trực tiếp xuất thủ trong nháy mắt xuyên thủng vị này đế lộ người chấp pháp thân thể k i n hà khủng thôn vệ lực lượng n trực tiếp phệ lực đem vị y tiên đạo cường giả cường n đạo h ụ c cùng thân thần hồn triệt để thôn hồn phệ. Ha để ha, không biết các ngươi có thể trợ giúp ta khôi phục nhiều thiếu lực lượng không tốt không thể để cho hắn khôi phục lực lượng dùng một chiêu kia mấy vị đế lộ người chấp pháp liếc nhìn nhau sau đó chậm rãi gật đầu mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt tại ma tổ t r ư ớ c người hình thành một đạo huyết sắc chất pháp đem hắn triệt để giam ở trong đó ha h a tốt xấu bản đế cũng là tiên đế cảnh giới các ngươi coi là loại vật này có thể vây k h ô n ta chương hai trăm tám mươi sáu đế binh ra ma tổ chết bản đế sẽ trở lại huyết sát chất pháp uy năng vô tận từ gần mười vị tiên đạo lĩnh vực cường giả tinh huyết chỗ bố trí cho dù là tiên vương ở trong đó cũng khó có thể thoát khốn mỗi một vị đế lộ người c h ấ p pháp đều đang toàn lực thôi động trận pháp kinh khủng pháp lực chấn động chung quanh vũ trụ thậm chí một chút chung quanh cổ lão tinh thần đều trực tiếp bị chấn bể tiên đạo lĩnh vực cường giả giao thủ thanh thế chi đại không thể tưởng tượng trấn áp chư vị đế lộ người c h ấ p pháp nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng tinh lực trong nháy mắt tại ma tổ bên người bộ phát trực tiếp hình thành một đạo huyết hồng sắc kinh khủng trận pháp đối ma tổ chấn áp tới ma tổ mịp cười kinh khủng ma khí từ trên người hắn phát ra đạo đạo kinh khủng đế vận từ chu thiên hiện hiện trực tiếp đem đạo này huyết sắc trận pháp hấp thu đến trong cơ thể ha ha mặc dù có chút ít còn hơn không nhưng là cũng không tệ lắm mấy vị đế lộ người chấp pháp sắc mặt hoảng hốt bọn hắn thực sự không nghĩ tới ma tổ thực lực cường đại như thế hiện tại đến phiên ta đi ma tổ nói xong thân hình lõi lên một đạo huyết sắc quang mang lóng lánh c h u thiên nháy mắt sau đó một vị đế lộ người chấp pháp liền đã đầu một nơi thần một n g o không tốt đi mau ha ha muốn đi có phải hay không chậm chút Ma tổ nhẹ nhàng nói nhưng là thiên địa vạn vật phảng phất nghe được mệnh lệnh của hắn trực tiếp đem mình thân một bộ phận thiên địa tinh hoa phun ra ngoài trong nháy mắt tạo thành từng đạo kinh khủng vô biên thiên địa chi lực trực tiếp đem mấy vị đế lộ người chấp pháp toàn bộ rào rết chết từng cái kinh khủng tiên đạo lĩnh vực huyết nhục cứ như vậy toàn bộ bị ma tổ hấp thu ma tổ cũng mang ý nhẹ gật đầu gần m ư i vị tiên đạo lĩnh vực cường giả huyết n ụ c vẫn là để hắn cái này cỗ thân thể khôi phục một chút thực lực giấy hôn thú ác ma tộc quay đầu nhìn về phía doanh nhất một đoàn người vừa mới liền là đám tiểu tử này trên thân hắn cảm nhận được vị kia khí t ứ c các ngươi tiên vực thiên tiêu ma tổ nhìn qua trong nháy mắt mấy người đều cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh đây là b ị tiên đế cảnh giới cường giả để mắt tới sao đúng vậy doanh nhất đứng ra không tiêu ngạo không tự tin nói ha ha các ngươi đến từ gì phe thế lực chúng ta đến từ tiên vực doanh gia doanh nhất tự tin nói ha, ha quả nhiên là doanh gia thiên tiêu năm đó ngươi ông tổ nhà họ doanh săn giết b ả n đế hôm nay liền từ các ngươi bắt đầu thu chút lợi tước ma tổ nói xong chân trời liền có một đạo liền kinh khủng tay cầm hình thành đối doanh nhất một đoàn người vô xuống kinh khủng đế bi trùng trùng điệp điệp để t r u n g quanh cường giả căn bản không dám tới gần doanh nhất đối mặt loại công kích này không sợ chút nào thậm chí ngay cả sắc mặt đều một chút xíu không thay đổi xem ảnh một đế lộ bên ngoài một vị ông lão mặc áo trắng đột nhiên hiện thân nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp vô tận đế lộ ông lão mặc áo trắng trong tay một nắm một thanh phổ thông hàn quang kiếm ra hiện ở trong tay của hán sau đó kinh khủng pháp lực trong nháy mắt vận chuyển h à n quang trên thân kiếm trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kinh khủng uy năng hướng về phía trước hung h ă n g một bồ đế trên đường thiên đạo ý chí trong nháy mắt hiện hiện kinh khủng thiên đạo trực tiếp lan tràn toàn bộ huyền thiên đế lộ cuối cùng tại đế lộ bên ngoài tạo thành một cái cự đại m ặ t người đối mặt với ông lão mặc áo trắng chơi a cái kia là vị nào c ư ờ n giả g lại muốn cưỡng ép phá vỡ đế lộ ép tiên vực ý chí hiện hiện thế mà trực diện tiên vực ý chí cái này là nhà nào cơn giả tán tu cũng không dám làm như vậy không biết hẳn là thế lực nào bên trong lão tổ a huyền thiên tiên vực thế lực khác bên trong đều có cường giả tuyệt thế khôi phục đang chú ý một màn này ha ha tiên vực ý chí không nên hiểu lầm lão phu cũng không phải là muốn mạnh mẽ xông tới đế lộ vị lao nhân này nói xong thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng một cố vô tận khí tức cường đại trong nháy mắt quét ngang huyền thiên tiên vực vô số sinh linh mạnh mẽ bị trực tiếp h ù dọa đây là vị nào tiên vương đỉnh cao nhất đang xuất thủ lại chuyện gì xảy ra có cường giả tuyệt thế tại động thủ sao lão giả thủ đoạn không ngừng nháy mắt sau đó từ trong miệm nhẹ nhàng phun ra một cái kim quang trói mắt ký tự、Chu. chữ đạo này phù kèm ở hàng quang trên thân kiếm trong nháy mắt xuyên thấu tiên vực ý chí thiết chí bình t r ư ớ n g hướng đế lộ bên trong chém tới thiên ma tinh phía trên ma tổ chính là kinh khủng tay cầm còn chưa tới đến doanh nhất trước mặt liền bị một đạo từ thiên ngoại mà đến kiếm khí trực tiếp chạm phá người nào xuất thủ ma tổ trong lòng giật mình cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh trực tiếp nhìn hướng chân trời chỉ mỗi ngày bên cạnh phi tốc mà đến một đạo kim thanh sắc quang mang nháy mắt sau đó một đạo hiện ra nhạt đ ạ m kim quang bảo kiếm long lánh giữa thiên địa trong nháy mắt đó tất cả sinh linh đều cảm nhận được bảo trên thân kiếm khí tức、Chu. một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm từ bảo trên thân kiếm vang lên vô cùng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt hiện lên thắng vật đ ổ không có khả năng ma tổ nghe nói cái này một thanh âm trong nháy mắt hô lên đạo thanh âm này h ắ n quá quen thuộc làm liền cái này đạo này thanh âm chủ nhân mang theo danh o gia chư vị cường giả săn bắn mình đem mình bước đến t u y ệ t cảnh thắng vật đ ổ doanh nhất n h non đây là một vị mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh o gia cường giả danh tự lại có bản sự đối đế cảnh ma tổ pháp thân xuất thủ xem ra địa vị độ cao không thể tưởng tượng chỉ sợ là chín tổ phía trên một vị nào đó c ủ tổ kinh khủng sát ý từ bảo trên thân kiếm chuyển đến sau đó bảo kiếm trong nháy mắt đằng không mà lên đ ố i ma tổ hung hăng chém xuống kinh khủng tiên đế lực lượng từ bảo trên thân kiếm chuyển đến để chỗ có chú ý một trận chiến này cường giả t r ợ n mắt h ố t mộm đế binh là đế binh không sai chỉ có đế binh có thể có loại này tiên đế lực lượng là doanh gia đế binh thắng vạn đồ là vị nào ông tổ nhà họ doanh ma tổ sắc mặt khó coi trực tiếp thôi động mình cỗ thân thể này bên trong tất cả năng lượng kinh khủng ma khí vô biên vô hạn trong nháy mắt hình thành từng đạo đen kịt bình c ư ớ n g kiếm quang trước mắt đã tới những này bình t r ư ớ n g lại cứng rắn dị thường cho dù là đế binh cũng trong lúc nhất thời khó mà chạm phá tất cả chu một đạo kim sắc ký tự đột nhiên từ bảo kiếm bên trong nổi lên nháy mắt sau đó tất cả bình t r ư ớ n g trực tiếp phá mất đạo kiếm quang này cũng hung hăng chém tới ma tổ trên thân không bị một kiếm chém thành hai nửa ma tổ kêu to vọng loan g cắt chém trên mặt đạo đạo kim sắc quang mang không ngừng phá hủy lấy trong cơ thể hắn tất cả cho dù là hắn một đạo tiên đế pháp thân cũng vô pháp thanh trừ ma tổ hung hăng nhìn về phía đế lộ bên ngoài đối một ít người nói ra ha ha bản đế sớm tối sẽ trở lại các ngươi chờ đó cho ta nói xong ma tổ thân ảnh trực tiếp nổ tung lên từng đ ợ t kinh khủng ma khí tàn phá bừa bãi về sau thiên ma tinh một lần nữa bình tĩnh lại chi là vừa vặn ma tổ lời nói lại quanh quẩn sớm tất cả mọi người trong óc hắn sớm muộn sẽ trở lại chư đế đến cùng đi nơi nào cấm nôn những chuyện này không là chúng ta có thể thảo luận doanh nhất chậm rãi đi hướng về phía trước rút lên cắm ở trước mặt hắn cái kia một thanh hàn quang kiếm một kiện đế binh đế lộ bên ngoài vô số cường giả thấy cảnh này đều lộ ra ánh mắt hâm mộ đây chính là đế binh a bất hủ thế lực bên trong trấn tộc bà bối đúng vậy a đế cảnh cường giả pháp thân đừng nói là trần tiên liền xem như tiên vương cũng rất khó đối phó ha ha chỉ dựa vào một thanh đế binh có thể chạm không xong đế cảnh cường giả pháp thân vẫn là dựa vào là cái viên kia kim sắc ký tự đó là cái gì đó phải là trong truyền thuyết tiên đế thủ đoạn sớm đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đế lộ bên ngoài vô số cường giả thấy cảnh này đều trơ mặc doanh gia lại một lần nữa hướng ngoại giới phô bày bọn hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nội tình đế lộ bên ngoài ông lão mặc áo trắng cảm thụ được đế lộ bên trong mời khoản đối lên trước mắt tiên vực ý chí hóa thân chấp tay nói ra lão phu lại không đi vào đưa cái binh khí mà thôi không cần khẩn trương lão phu cái này liền rời đi ông lão mặc áo trắng nói song thân hình liền đã biến mất không thấy doanh gia cổ đế đạo vực một chỗ tổ đ i ệ bên trong mấy vị bóng người lạng lạng ngồi xếp bằng trung ương một chỗ không gian đột nhiên bật mẹo một vị ông lão mặc áo trắng chậm rãi đi ra nếu không phải đế tổ lưu lại chu ma phủ cái này ma tổ pháp thân cũng không tốt giết không nghĩ tới ma tổ thế mà còn có một đạo pháp thân giấu ở đế lộ bên trong đúng vậy à lúc trước đem hắn bước đến loại kia trình độ cũng một đem hắn cái này đạo pháp thân bước đi ra tiên vực ngược lại là bình tĩnh không ít nhưng là các cái thế lực đều đang sắn tay háo lên không biết tại phòng bị cái gì hừ thật sự có đại kiếp đến tới những người này đủ làm gì không sai ta doanh gia cũng muốn chuẩn bị sớm mới là tính cả lão thập chín chúng ta cổ tổ đã thức tỉnh sáu vị chư thiên bên trong sự tình chúng ta hoàn toàn có thể bãi bình nhưng là chư thiên bên ngoài đâu chư vị ông tổ nhà họ doanh đoạn đứng t r ầ mặc m cái kêu ma tổ lời nói vẫn là muốn suy tính còn có đoạn thời gian trước từ dòng sông thời gian phía dưới đánh tới tiên đế vừa mới ta gặp được tiên vực ý chí ngắn ngủi giao lưu cũng cho ta cảm giác được nó b ấ t an xem ra nó sớm liền phát hiện cái gì đại kiếp sắp tới không biết cái này cựu thiên tiên vực còn có thể còn lại nhiều thiếu sinh linh a một b ế t bắt như vậy về thời gian vẫn là rất đầy đủ Chí ít cách ít đúng h vậy à cựu thiên t tiên vực bên trong cường đại nhất binh khí không nghĩ tới hôm nay có thể gặp một lần doanh nhất bên người mấy vị doanh gia những người khác đều đụng nhìn lại doanh nhất trên tay đế binh Một kiện đế binh thôi, kiện không binh đế công ó nói gì miệng nhìn đẹp đem đế mắt. một hồi này à chậm mở hắn nhất Doanh cho ra. binh bọn này hồi rãi c à tử này thiên ma tinh còn có cần phải lưu lại sao? Nhìn lên đến một thứ phải cho lại ma sao? có lưu gì, doanh ù có c nói lời liền để h người đến s u đi, c h ú g ta ư ớ nhất g về p í a trước x u phát. Tốt, công tử. Doanh nhất Tốt, tử. công đám người rời đi cũng không thể giảm thiếu thiên ma tinh phía trên liên quan tới ma tổ thảo luận ma tổ cuối cùng sẽ trở về những n à y nhân tộc cũng sớm muộn sẽ bị chúng ta nô dịch một chút thiên ma nhất tộc thậm chí nói ra những lời này chỉ là không nghĩ tới nhân tộc bên trong còn tại cựu thiên tiên vực bên trong c ó lưu loại thủ đoạn này đem ma tộc pháp thân cho tiêu diệt ha ha ha ta tổ nói hắn sớm muộn sẽ trở lại thiên ma tinh phía trên người áo đen vẫn như cũ cùng nhiệt nói ra doanh nhất đám người rời đi thiên ma tinh tiếp tục hướng phía trước tiến lên rất m a đánh phá cửa hải thứ tám mươi mốt đi tới tám mươi hai quan trước đó đây là một mảnh hoang vu đến không có mấy khoả thực vật tinh cầu khắp nơi đều là cắt vàng đầy trời công tử phía trước liền là thứ tám mươi hai quan thiên hoang tinh công tử thiên hoang tinh phía trên cắt vàng khắp nơi trên đất không có thực vật sinh tồn nhưng là ở trên trời hoang tinh dưới mặt đất lại có một cái khổng lồ thế giới bên trong sinh hoạt hoang chi nhất tộc hoang chi nhất tộc nghe đồn là từ hoang trời tiên vực bên trong di chuyển tới chỉ là không biết nguyên nhân gì biến thành ta huyền thiên đế trên đường một chỗ cửa ải hoang tộc doanh nhất nhì non nhìn trước mắt hoang vu tinh cầu trong lòng vang lên cái kia truyền thuyết nghe đồn thời kỳ thượng cổ có thiên ngoại tà ma xâm lấn cựu thiên tiên vực hoang trời tiên vực hoang tộc từng thể sống chết chống cự dẫn đầu hoang trời tiên vực trở thành lúc ấy cựu thiên vực người lãnh đạo đem vực ngoại tà ma đi đường ra ngoài nhưng là hoang tộc đại bộ phận cường gi còn tiên xót lại đạo mấy vị chung vì để, để quanh nhìn một vòng huyền cơ tử ở phía xa hô doanh nhất đám người đi đường quá khứ liền phát hiện một cái khắc nghiêng hướng phía dưới hang động hang động nham trên vách đá còn có một số tảng đá bậc thang loại hình đồ vật đã tới liền đi xuống xem một chút ta doanh nhất tại trọng đồng cẩn thận quan sát qua sau mới mở miệng nói ra mấy người một lần mà xuống rất nhanh xuyên qua thật dày t ầ n g nham thạch đi tới một chỗ hoàn toàn mới không gian bên trong nơi này thế mà khí hậu ướt át cùng phía trên thời tiết hoàn toàn khác biệt xem ra là có cường giả cải biến phía dưới thiên địa quy tắc doanh nhất đám người vừa vừa bước vào trong đó một đạo kim sắc quang mang liền từ trên người hắn dâng lên sau đó liền là một đạo đặc thù ba động khuyết tàn ra tiên vực thiên kiêu tới thật sao chúng ta được cứu rồi thật là tiên vực thiên kiêu đợi này đế lộ đã đi tới chỗ này ta nhìn thấy thiên đạo kim quang quá tốt rồi trong dự ngôn người rốt cuộc đã tới đúng vậy a ta hoang tộc ở chỗ này chờ đợi quá lâu vô số hoang tộc sinh linh đều buôn t à u bầm báo thiên hoang tinh chỗ sâu một chỗ cung điện bên trong một vị áo gai lão phụ chậm rãi mở mắt cảm thụ được thiên đạo kim quang lưu lại một nhóm trọc lệ trời không quên ta hoang tộc ta hoang tộc cũng đem một lần nữa tìm về tổ tiên vinh quang lao tổ tiên vực thiên kêu đến một thanh âm từ bên ngoài vang lên lão phụ nhân cũng có thể nghe được trong đó vẻ kích động biết dựa theo kế hoạch làm việc là lao tổ doanh nhất một đoàn người trước mặt đã xuất hiện không thiếu hoang tộc thiếu niên thiên kiêu các ngươi liền là tiên vực thiên kiêu sao vị nào là vượt con người doanh nhất lẳng lặng đi ra rất đẹp trai a không phải ngươi tốt chúng ta thiên hoang tinh thủ con người lập tức tới ngay ngươi chờ một chút vị tiêu thiên hoang tinh thiếu niên thiên kiêu nhìn xem doanh nhất cười hát hát nói doanh nhất gật gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ là trong thai lại nghe thấy cái gì người liền rủa vinh quang loại hình từ ngữ còn có không ít người đối với hắn chỉ trỏ chương hai trăm tám mươi tám đã thông tám mươi hai quan xuất phát thiên hoang rừng rậm đợi một hồi nơi xa nhanh chóng bay tới một đám người cầm đầu là một vị dáng người to con nam thanh niên trên thân là nửa bước thánh nhân cảnh giới khí tước nửa bước thánh nhân cảnh giới doanh nhất mấy vị tùy tùng đều trong lòng giật mình quả nhiên càng đi về phía sau thủ q u a n người thực lực càng cường đại sao vị nào là vợ t q u a n người doanh nhất lẳng lặng đi hướng t i ề n đến trọng đồng hơi quét liền đem trước mắt thiên kiêu nhìn cái thông t ấ u tới đi thiếu niên ở trước mắt thiên kiêu nhìn xem doanh nhất nhẹ nhàng nói ra sau đó có chút tiến về phía trước một bước trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí thế kinh khục hà đó là nửa bước thánh nhân khí t ư c Kinh đối mặt loại này nửa bước thánh nhân khí tức doanh nhất thậm chí để không nổi động thủ dục vọng thật sự là hơi yếu nhìn thấy doanh nhất biểu lộ hoang hải không có chút nào lưu thủ bên trong thân thể linh lực nhanh chóng vận chuyển một đạo kinh khủng bàn tay lớn cũng từ trên trời giang xuống đối doanh nhất bắt tới doanh nhất một tay thả lỏng phía sau một tay hướng lên điểm ra một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt phát ra trực tiếp đem trên trời bàn tay lớn phá mất kiếm tu t ố t lang liệt kiếm khí đối diện hoang hải bất vi sở động đạo đạo kinh khủng linh lực từ trên người hắn phát ra trực tiếp tại hắn quanh thân hình thành từng đạo kinh khủng gió lốc trong nháy mắt quyển giữa thiên địa cồn u phong gạo thét doanh nhất thân hình tại trong cồn phong đứng ngạo nghễ áo bào màu trắng theo gió ma động giống như tiên nhân lâm phảm tiếp ta một chiều h o a n g hải nói xong hai tay hướng về phía trước đột n h i ê n đẩy kinh khủng gió lốc trong nháy mắt hướng về doanh nhất gào thét mà đến còn có thủ đoạn gì nữa toàn đều xuất ra a doanh nhất nói xong tiến về phía trước một bước đột nhiên đánh ra một quyền một đạo kinh khủng quyền ấn trực tiếp đem c u ầ n phong gào thét toàn bộ đánh tan h o a n g hải xem xét ánh mắt có chút ngưng trọng bắt đầu cho tới bây giờ doanh nhất thậm chí ngay cả cảnh giới khí tức đều không phóng xuất chẳng lẽ hắn là thánh nhân cảnh giới cường giả không thành hoàng hải thầm nghĩ lấy trong cơ thể linh khí đột nhiên bạo động trên thân thể cơ bắp cũng bắt đầu có quy luật run dày đó là đại hoa quyết hoang hải dùng da đạo này công pháp lại gặp được đại hoang quyết ta hoang tộc công pháp chi cao xem ảnh một người t r u n g quanh nhìn xem hoang hải động tác toàn bộ kích động nói hoang hải thân thể run nhẹ nhẹ thân bên trên tán phát lấy màu vàng k i m quan g thân hình cũng biến thành càng cao hơn lớn hai đạo sáng trói tiên khí tại hoang hải trên thân thể vượt quanh còn đem thực lực của hắn đẩy hướng cao nhất càng ngày càng kinh khủng k h í tức đã đuổi sát thánh nhân cảnh giới cường độ h i ệ n nhiên hoang hải là dùng da thật thủ đoạn hoang hải nói xong nhanh chân hướng doanh nhất mà đến trong tay nắm đấm càng là hiện ra kỳ quan nguyên lai là một loại toàn bộ gia trì loại hình công gia lai là loại loại một bộ trì pháp. doanh nhất nhìn x e、so、một s ô n chân o có chút hướng về phía trước đặt mạnh đồng thời tay phải hướng về sau nắm tay sau đó trực tiếp một quyển đánh ra không có cái gì loại loẹn cũng không có gì tiên khí gia trì chính là như vậy bình thường một quyển một đạo sắc bén q u y ề n ấn dây lát phát ra Đối hai o n g h ả bay đạo i hải Hoang nhìn thấy h c m mặt tới quyền ấn, thầm tới đi quyền lấy ấn, nghĩ v à vừa vặn, trực tiếp huy quyền đó l ấn y v hai đạo quyền ấn ba nhau ba động c ù n g bố khuyết tảng ấn ra kích thích đầy trời bùi đất để chung quanh tiên hữu tiêu đều thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì một bóng người trực tiếp lui nhanh mấy chục trượng bên ngoài mới chậm rãi dừng lại hoang hải trong lòng hoảng hốt mình ra chỉ hai đạo tiên khí toàn lực bộ phát một chiêu càng vận chuyển đại hoang quyết tuyệt đối ra chỉ, thế mà bị trước mắt tiên vực tiên tiêu nhẹ nhàng một quyển trực tiếp đánh lui tà thua đợi cho bùi đất tắn đi mọi người xung quanh đều xem ra tới hiện nhiên hoang hải bị một chiều đánh lui ta thua còn không đợi chung quanh thiên tiêu phản ứng hoang hải liền đi tới đối doanh nhất nói ra thực lực của ngươi cũng coi như không tệ doanh nhất thản n h i ê nói n một vệ kim quang ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất mình động thiên lại một lần nữa đem tất cả ban thưởng cho hắn thiên đạo khí vận hoàn toàn cắn mất hết không có để lại một tơ một hào cho đến doanh nhất nhưng là doanh nhất động thiên bên trong vẫn không có cái gì biến hóa rõ ràng đế lộ thứ tám mươi hai nhóm có thể tùy ý thăm dò ta hoang tộc tiên tổ từng tại nơi này lưu lại ta hoang tộc quật khởi lần nữa ý vào chỉ mong có thể tìm tới a hoang hải nhẹ nhàng đối doanh nhất nói ra doanh nhất nhàn nhạt gật đầu cùng đám người cùng một chỗ tiến vào thiên hoang tinh phía trên nhất đại thành trì thiên hoang thành lao tổ hoang hải thua thiên hoang tinh chỗ sâu cung điện bên trong áo gai lão giả khẽ gật đầu nói ra đem ta hoang tộc truyền thuyết cùng tổ địa địa chỉ thả ra nhưng là đừng gây nên tiên vực thiên kiêu hoài nghi là lao tổ doanh nhất đám người tiến vào thiên hoang tộc h đem một lần nữa giáng lâm cựu thiên truyền thuyết cùng hoang tộc tổ địa ở trên trời hoang tinh chỗ sâu bị phát hiện bên trong cất dấu hoang tộc quật khởi lần nữa biện pháp Tộc ta tổ địa tìm được nhất định phải đi không sai chỉ có dạng này mới có thể biết tộc ta đến cùng như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh nghe nói ngay tại thiên hoang tinh chỗ sâu bất quá nơi đó cũng không tốt đi a đúng vậy à nơi đó thuộc về thiên hoang rừng rậm chỗ sâu khắp nơi đều là cường đại hoang thú nghe đồn thiên hoang rừng rậm chỗ sâu có tiên đạo lĩnh vực hoang thú thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tiên đạo lĩnh vực đạo hoang thú thật hay giả ha ha bất quá tin tức nếu như đã chuyên g a liền chắc chắn sẽ có người quá khứ doanh ấ t tại trong thành một chỗ xa hoa quán rượu uống trả rất nhanh tả vô thần đám người đi tới cho doanh nhất nói thiên hoang tinh tình huống cụ thể hoang tộc lưu lại quật khởi lần nữa bí mật thân tử phòng ngừa có người cố ý thả ra tin tức hấp dẫn chúng ta quá khứ ha ha thiên hoang tinh phía trên hiện tại toàn bộ đều là hoang tộc nếu là có người cố ý như thế liền là n h ầ m vào chúng ta đi vào tức khiến cho chúng ta không đi cũng sẽ ở địa phương khác lọt vào n h ầ m vào còn không bằng đi xem một chút nếu là thật sự không thể nói trước chúng ta cũng muốn nhúng một tay doanh nhất thản nhiên nói những người khác cũng đều gật đầu đúng là dạng này nếu thật là nhằm vào bọn họ ở nơi nào đều sẽ bị nhằm vào công tử thiên hoang rừng rậm bên trong nguy hiểm trung điệp thậm chí có tiên đạo lĩnh vực hoang thú nhưng khó đối phó à. xe đến trước núi át có đường đi lại nói doanh nhất thản nhiên nói theo tin tức càng truyền càng xa rốt cục có người khởi hành tiến về thiên hoang rừng rậm doanh nhất mấy người cũng đồng thời xuất phát hướng lên trời hoang rừng rậm mà đi chương hai trăm tám mươi chín nhiệm vụ lại xuất hiện cựu bí c h i hành tự bí doanh nhất đám người một đường hướng tây vượt qua không thiếu gò núi dòng sông rốt cục đi tới một chỗ mênh mông bên rừng rậm bên trên công tử nơi này chính là thiên hoang rừng rậm có không ít người đã tiến vào doanh phá quân ở một bên nói ra nghe nói bên trong có rất nhiều hoang thú cái gọi là hoang thú bất quá là có được hoang tộc huyết mạch đặc thù yêu thú thôi có được hoang tộc huyết mạch yêu thú hẳn là còn cùng thời kỳ thượng của hoang tộc có quan hệ vào xem doanh nhất vừa mới nói xong thân hình liền hướng về phía trước mà đi còn lại chư vị cũng nhao nhào đuổi theo đám người rất mau tiến vào trong rừng rậm mặc dù cùng phổ thông rừng rậm không có quá nhiều khác biệt nhưng là có thể cảm thụ tới đây hết t hệ sinh linh cơ hồ đều có hoang tộc huyết mạch bất luận là yêu thú vẫn là các chủng thực vật chẳng lẽ nơi này trước kia phát sinh qua đại chiến không thành nếu c quả như thật là nếu như vậy chí ít cũng là tiên vương tu vì a cẩn thận một chút phía trước xâm nhập thêm một chút chúng ta liền có thể gặp phải hoang thú so sánh lưới hoang tộc thiên tiêu nếu là tiến vào cái này hoang thú rừng rậm so với chúng ta có ưu thế bọn hắn thân phụ hoàng tộc huyết mạch nhiều khi hoang thú sẽ coi bọn họ là thành đồng loại cái k i a có muốn hay không chúng ta cũng giết mấy con hoang thú sau đó luyện hóa máu tươi của bọn hắn doanh nhất lắc đầu nói ra như thế ngược lại sẽ để chúng ta huyết mạch của mình trở nên không thuần doanh gia mấy người đều gật gật đầu doanh gia huyết mạch tại c ử u thiên tiên vực cũng là cao quý nhất tuyệt không so cái khác huyết mạch kém giống mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ rốt cục nghe được một tiếng thú giống từ phía trước chuyển đến hoang thú đám người trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu doanh nhất định hai mắt nhìn hướng về phía trước xuyên thấu tầng tầng rừng rậm nhìn thấy trước mặt một đám hoang thú là một đám hoang thú yêu châu toàn đều có trí tôn cảnh giới thực lực mặc dù không là hướng về phía chúng ta tới nhưng là cũng ngăn tại chúng ta con đường đi tới phía trên các loại sẽ đi qua chính dễ giải quyết bọn hán công tử yên tâm giao cho chúng ta xem ảnh một doanh p h á quân đứng ra nói ra mấy người cấp tốc hướng về phía trước rất n g o a u nhìn đến một đám hoang thú yêu châu đang tại ăn cỏ, cỏ cầm ỏ c đầu một con kia cũng có thánh nhân cảnh giới thực lực động thủ doanh nhất nhẹ nhàng một tiếng doanh bát văn doanh duệ doanh phá quân đ á m người toàn đều xuất thủ nhanh gọn đem những n à y m a n ngưu toàn đều giải quyết công tử toàn đều giải quyết ngươi xem một chút những n à y sừng châu ta lưu lại mấy cái làm trang trí ân h o a n g thú sừng châu cũng không tệ lắm đáng tiếc đẳng cấp quá thấp doanh nhất từ t ổ n ó i tiếp tục mang người hướng về phía trước thăm dò không chỉ là doanh nhất một đoàn người tại rừng rậm bên trong gặp h o a n g thú những người khác cũng là như thế càng là xâm nhập gặp được h o a n g thú s á c suất càng lớn gặp được cường đại hoàng thú xác suất cũng càng lớn chỉ chốc lát sau doanh nhất một đoàn người liền giết mấy chục đợt các cấp bậc hoàng thú công tử chúng ta đã xâm nhập nhiều như vậy còn không có gặp cái gì hoàng tộc còn sót lại đồ vật không cần phải gấp gáp ta đã cảm nhận được ngay ở phía trước doanh nhất chỗ giống nhau này vững tin không phải là bởi vì hắn trọng đồng thấy được mà là hệ thống đánh dấu nhiệm vụ đã đổi mới đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm hoàng tộc tổ đ ị a ký đến thời gian trong vòng ba ngày đánh dấu ban thưởng hành tự bí một trong cựu bí hành tự bí nghe nói là giữa thiên địa thứ nhất cực tốc chi pháp một khi tu thành tự thân tốc độ sẽ trở nên nhanh vô cùng nhảy lên có thể nhập cựu thiên một bước có thể chống đỡ h o à n tuyển đây là doanh nhất phi thường muốn một môn một trong cựu bí thân phụ côn bằng trí tôn thuật doanh nhất lúc đầu tốc độ liền mau kinh người nếu là tăng thêm ác ma áo choàng các loại gia trì toàn lực phía dưới doanh nhất tốc độ bây giờ đã không thua trí thánh cường giả nhưng là muốn càng nhanh còn làm không được tại đi tới nơi này phương đại thế giới thời điểm doanh nhất liền hướng tới kiếp trước các loại trong tiểu thuyết một loại bản lĩnh gọi là vượt qua dòng sông thời gian về sau hắn chậm rãi lớn lên mới phát hiện cái gọi là vượt qua dòng sông thời gian chỉ cần có hai loại phương thức một loại là dùng vô cùng cường đại pháp lực hoặc là thần hồn cưỡng ép vặn vẹo chung quanh thời gian đây là chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể làm đến sự t ì n h còn có một loại liền là dựa vào chính mình tốc độ cực nhanh đến thực hiện một nghĩ đến cái này thế giới cũng sẽ vượt qua một loại nào đó tốc độ liền có thể xuyên qua thời gian sự t ì n h doanh nhất lúc trước còn nghĩ qua vấn đề này cựu thiên, tiên tiên vực bên trong phổ thông tiên đạo lĩnh vực cường giả đều có nhất định xuyên qua thời gian năng lực nhân tiên thực lực yếu một ít thậm chí chỉ có thể chui qua lại tương lai vài giây đồng hồ mấy nén hương thời gian mà cường đại hơn chân tiên thậm chí có thể qua lại thời gian đến quá khứ tương lai mấy ngày thậm chí mấy năm đi thăm dò nhìn một ít chuyện đương nhiên tiên vương có thể mặc toa thời gian liền càng lâu hơn thậm chí có một ít tiên vương có thể tại tiếp nhận nhân quả tình huống dưới tại dòng sông thời gian bên trên làm một chút tay chân đối cả cái dòng sông thời gian sinh ra ảnh hưởng còn có doanh nhất đã từng thấy qua x u y ê n qua dòng sông thời gian như đồng du chơi đế cảnh tường giả chỉ cần không phải ảnh hưởng đặc biệt chuyện đại sự thậm chí có thể trực tiếp xuất thủ can thiệp cái thế giới này hết thảy đến tiên đế cảnh giới cũng không phải là dựa vào tốc độ mà là dựa vào chính mình đạo lấy doanh nhất cảnh giới bây giờ một khi tu thành cái này hành tự bí lại thêm sắp đột phá thánh nhân cảnh giới mang tới to lớn giá trị doanh nhất tự tin có thể bằng vào tốc độ đột phá thời gian hạn chế đến quá khứ tương lai đi xem một chút chớ xem thường loại năng lực này trong chiến đấu có đôi khi đây chính là quyết thắng thủ đoạn công tử trước mặt cây càng ngày càng cao lớn đúng vậy a nơi này hoang thú cũng càng ngày càng tương đại cùng người đi đường tiếp tục thâm nhập sâu đồng thời không chỉ có đụng phải hoang thú cũng đụng phải không ít đến đến thiên hoang rừng rậm hoang tộc thiên tiêu m u ố n tới doanh nhất n ỉ non phía trước cách đó không xa liền là một cái cự đại đầm nước hắn đã cảm nhận được không thiếu hoang thú ở nơi đó uống nước chơi bừa a là các ngươi bên cạnh rừng cây bên trong một đám người chậm rãi đi ra cầm đầu chính là trước đây thiên hoang tinh thủ q u a n người hoang hải hoang tộc thiên kiêu mượn tự thân huyết mạch thậm chí so doanh nhất đám người còn sớm một bước tới chỗ này tiên vực thiên kiêu tới hoang hải sau lưng chư vị thiên kiêu đều tại nhỏ g i ọ n g nghị luận có phát hiện gì sao doanh nhất trực tiếp hỏi hoang hải điểm gật đầu nói ra phía trước là một chỗ linh tuyển mà lại là từ một đầu thực lực cường đại loài rắn hoang thú thống lĩnh những cái kia uống nước chơi bởi hành thủ tất cả đều là con rắn kia loại hoang thú thủ hạng loài rắn hoang thú rất cường đại sao rất mạnh chương ỉ ít có đại thánh thực lực. Đại thánh. T.、Doanh、nhất có lực. đại Đại Doanh l sau n người toàn g mấy một hít đều h i l h khí, sau đó nhìn về phía doanh nhất. sau đó n về c ù n hai u đ trăm chín mươi doanh nhất luyện tay một chút một kiếm trạng hoang thú hiện tại doanh nhất tự thân tu vi đã đến trí tôn cảnh giới đ ỉ n h phong sở dĩ còn không có đột phá liền là nghĩ đến tại đột phá đến thánh nhân cảnh giới thời điểm có thể trình độ lớn nhất khai phát thực lực bản thân cái khác thiên k i ê u nước chạy thành sông đột phá phương thức cố nhiên không tồi nhưng là doanh nhất cho tới nay đều là tại một cảnh giới bên trong đều sẽ để cho mình từng cái phương diện tăng lên tới cực hạ sau đó mới có thể đột phá đến hạ cái cảnh giới đây cũng là doanh nhất có thể một mực bảo trì chiến lược phía trên tuyệt đối dẫn trước một nguyên nhân hiện ở trước mắt đại thánh cảnh giới loài rắn hoang thú vừa vặn để doanh nhất có chút hứng thú luyện tay một chút nhìn xem mình toàn lực xuất thủ bao lâu có thể cầm xuống con rắn này loại hoang thú trí tôn phía trên liền là thánh nhân cảnh giới chủ yếu nhất biến hóa liền là đem tự thân linh lực lộ sắc thành pháp lực sau đó là thánh nhân vương đại thánh trí thánh càng về sau đột phá liền càng khó khăn doanh vân ở một bên nhìn thấy doanh nhất biểu lộ nói ra công tử người có hứng thú không sai vừa vặn có thể kiểm nghiệm một cái thực lực của ta dùng đại thánh cảnh giới hoang thú kiểm nghiệm thực lực hoang hải nghe tê cả ra đầu tình cảm cùng ta luận bàn ngài là đùa giỡn doanh nhất thân hình lóe lên hướng về phía trước mà đi đột nhiên xuất hiện ở linh tuyển một bên linh tuyển bên trong hoang thú cảm nhận được cái này kẻ ngoại lai tồn tại toàn đều xem ra tới vê anh doanh nhất trên thân thể đột nhiên buộc phát ra liền kinh khủng vô biên uy thế đó là doanh nhất đã từng luyện hóa long tộc trong cơ thể lại có một cô long tộc cường giả khí tức linh tuyển bên trong hoang thú nơi nào thấy qua như thế khí tức kinh khủng toàn đều bị hủ quay đầu rời đi rất nhanh linh tuyển cũng khôi phục bình tĩnh bất quá doanh nhất trọng đồng lại chậm rãi nhìn về phía linh tuyển bên trong thanh tịnh suối nước rất sâu một đầu màu xanh biếc đại xà đã ở phía dưới tùy ý trưởng vê anh một đoạn thời khắc một đầu dài trăm trượng cự đại mãng xà từ trong nước một n ả y ra kinh khủng n g ụ n lớn mọc ra to lớn lít nha lít nhít dang đối doanh nhất một căn tới doanh nhất sở dĩ lộ ra lòng tộc khí tức cũng là một mực đang hấp dẫn đầu này hoang thú loài rắn hoang thú gặp được lòng tộc khí tức hoặc là trực tiếp t h ầ n phục hoặc là nghĩ đến như thế thôn vệ hắn tiến hóa tự thân hiển nhiên con mãng xà này lựa chọn cái sau doanh nhất thân hình loại lên mình liền xuất hiện ở một bên để mãng xà đầy miệng cắn cái không nhưng là doanh nhất thân hình vừa mới đứng vững một đầu to lớn cái đôi u liền đã mang theo hơi nước hoành q u é t tới tới tốt lắm doanh nhất không né nữa trực tiếp đấm ra một quyền đón nhận đầu này cái đôi hoành doanh nhất thân ảnh cùng đầu này cái đôi đồng thời rút lui doanh nhất trên bầu trời liên tục đạp xuống không gian đều bị dâm ra cái n ớ c mới đứng vững thân hình lại nhìn cự mãng cái đôi phía trên đã rơi xuống không thiếu lân phiến doanh nhất một quyền này cũng không phải đơn giản như vậy giống cự mãng gầm rú một tiếng cự miệng trực tiếp mở ra một đạo màu xanh xâm quan mang trong nháy mắt phun ra kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa trong nháy mắt đem không gian xuyên thấu trực tiếp bắn về phía doanh nhất doanh nhất mặt sắc mặt nghiêm trọng đây tuyệt đối là cái này cự mãng tụ lực một kích uy năng cường đại từng đạo tiên khí lóe lên một cái rồi biến mất thắng bởi vì toàn lực vận chuyển mình hồng mông thánh thể lực lượng kinh khủng từ động tiên bên trong chuyển tới đó là đặc biệt thế giới chi lực nhục thân thân hồn linh lực kiếm đạo giết chóc ngũ hành luân hồi bảy đạo tiên k h í tại doanh nhất trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lực lượng kinh khủng ra chỉ để doanh nhất cảm thấy mình có thể một quyền đánh phá t h i ê n địa. xem ảnh một một đạo kinh khủng đến cực hạn quyền ấn tại doanh nhất trước mặt hình thành sau đó trong nháy mắt đón nhận cự mãn g quang mang màu xanh sấm vê anh kinh khủng bạo tạc kích thích linh tuyền bên trong bọt nước đầy trời doanh nhất thân thể chấn động lại một lần nữa lui về phía sau dù cho mình dùng da không thiếu thủ đoạn cũng chỉ là hơi áp chế con cự mãng này cự mãng ánh mắt bên trong càng là tràn đầy trấn kinh trước mắt cái này khiêu khích mình tu sĩ tu là như thế chi điệu thế mà có thể đón lấy toàn lực của mình một k í c h muốn biết mình thế nhưng là đại thánh đỉnh phong cảnh giới tu vi a mà lại là sắp đột phá đến đến thánh cảnh giới hiện tại một cái thánh nhân cảnh giới cũng chưa tới sâu k i ế n thế mà tiếp được mình một chiêu mạnh liệt phẫn nộ cảm giác tại cự mãng trong lòng hiện lên đạo đạo kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành từng đầu ngưng thực mãng x à nhỏ từ bốn phương tám hướng hướng về doanh nhất bơi đi doanh nhất mấy mày cái này mãng xa nhỏ thật không đơn giản mỗi một cái đều có đại thánh cấp bậc thực lực số lượng còn nhiều như thế một đạo thần dị khí tức từ doanh nhất trên thân thể phát ra động thiên bên trong thế giới chi lực toàn lực vận chuyển đây cũng là doanh nhất lần thứ nhất sử dụng toàn bộ thế giới chi lực đối với người khác động thủ kinh khủng thế giới chi lực trực tiếp để doanh nhất bên người không gian xuất hiện đạo đạo v ạ n mẹo bất luận nhiều thiếu con mãng xà bay bàn tới tất cả đều bị v ạ n mẹo không gian t h ô n p h ệ không thể tới gần người doanh nhất một bước doanh nhất cảm nhận được tất cả mãng xà nhỏ đều xuất hiện ở mình động thiên bên trong sau đó bị động thiên thế giới ý chí triệt để chấn áp cảm nhận được mãng xà kinh ngạc doanh nhất mỉm cười chính hắn cũng đại khái biết mình thực lực khu ở giữa doanh nhất chậm rãi móc ra một thanh kiếm đã tác dụng của ngươi kết thúc ngươi cũng không có tồn tại cần thiết vừa vặn thử một chút cái này đế binh u y lực đại mãng xà nhìn thấy doanh nhất cười hì hì móc ra một thanh kiếm đặc biệt là thanh kiếm kia mình nhìn xem đều run sợ trong lòng mắng to không nói võ đức đồng thời thân hình lóe lên chui vào linh t u y ể n bên trong nhanh chóng hướng linh tuyển chỗ sâu bơi đi trong nháy mắt liền biến mất không thấy bây giờ nghĩ đi chậm chút a doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó kinh khủng linh khí trong nháy mắt tràn vào đế binh bên trong trong nháy mắt vô tận đế u i lan tràn toàn bộ thiên hoang tinh toàn bộ sinh linh đều run l ờ y bậy đây là tiên đế đế khí hơi thở thật là tiên đế là từ tổ địa nơi đó chuyển đến khí tức xem ra là bọn hắn thật tìm được tộc ta l á o tổ vật lưu lại sao mấy vị thiên hoang tinh cường giả cảm nhận được cố này đế cảnh khí tức đã kích động không được không đúng đó cũng không phải l á o tổ khí tức nháy mắt sau đó mấy người đột nhiên kịp phản ứng doanh nhất tay cầm đế binh vận chuyển doanh gia lục tiên kiếm quyết vung hang hướng phía dưới một trạm một đạo sáng trói đến cực h ạ n kiếm quăng trong nháy mắt hiện lên sau đó đối phía dưới linh tuyển mà đi vê anh kinh khủng kiếm quang chém xuống toàn bộ linh tuyển bị trong nháy mắt một phân thành hai phía dưới chuyển đến một đạo kinh khủng kêu r ê n sau đó liền không còn có thanh âm doanh nhất thu hồi bảo kiếm lẳng lặng đứng ở linh tuyển phía trên trọng đồng bên trong cảm ứng đến phía dưới cấp tốc biến mất sinh cơ cự mãng nhận đế binh một kích hiển nhiên không sống nổi dương rậm về sau đông đảo hoang tộc thiên t i ê u cũng đều nhao nhao đến chỗ này gặp được bị một phân thành hai đại địa toàn đều khiếp sợ không dám nói lời nào đây là doanh nhất làm sao cái này cũng quá kinh khủng khủng bố như vậy vết kiếm t r ự chương tiếp đem c ọ n p h hai trăm chín mươi mốt hoang tộc chờ thật lâu người mang các ngươi trở lại vinh quang đám người còn đắm chìm trong doanh nhất đem giai cấp đến thánh cảnh giới hoang thú chém dụng thời gian thời điểm doanh nhất đã đem ánh mắt phóng tới nơi xa bất luận là h o a n g tộc lưu lại bí mật còn làm ì n h đánh dấu nhiệm vụ đều muốn cầu doanh nhất muốn đuổi đi r ừ n g r ậ m chỗ sâu tốt tiếp tục đi tới a doanh nhất đứng ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng nói công tử ta có thể không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ lúc này h o a n g tộc h o a n g hải tranh thủ thời gian qua tới nói a thân ngươi phụ h o a n g tộc huyết mạch khả năng so với chúng ta còn muốn có ưu thế nghĩ như vậy cùng chúng ta cùng một chỗ doanh nhất hỏi ngược lại h o a n g hải cười nói Công tử thực lực cường tử đúng ạ lại đạo i đi với đối lợi linh i nghĩ đến đi theo công tử lại、so、với ta mang lấy bọn hắn đối ta càng có lợi hơn, linh đạo càng đến cần hoang tình cũng g theo huyết mạch thể tử ta ta tộc ta so có có lấy sự p đỡ b ậ hiệu. Đã như n vậy, ư trước i hết đúng i đi, cái người ngươi. theo ta đi, bất là tình trách ta một khác nhắc nhỏ ra đừng đ quả nếu cũng là làm gì sự đúng đúng, mời công tử yên tâm mấy người một đường xâm nhập trong đó lại gặp mấy con thánh nhân cảnh giới phía trên hoang thú có hai cái lách qua còn có mấy con đều bị doanh nhất giải quyết theo đám người xâm nhập trong rừng rậm cây cối đều biến vô cùng c o lớn thậm chí có chút cây cối đều toát ra khí tức kinh khủng về phần hoang tộc cái khác thiên kiêu thì đều ở phía sau đi theo mọi người đều rất cung kính cùng sau l ư n g doanh nhất tất cả mọi người đều biết ngay cả hoang hải đều xa xa không phải là đối thủ tiên vực thiên kiêu thực lực mạnh bao nhiêu công tử chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến hạch tâm địa vực hoang hải ở một bên nói ra doanh nhất nhàn nhạt nhìn hắn một cái hoang hải đột nhiên cảm giác được mình đã sớm bị doanh nhất nhìn t h ấ u phảng phất toàn thân trên giới lại không bí mật có thể nói quá kinh khủng đây chính là thượng cổ trọng đồng châu đáng sợ sao một cái xem xét hướng phương xa quả nhiên tại to lớn rừng tây bên trong l o a n thoáng có thể nhìn thấy một chút kiến trúc đ á n g người cấp tốc hướng về phía trước mà đi đập vào mi mắt lại là một mảnh đổ nát thê lương nơi này chính là ta hoang tộc tổ đ ị a chân chính tổ đ ị a hoang hải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều có chút giật mình hắn mặc dù biết đạo tổ đã sớm hoang vu nhưng là không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này nói là đổ nát thê lương đều là sĩ cử thật sự là có rất nhiều nơi đều nhìn không ra có hoang tộc sinh hoạt vết tích nơi này chính là tộc ta tổ địa sao. tiên ộ c ta tổ t chịu quá nhiều cực khổ đúng vậy a ngay cả như vậy ta hoang tộc vẫn là nhận lấy vĩnh hàng mười rùa nơi này sẽ có tộc ta nhặt lại vinh quang phương pháp sao lao tổ nói có liền nhất định có đám người nghị luận ở mỹ doanh nhất cũng đi hướng tiền đến mặc dù nơi này đổ nát t h ê lương nhưng là vẫn như cũ có thể đại khái nhận ra đây là một chỗ tế tự chi điểm xem ảnh một đây cũng là một chỗ tế tự chi điểm huyền cơ tử ở một bên nói ra doanh nhất cũng gật gật đầu xa xa phế tích trung ương còn ẩn ẩn có thể nhìn ra có một tòa đ à i cao doanh nhất thân hình chậm rãi hướng về phía trước rất mau tới đến nên trên đài một sau đó trực tiếp nhảy lên trong nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đánh dấu thành công hành tự bí phương pháp tu hành đã đi tới doanh nhất trong ố c cũng là tại cùng trong nháy mắt toàn bộ đài cao nổi lên một đạo quang mang sông thẳng tới chân trời quang mang một đường mà lên thậm chí xung đột mặt đất cùng thiên hoang nhất tộc ngăn cách vỏ quá đất vọ thẳng t phá cựu thiên mây xanh lòng lánh tại đế trên đường chỗ có chú ý lấy đế lộ cường giả thấy cảnh này đều chấn động trong lòng xem ra hoang tộc cuối cùng vẫn là muốn trở về một chỗ vô cùng thần dị cung khuyết bên trong một vị lao giả cảm ứng đến chư thiên mở miệng nói ra một chỗ khác thần sơn chi đỉnh một vị lẳng lặng ngồi xếp bằng phụ nhân cũng lẳng lặng xuất thần hoang tộc muốn trở về cái này hoang trời tiên vực cuối cùng rồi sẽ nên đón chủ nhân của hắn doanh gia tổ địa bên trong mấy vị l a o tổ chính cùng một chỗ uống trà đánh cờ đột nhiên đồng loạt nhìn về phía đế lộ bên trong đó là hoang tộc khí tức bọn hắn những năm này thật sự là chịu khổ đúng vậy a nếu không có chuyện kia năm đó chúng ta có lẽ có thể giúp bọn hắn một chút cũng không phải hoang tộc có hoang tộc mệnh hiện tại liền là vận mệnh bọn họ bước m ặ t vậy ta doanh g i a mệnh đâu ha ha ha tự nhiên là giữ tại chính chúng ta trên tay thắng chỉ cảm thấy quanh thân bị nhìn cái thông thấu sau đó cũng cảm giác được thất hại của mình bên trong nhiều xuất hiện một đạo màu vàng ánh sáng t h ầ n hồn k h ẽ động quang mang này đang nhanh chóng hấp thu thần hồn của doanh nhất c h i lực thần hồn của doanh nhất tiên khí đột nhiên t u ấ â n ra kinh khủng lực lượng thần hồn từ trên thân thể hắn lan ra trong nháy mắt quét sạch hết thẻ chung quanh công tử thế nào nguyên lai、like、công tử thần hồn c h i lực cường đại như thế đúng vậy à đơn giản không thể tưởng tượng nổi đừng nói là thánh nhân liền xem như thánh nhân vương đại thánh cấp bậc cường giả có thể có loại này thần hồn tri lực sao hào quang màu vàng chậm rãi biến mất hiện lộ ra chính là một cái màu vàng thư quyển đây là linh hồn di bảo doanh nhất nghi ngờ nói ra cái gọi là linh hồn di bảo liền làm ộ t vị nào đó cường giả tại thần hồn thức hải bên trong luyện thành tuyệt thế bảo vật còn sót lại cho những người k h á c lúc cũng sẽ ra xuất hiện tại hắn trong thức hải nhưng là doanh nhất còn chưa nói xong thức hải bên trong thư quyển lần nữa biến hóa tạo thành vô số văn tự tin tức thì ra là thế doanh nhất tiếp nhận tin tức mới biết được đường đường hoang trời tiên vực đệ nhất thế lực là như thế nào lưu lạc đến loại tình trạng này sơn cốc thời kỳ từng có không biết tên cường giả xâm lấn cựu thiên tiên vực bởi vì hoang tộc tại cựu thiên tiên vực bên trong cường thế gây thù hắn không ít bị thế lực khác c ám toán không chỉ có cao tầng cường giả tổn thất hầu như không còn càng có vô số bên trong tầng dưới tộc nhân tổn thất đối mặt lúc ấy d i ệ t tộc nguy cơ hoang tộc mấy vị lao tổ liều mạng thiêu đốt hết thảy đem hoang tộc còn thừa tộc người tới huyền thiên tiết n ự c càng làm cho kỳ thành là đế đường một bộ phận nhận tiên vực ý chí bảo hộ không nghĩ tới hoang tộc còn có những bí mật này bất quá nói cho bản thần tử lại có thể thế nào doanh nhất nghĩ đến đi xuống đài cao trong nháy mắt chân trời ở giữa hiện lên số đạo lưu quang cầm đầu chính là một vị áo gai lao phụ gặp qua doanh gia thân tử Lao phụ có chút đối doanh nhất hành lễ doanh nhất cũng vội vàng đáp lễ lại nói ra xin ra mắt tiền bối lao thân hiện là hoang tộc đại diện tộc trưởng chi vị chỉ vì chờ đợi có người đem láo tổ vật lưu lại lấy ra doanh nhất sầm mặt lại đây là muốn hái bản thần tử quả đảo lại nói bản thần tử cái gì đều không được đến một chút ngươi hoang tộc lịch sử có làm được cái gì tiền bối không biết ngài chỉ là cái gì lao tổ từng lưu lại di ngôn cái này tổ điệu bên trong cất dấu tộc ta quật khởi lần nữa bí mật thế nhưng là bản thần tử cái gì cũng không có đ ư ợ ca doanh nhất ngây ngẩn cả người gì ngươi không nghi chúng cũng không cùng gì, để đến thể cho các cần hoặc, cái có có khởi bí mật? Ha ha, thần quá tiên biết lời, ai quật mật. mật tử ta bất tổ bí bí là doanh ẫ dẫn n động trên đàn quan mang, người đó là dẫn đầu tế ta là h g tộc trở lại i v n q u a nhất g người. n d o a n h khỏe miệng cong lên không phải liền làm muốn ôm bạn thần tử đổi sao làm phiên thoái như vậy ta hoang tộc ở đây nơi này chở vô số năm rốt cuộc đợi đến thần tử đến mang các ngươi trở lại vinh quang Trưng tộc rùa, thọ hoang nguyện không hơn bạn. rùa, doanh nhất nhỉ non nhưng trong lòng đang suy nghĩ mang các ngươi trở lại vinh quang bản thần tử có chỗ tốt gì chuyện không có lợi bản thần tử cũng không làm áo gai lão phụ phảng phất nhìn thấu doanh nhất tâm nói ra thân tử ta h o a n g tộc cùng ngươi doanh gia tại thời kỳ viễn cổ đã từng là quan hệ thân mật đồng bạn h o a n g tộc lao tổ từng nói có thể dẫn đầu h o a n g tộc trở lại đ ỉ n h phong người cũng là ta h o a n g tộc t â n tộc trường tộc trường bản thân tử không sai ta không có h o a n g tộc huyết mạch càng không khả năng lưu tại h o a n g tộc doanh nhất cao mày nói ra không có gì đáng ngại tộc ta cũng không có những này dườm già quy củ chỉ là tuân theo tổ hơn thôi vậy các ngươi trong tộc những cường giả khác sẽ có ý kiến gì không doanh nhất trực tiếp hỏi thân tử trong tộc tất cả cường giả đều đến doanh nhất biến sắc khá lắm liền trước mắt ba vị này tiên đạo lĩnh vực nhân vật một vị chân tiên hai vị nhân tiên lại là hoang tộc tất cả cường giả xem ra thật đến sinh tử tồn vòng thời khắc trở thành tộc trưởng có chỗ tốt gì hoang tộc trên dưới đều là lấy tộc trưởng vi tôn lao phụ trước tiên mở miệng cái khác hai vị lão giả cũng theo rồi nói ra liền các ngươi chút người này muốn khôi phục lại thời kỳ viết cổ không biết cần trải qua bao nhiều thời gian t o à n băng tổng ộ tộc c trực trường tiếp đem tộc trường tên t An nhân sắp xếp. phụ Lao đem u i é m mình, cho thuộc lực của、mình. các loại đế lộ kết thúc, các nhất. Như thân thành thế do loại bản vận n tử tại kết vậy vừa lập đi, đế lộ ư i liền trưởng ạ m thời t nhập gia o n g đó đi, l bản thân tử ở chỗ này cũng không có đạt được cái gì để cho người ta đem chúng quanh triệt để huấn luyện một bên nếu là không có cái khác đồ vật chúng ta liền trở về a là t ộ c trưởng áo gai lão phụ tự mình hạ lệnh đem t ổ n trưởng chi vị tặng cho doanh nhất toàn bộ h o a n g tộc tộc nhân khác thế mà không có người nào phản đối lại tìm tòi hai lần không có kết quả về sau doanh nhất đám người trực tiếp về tới thiên hoang thành bên trong một chỗ cực kỳ xa hoa cung điện bên trong doanh nhất đang xem lấy áo gai lão phụ đưa cho hắn hoang tộc hiện có tất cả tộc nhân tư liệu số lượng chỉ có mấy tỷ người so với động một tí trăm tỷ vạn ước tiên vực đại tộc thật sự mà nói có chút không có ý nghĩa tiên đạo lĩnh vực cường giả thậm chí chỉ có ba người đến thánh cảnh giới thậm chí không người nó cảnh giới của hắn một số người thật sự là ít đến thương cảm hiện giai đoạn nhiệm vụ liền là mở rộng nhân khẩu cổ vũ sinh dục đế lộ kết thúc về sau ta sẽ cho các ngươi cái khác an bài một cái thích hợp ở lại địa vực c h ư ớ c an tâm phát triển một đoạn thời gian chí ít nhân khẩu muốn gia tăng gấp mấy chục lần cơ số lớn thiên tài tự nhiên là nhiều thế nhưng tộc trưởng chúng ta hoang tộc còn có một cái trọng đại vấn đề không có nói cho ngươi biết xem ảnh một áo gai lão phụ hơi có vẻ nhăn nhó nói ra doanh nhất trong lòng sững sờ nói ra vấn đề gì cái này chúng ta nhất tộc nhận qua nguyên rủa tất cả mọi người tuổi thọ sẽ không vượt qua mười ngàn tuổi tất cả mọi người tuổi thọ không cao hơn mười ngàn tuổi vậy ngươi c h ú n doanh nhất t i trong lòng trực tiếp nhìn về phía hệ thống thương thành rất nhanh phát hiện rất nhiều giải trừ nguyền rủa phương thức trong đó có một loại phương pháp rất thích hợp thật áo gai lão phụ khiếp sợ nhìn qua doanh nhất loại bảo vật này gì nó chân quý doanh nhất thế mà tùy tiện liền lấy ra tới đây là tái tạo tri ân hoang tộc về sau lấy cái gì đến báo a n g ư ờ i nhanh chóng đi an bài đi bản thần tử muốn bế nhốt mấy ngày là thần tử áo gai lão phụ tiếp nhận bạch ngọc bình thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy liền nghe đến toàn bộ thiên hoàng thành vang lên từng đạo tiếng trung đó là h o a n g tộc gặp sinh tử tồn v o n g đại sự mới có thể gõ vang đất hoang trung làm làm làm hơi có vẻ dồn dập đất hoang trung thanh âm đem hoang tộc tất cả cường giả đều triệu h o a tới thế nào đất hoang trung gõ ta đoán chừng là dẫn động tổ địa dị tượng người xuất hiện thật sao ta hoang tộc còn có cơ hội trở lại quá khứ sao có cơ hội lại như thế nào nguyên r u một ngày chưa trừ diệt ta hoang tộc liền không còn cách nào đang đỉnh, đỉnh phong ai tranh thủ thời gian qua xem một chút đi thiên hoang t r o n g thành một tòa cung khuyết bên trong mấy chục đạo thân ảnh lẳng lặng mà đứng rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa một cái thiên điện rất nhanh liền điểm bên trong đi ra bốn đạo nhân ảnh theo thứ tự là hoang tộc ba vị tiên đạo lĩnh vực cường giả cùng doanh nhất bài kiến lao tổ đám người gặp được áo gai lão phụ, nhao nhao phụ nhìn một chút người trong điện hai tay vung lên kinh khủng pháp lực ngưng tụ trực tiếp đem chọn cái đại điện bao phủ trong đó ngăn cách tất cả khí tức sau đó mới chậm rãi mở miệng chư vị đều là ta hoang tộc ở trong trụ cột vạn năm t u ế nguyệt ở giữa tu vi đều đến thánh cảnh chúng người đưa mắt nhìn nhau tu đến thánh cảnh lại như thế nào còn không phải tránh không khỏi thọ không hơn vạn nguyên rùa chư vị hôm nay sở dĩ gõ vang đất hoang trung đem chư vị triệu tập tới có hai cái sự tình muốn cùng mọi người nói hai cái chuyện này cũng liên quan đến ta hoang tộc sinh tử tồn vong áo gai lão phụ nói tiếp liên quan đến sinh tử tồn vong chẳng lẽ cùng vị thiếu niên kia có quan hệ đến từ tiên vực thiên kiêu nghe nói cường thế đánh bại hoang hải thực lực rất mạnh đám người nghị luận ở mỹ áo gai lão giả ngừng một hồi mới nói tiếp đi mọi người hẳn là đều biết ta h o a n g tộc nguyên vốn không phải đế trên đường thủ quan nhất tộc thời kỳ thượng cổ h o a n g tộc càng là thống ngự một phương tiên vực vô địch thế lực chỉ là có thể vĩnh hằng bất diệt thế lực có thể có mấy cái áo gai lão phụ nói xong nhìn một chút doanh nhất ai tổ tiên vinh quang a bởi vì nguyên nhân nào đó chúng ta bộ tộc này lưu lạc đến tận đây trước kia tổ địa cũng toàn bộ đều vứt bỏ nhưng là lao tổ năm đó trước khi vẫn lạc liền vì ta h o a n g tộc lưu lại trở lại đ ỉ n h phong biện pháp đám người nghe lại một lần nữa nhiệt huyết xôi chào đúng vậy a ta hoàng tộc sớm muộn muốn trở lại đình phong trong truyền thuyết hoang trời tiên vực sao thật hy vọng có thể đi xem một chút trở lại đỉnh phong phương pháp đến cùng là cái gì chúng ta chỉ sợ không thấy được áo gai lão phụ nhìn trước mắt hơn mười vị thánh c ả n h phía trên hoang tộc người cao giọng nói ra lao tổ t ừ n g lưu lại tổ h ấ n có thể tại tổ đ ị a bên trong kích hoạt dị tượng liền là có thể dẫn đầu ta hoang tộc trở lại đỉnh phong người trước đó dị tượng các ngươi cũng nhìn thấy đó là ta hoang tộc một lần nữa trở về cựu thiên tiên vực biểu tượng cũng là ta hoang tộc trở lại đỉnh phong bắt đầu chương hai trăm chín mươi ba giải trừ n g u y ê n rủa thu phục hoang tộc áo gai lão phụ lời nói để trong lòng mọi người chấn động đoán đúng vị này tiên vực thiên kiêu thật có thể dẫn đầu h o a n g tộc đi ra khôn cảnh sao c h ư vị khả năng trong lòng còn có nghi hoặc bất quá bất luận như thế nào lão thân nói cho đúng là từ giờ trở đi lão thân cũng đã đem ta h o a n g tộc tộc trưởng c h i vị tặng cho hắn cái gì tộc trưởng c h i vị tặng cho hắn tộc trưởng đây có phải hay không là có chút qua loa không phải có chút qua loa là quá qua loa hắn một cái tiên vực thiên kiêu dựa vào cái gì làm chúng ta tộc trưởng chính là ngay cả ta h o a n g tộc huyết mạch đều không có dựa vào cái gì khi chúng ta tộc trưởng lao tổ có ý tứ là để cho chúng ta về sau đều nghe lệnh của hắn sao như vậy sao được đối mặt đám người nghị luận ở mỹ áo gai lão phụ cũng không nói thêm gì mà là trực tiếp nhìn về phía doanh nhất cái này đã là đối các vị hoàng tộc để khảo nghiệm của ngươi cũng là đối doanh nhất một khảo nghiệm doanh nhất nhìn xem đám người đối với hắn không phục một bên hướng về phía trước hai bước một bên ở trong lòng nghĩ đến đến cùng là ai có cầu ở ai vậy chậm rãi đi đến trong đại điện doanh nhất đối các vị hoàng tộc thánh nhân cảnh giới cường giả nói ra văn bối bất tài hiện tại là cựu thiên tiên vực bên trong thứ nhất thiên tiêu hiện tại đã là nửa bức cảnh giới của thánh nhân muốn ở chỗ này hướng chư vị tiền bối linh giáo các ngươi bất luận kẻ nào nếu là có thể tiếp được bản thần tử một c h i ê u tộc trưởng này chi vị bản thần tử chắp tay nhường cho như là không thể tộc trưởng này chi vị bản thần tử coi như vào chỗ doanh nhất vừa mới nói xong ngay tại bên trong đại điện đưa tới sóng to gió lớn làm càn tiểu bối xem thường ta hoang tộc làm sao chư vị tiền bối không người nào dám đứng ra thử một chút sao chư t h i ê n vạn g i ớ i cường giả vi tôn doanh nhất lo dịp rất đơn giản không phủ liền đánh phục ngươi chúng người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng một cái áo xanh trung niên nhân đi ra hắn là bọn này hoang tộc cường giả ở trong tiếp cận nhất đến thánh cảnh giới nhân vật hiện tại đã hơn chín nghìn tuổi cho dù là đột phá đến đến thánh cảnh giới cũng khó có thể cải biến tức đem chết đi sự thật dù sao vạn năm đại nạn đã nhanh đến rồi doanh nhất mỉm cười nói ra tiền bối đắc tội nháy mắt sau đó kinh khủng linh lực tại doanh nhất trong thân thể bộc phát từng đạo tiên khí tại động tiên bên trong điên cuồng phun trào để bảo đảm vạn vô nhất thất doanh nhất còn vận dụng thế giới chi lực một tia lực lượng càng ra chỉ hơn giai tự bí một đạo kinh khủng quyền ấ n từ doanh nhất trên nắm tay nổi lên nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ cực nhanh hướng phía áo xanh trung niên nhân bạo bắn xuyên qua một bên áo gai lão phụ hiển nhiên thấy được doanh nhất tại trong rừng rậm một quyền đánh bại đại thánh đỉnh phong cự mãn g hoang thú như vậy yên tâm để doanh nhất xuất thủ nàng khác sâu biết trước mắt hoang tộc cường giả đã không có người là doanh nhất đối thủ nếu là có một vị trí thánh cường giả có lẽ có thể cùng doanh nhất một trận chiến côn vọng xem ảnh một áo xanh trung niên nhân nhìn thấy doanh nhất xuất thủ hư lạnh một tiếng đạo đạo n g ư n g thực vô cùng pháp lực từ trên người hắn hiện lên lực lượng kinh khủng sen lẫn từng t i đặc thù kh đó là h o a n g tộc đặc hữu h o a n g tộc huyết mạch cường đại pháp lực tại trung niên nhân trước người tạo thành một cái cự đại tâm chắn đem hắn một mực hộ tại sau lưng áo xanh trung niên nhân đối doanh nhất cũng không có cái gì đối địch ý nghĩ chỉ là đối doanh nhất tiếp quản tộc trưởng c h i vị không đồng ý chỉ muốn toàn lực ngăn trở doanh nhất một chiêu này doanh nhất nhìn trung niên nhân phòng thủ mỉm cười trong lòng nói ra có chút không đáng chú ý kinh khủng quên ấn trong nháy mắt mà tới vê anh quên ấn tiếp xúc t â m chắn trong nháy mắt áo xanh trung niên nhân liền phát hiện mình hao hết tâm lực thành lập phòng thủ đối với doanh nhất tới nói cơ hồ không có tác dụng gì như là giấy đồng dạng trực tiếp bị quyền ấn xông phá sau đó hung hăng đánh vào trên người mình một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng chuyển đến trung niên nhân thân ảnh c ũ n g ứng thanh bay rớt ra ngoài từng ngụm từng ngụm màu đỏ sẫm máu tươi phun ra h i ệ n nhiên vị này trung niên nhân bị doanh nhất một q u y ề n trọng thương doanh nhất ném cho hắn một bình chữa thương đan dược sau đó quay đầu đối chúng người nói ra bản thân t ử làm tộc trưởng còn có ai k h ô n g phục t r u n g quanh hoang tộc cường giả đã sớm trận mắt hốt mồm không còn có lúc trước cao ngạo cùng khinh thị hiển nhiên thiếu niên ở trước mắt thực lực mạnh vượt qua bọn hắn tất cả mọi người doanh nhất nhìn thấy không người phản đối mới chậm rãi gật đầu nói ra đã đối bạn thần tử trở thành tộc trưởng một có dị nghị bộ tộc trưởng liền nói vừa mới trưởng lão nói kiện sự tình thứ hai đám người còn không có phản ứng kịp doanh nhất liền đã lấy tộc trưởng tự cư hoàng tộc từ xưa đến nay đời đời kiếp kiếp đều nhận một loại nguyền rủa làm phức tạp đi ra ba vị đã bước vào tiên đạo trưởng lão tất cả tộc nhân thọ không hơn vạn cái này cũng đưa đến ta hoàng tộc đến nay không có bất kỳ cái gì cường giả sinh ra chỉ để phá hỏng ta hoàng tộc trở lại đình phong hy vọng đám người nghe nói doanh nhất lời nói đều chưa mặc đây là bọn hắn hoang tộc mệnh đến nay vẫn như cũ khó giải cho dù là lao tổ cũng chuyện không có biện pháp bùn tộc trưởng tiền nhiệm chuyện làm thứ nhất liền là giải quyết ta hoang tộc chú rùa vấn đề cái gì hắn có thể giải quyết cái này sao có thể hắn nếu là thật sự có thể giải quyết tộc ta chú rùa vấn đề để ngươi làm tộc trưởng lại như thế nào liền đúng vậy à doanh nhất vừa dứt lời mọi người mới triệt để s ô i chào vấn đề này làm phức tạp hoang tộc vô số năm quá trọng yếu t r ư ờ n g lão bắt đầu đi doanh nhất vừa mới nói xong áo gai lão phụ liền tay phải vung lên mấy chục đạo quan g mang rơi xuống mỗi người trước mặt đám người tập trung nhìn vào mỗi người trước mắt đều có một cái cái chén bên trong có một loại nhạt chất lỏng màu xanh u ố n g cái này chén nước nguyền rủa liền tiêu trừ doanh nhất nhẹ nhàng nói cái này cái này thật xác thực như thế lao thân đã tự mình thử qua ta hoang tộc nguyền rủa rốt cục bị giải trừ những người khác nghe được áo gai lão phụ lời nói toàn đều ánh mắt phát sáng nhìn trước mắt cái chén lao tổ nước này bao nhiêu ít một vị đại thánh cường giả hỏi hướng áo gai lao phụ đám người cũng toàn đều mong đợi nhìn xem nàng như các ngươi kỳ vọng uống chi không hết dùng mãi không cạn áo gai lão phụ nói xong ha ha ha cười đây là nàng nhiều năm như vậy cười vui vẻ nhất một lần quá tốt rồi ta trước nếm thử theo người đầu tiên uống hết càng ngày càng nhiều người uống xong trong chén nước thật cảm giác trong cơ thể chỗ sâu một đạo gông xiềng biến mất không sai không sai đây là sự thực hữu dụng a cảm nhận được hiệu quả thậm chí có mấy người vui đến phát khóc chư vị cái này giải trừ nguyền rủa thánh thủy nhưng toàn bộ nhờ tộc trưởng cung cấp a áo gai lão phụ đối mọi người nói bài kiến tộc trưởng bài kiến tộc trưởng từng đạo thanh âm tại trên đại điện vang lên cũng làm cho doanh nhất triệt để đã thu phục được bọn này hoàng tộc cờ giả các ngươi đ ợ i lát nữa đi trưởng lão nơi đó nhận lấy thánh thủy đầy đủ tất cả hoàng tộc người giải trừ nguyền rủa về sau sẽ các ngươi hậu đại cũng sẽ không lại thụ nguyền rủa không nhiễu quá tốt rồi đúng vậy a toàn là tộc trưởng mang cho chúng ta ừ về sau nếu ai dám nói tộc trưởng nửa câu nhàn thoại cũng đừng trách lao phu kiếm trong tay không có mắt không sai tộc trưởng nhất định mang bọn ta hoàng tộc trở lại đình phong là vậy là vậy chương hai trăm chín mươi bốn rời đi thiên hoàng tinh chúng thiên kêu tiến bộ Đám người đối doanh nhất thiên ân vạn tạ doanh nhất toàn đều thấy rõ sau đó mở miệng nói ra b ù n tộc trưởng còn muốn tại đế trên đường tiếp tục đi tới cho nên không cách nào lưu tại h o a n g tộc ngày sau đế lộ kết thúc b ù n tộc trưởng tự nhiên về an bài ta h o a n g tộc rời đi đế lộ còn có thể rời đi đế lộ quá tốt rồi chư vị khả năng còn không biết tộc trưởng tại c ử u thiên tiên vực thân phận tôn quý không thể tưởng tượng áo gai láo phụ mở miệng thân phận tôn quý nhiều tôn quý chẳng lẽ lại là cái nào đó thế lực lớn chuyển nhân không thành đúng tộc trưởng tự xưng thần tử nhất định là cái nào đó thế lực lớn chuyển nhân bằng không ai sẽ tự xưng thần tử tốt sự tình đã giải quyết trưởng lão ngươi cùng bọn hắn giải thích đi bùn tộc trưởng muốn đi bế quan doanh nhất nói xong rời đi đại điện một đường đi tới áo gai lão phụ chuẩn bị cho hắn bế quan t r i địa tùy tính tùy tùng cùng mấy vị doanh gia thiên tiêu đều tại phụ cận nhìn thấy doanh nhất tới đều chạy tới hỏi thăm tình huống công tử đã xảy ra chuyện gì doanh vân lên tiếng không có chuyện gì về sau tại gặp được h o a n g tộc thiên tiêu ngược lại là có thể hợp tác lẫn nhau hợp tác lẫn nhau không sai bản thần tử đã trở thành hoàng tộc tộc trưởng hoàng tộc tộc trưởng thân tử Tộc tộc n g cải biến. Cải biến một, một cái cung điện t to lớn bên trong doanh nhất một người lẳng lặng ngồi xếp bằng hành tự bí phương pháp tu hành đã sớm tại trong óc nổi lên đạo đạo thần dị quang mang từ doanh nhất toàn thân nổi lên đây là tu hành hành tự bí đặc thù hành tự bí cực tốc cùng doanh nhất trước kia côn bằng cực tốc hoàn toàn khác biệt đây là hai cái phương diện liên quan tới tốc độ thuyết minh côn bằng cực tốc càng mượn tự thân pháp lực không gian quy tắc các loại mà hành tự bí p h ả n phất là tốc độ bản thân làm doanh nhất nắm giữ hành tự bí về sau liền khống chế tự thân tốc độ thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất bên người thần dị quang mang cũng càng ngày càng nhiều thẳng đến một cái nháy mắt doanh nhất thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau đó nháy mắt sau đó doanh nhất thân hình lại một lần nữa xuất hiện cứ như vậy không ngừng biến mất xuất hiện biến mất xuất hiện xem ảnh một doanh nhất phảng phất chơi lên nghiện thân thể đang không ngừng lấp lóe nguyên lai vượt qua thời không chính là cái này cảm giác doanh nhất thân thể ổn định lại về sau lảng lặng nói ra hành tự bí tu thành để hắn có được cực kỳ ngắn ngủi vượt qua thời không năng lực cũng làm cho tốc độ của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh theo doanh nhất thực lực tu vi tăng lên tốc độ của hắn còn biết càng lúc càng nhanh có cái tốc độ này lại phối hợp đoạn tại trở lại quá khứ cùng xuyên qua tương lai năng lực trí thánh phía dưới có ta vô địch vê anh doanh nhất thân hình đột nhiên xuất hiện đang bế quan phía ngoài cung điện doanh vân quay đầu mới phát hiện công tử ngươi chừng nào thì xuất quan mới ra đến ngươi không thấy được sao không có ấy ha ha ha thời gian trải qua bao lâu công tử ngươi cũng liền bế quan tầm mười ngày tiên b ự c tiên tiêu tới chỗ nào doanh thái đám người đã đến thứ tám mươi nốt đoán chừng những người khác cũng kém không nhiều thứ tám mươi nốt chúng ta cũng nên xuất phát ngươi đi đem bế quan đều kêu đi ra ta đi trước gặp một chuyến hoang tộc trưởng lão tốt nhỏ công tử doanh vân lanh lợi hướng phía những người khác bế quan chỗ mà đi doanh nhất thì đi tới hoang tộc ba vị tiên đạo lao tổ đạo tràng gặp qua tộc trưởng ba người nhìn thấy doanh nhất đến cùng nhau đối doanh nhất hành lễ ba vị tiền bối không cần như thế hôm nay tới đây là hướng ba vị từ giã tộc trưởng muốn lên đường sao doanh nhất gật gật đầu tộc trưởng xuất thân doanh ra nghĩ đến các loại bảo vật cũng không thiếu chúng ta cũng một thứ gì có thể đưa tộc trưởng tri ân đâu ở đây đại biểu tất cả hoàng tộc sinh linh cam đoan ngày sau nhất định lấy tộc trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó doanh nhất điểm gật đầu nói ra đế lộ kết thúc về sau ta sẽ để cho các ngươi hoàng tộc thoát ly đế lộ t ạ tộc trưởng doanh nhất chào từ biệt về sau trực tiếp đi ra ngoài đi xem đến không thiếu hoang tộc sinh linh chờ ở ba vị l a o tổ đạo tràng bên ngoài nhìn thấy doanh nhất đi ra toàn đều đúng lấy doanh nhất quỳ xuống chúng ta b à i kiến tộc trưởng b à i kiến tộc trưởng vô số thanh niên này lên khóc nằm để doanh nhất đều một chút giật mình chúc tộc trưởng quét ngang đế lộ chúc tộc trưởng quét ngang đế lộ doanh nhất cười gật đầu dạng này một đám hoang tộc sinh linh ngày sau khôi phục lại tất nhiên có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn thiên hoang tinh phía trên không gian bên trong một đoàn người chậm rãi bay ra công tử ngày này hoang tinh phía trên vẫn có một ít cơ duyên chúng ta thực lực đều có một ít tăng trưởng doanh phá quân tại doanh nhất bên người nói ra ân huyền thiên đế lộ cơ duyên đại đ ồ tại mặt sau này chúng ta làm trễ mãi hơn mười ngày cũng nên xuất phát đoán chừng phía sau thiên hữu tiêu cũng phải đổi u đến đây hh ắ c ắ c thần tử đổi u tới lại như thế nào ta một quyền một cái toàn đều đánh chết doanh b á c văn vừa cười vừa nói a thực lực của ngươi cường đại như vậy sao thiên tiêu bảng xếp hạng đệ nhất thiên d i ệ t lão ngươi có thể một quyền đấm chết sao doanh vân ở một bên vừa cười vừa nói hừ thiên d i ệ t lão không có đối ta doanh ra người xuất thủ còn thì thôi nếu không ta nhất định đem hắn tìm ra nhìn xem ai thắng ai thua doanh bắc văn làm doanh gia mạnh nhất thiên kiêu thứ nhất tự nhiên đối với người nào đều k h ô n g phục đương nhiên doanh nhất ngoại trừ mấy người một đường nói xong một đường hướng về phía trước t i ế n đến rất mau rời đi thiên hoang tinh chung quanh đế lộ hướng về c à n g sâu địa phương xa mà đi một đoàn người đi không lâu sau doanh nhất vừa mới xuất hiện địa phương đột nhiên xuất hiện một đạo người háo đen ảnh nhìn xem doanh nhất mấy người có thể ngăn cản ta mấy chiêu đâu thiên diệc lao nói thân hình nhất chuyển trực tiếp hướng lên trời hoang tinh mà đi mênh mông đế lộ không thấy bóng người Chỉ có mỗi m ộ trong cái quan khẩu phụ cận tụ tập đại lượng sinh linh, người quan khẩu doanh lao lượng nhất đoàn đường vùn phụ tập tụ vụt, một một ấ t thứ tới t mau quan, quan sau. đánh đế đi phá lộ về r khoảng thời gian này đến nay thiên tiêu bảng xếp hạng không ngừng biến hóa nhưng là thiên diệt lão bài danh một mực chưa từng thay đổi hẳn ở trên trời hoang đi cường thế một chiêu đánh bại tần ra một vị thượng cổ quái thai nghe nói vị kia thượng cổ quái thai chí ít tu thành ba đạo trở lên t i ê n khí cái khác thiên t i ê u cũng đều tại khác biệt điểm ra tay không phải cùng cung cấp thiên t i ê u khác đối chiến liền là tranh đoạt các loại cơ duyên săn giết các loại yêu thú nghe đồn tần gia tiên ta cái kia chuyển thế thân ở thứ tám mươi tám quan đạt được thần bí kinh khủng c h u y ể n thừa thực lực tăng n h i ề u cũng có người chuyển ra tin tức diệp ra thời không thần thể đồng thời tuân ra thời gian cùng không gian tiên khí uy năng vô t ậ n chỉ là thi triển ra hai đạo tiên khí liền đánh bại ba đạo tiên khí thiên t i ê u khương gia thần nữ khương nhược hy nghe nói tại thứ chín mươi quan đại sát tứ phương cầm tới một cái thần bí c h u y ể n thừa thực lực đại tiến càng trong chiến đấu hiện ra bốn đạo tiên khí kinh khủng nội t ì n h c h ấ n kinh đế lộ chương hai trăm chín mươi lăm thiên âm n g a âm khí nhập thể vô số huyền thiên tiên vực thiên kiêu tại đế trên đường danh dương thời điểm doanh nhất một đoàn người đã đến đế lộ thứ chín mươi bảy quan thiên â m tinh doanh nhất nhìn qua phía dưới cái kia tràn ngập tâm khí tinh cầu nghĩ đến chính là chỗ này lại một cái đại cơ duyên sao đế lộ bắt đầu thời điểm doanh nhất đã từng dùng tại trung cực đế trên đường trợ giúp nguyệt thần điện truyền nhân xuất thủ một cơ hội duy nhất đ ổ i được cái này đại cơ duyên tình huống cụ thể hiện tại doanh nhất thực lực cường đại dường nào xuất thủ một lần nhân tình rất lớn nếu là cái cơ duyên này không thể để cho doanh nhất hài lòng doanh nhất con đường trung cực đế lộ cũng sẽ không ra tay tương trợ công tử nơi này chính là thiên â m tinh đế lộ thứ một trăm lẻ ba quan là thiên dương tinh cùng nơi này một âm một dương hô ứng lẫn nhau huyền cơ tử ở một bên nói ra xuống dưới doanh nhất thân hình dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa trong khoảng thời gian này đến nay cùng sau l ư n g doanh nhất chín người đều phát hiện doanh nhất bình thường tốc độ to lớn biến hóa đơn giản tới nói liền là một chữ nhanh mấy người cũng không biết doanh nhất tu hành hành tự bí càng tu ra một đạo tốc độ tiên khí hiện tại doanh nhất bằng vào tốc độ tiên khí gia trì tốc độ của mình lại toàn lực vận chuyển hành tự bí côn bằng tư tốc ác ma áo choàng các loại gia trì tốc độ thần thống hắn có thể nhẹ có mấy xuyên qua thời gian. thời m người rất nhanh các h i ể n thần thông đi theo cuối cùng doanh nhất gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp một chiêu đánh bại thiên âm tinh phía trên thủ q u a n l ư ờ i sau đó mang theo đám người thẳng đến thiên âm tinh cực bắt chi địa mà đi căn cứ lúc trước n g u y ệ t hoa tông thánh nữ nguyệt linh lung nói thiên âm tinh phía trên lớn nhất cơ duyên ngay ở chỗ này doanh nhất đám người động tác cũng không có gây nên thiên âm tinh cái khác thiên k i ê u coi trọng thiên âm tinh cực bắt chi địa hoàn cảnh phi thường ác liệt nơi này tràn ngập cực độ âm khí nồng nặc doanh nhất một đoàn người một đường lao v ù n vụt rốt cục đến nơi này công tử người làm sao lại biết nơi này có đại cơ duyên doanh vân tò mò hỏi doanh nhất một đường trực tiếp tới h i ệ n nhiên là đã sớm biết tình huống nơi này ha ha tin tức này thế nhưng là mua được nếu là đồ vật bên trong không đáng tiền cũng chớ có trách ta đổi ý mua được những người còn lại trong lòng xứng sở doanh nhất cũng không nói thêm gì trọng đồng cẩn thận liếc nhìn qua hoàn cảnh chung quanh nơi này âm khí nồng đậm ngược lại là âm thuộc tính tu sĩ tu hành bảo đ ị a âm thuộc tính đây chính là rất hy hữu thuộc tính tìm được đám người nói chuyện p h i m thời điểm doanh nhất đã thấy xa xa một cái âm trầm sơn động sau đó trực tiếp hướng về phía trước mà đi đi đám người thi triển thủ đoạn toàn lực muốn đuổi theo doanh nhất tốc độ doanh nhất thân hình lóe lên liền đã đi tới cái sơn động này trước đó bên trong một mảnh đạn k ị t ngay cả doanh nhất trọng đồng cũng vô pháp nhìn thấu sau lưng mấy người cũng rất mau tới đến cảm thụ được trong sơn động không ngừng trào ra ngoài kinh khủng ấm khí hết thể mọi người cũng không khỏi thân hình lắc một cái